là vì chính mình. Nàng có thể lý giải hắn đối nguyệt nhi quan tâm, nhưng là như cũ vô pháp hủy diệt trong lòng kia phân thất vọng cùng khổ sở. Nguyên Lai, ở ích lợi trước mặt, liền tính chỉ ở kiên cố cảm tình, cũng có biến chất một ngày. Hoàng hậu nghe xong nàng lời nói, biết nàng như cũ không có ngôi giận, hắn cắn cắn môi giới, thấp giọng nói, Thỉnh bệ hạ giáng tội, đêm đó là thần thiếp không đúng, thần thiếp không nên ý đồ can thiệp chính sự, là thần thiếp sai, thỉnh bệ hạ giáng tội. Nói nói, thanh bắt đầu nghẹn ngào lên. Nữ hoàng thở dài một hơi, nói, đứng lên đi. Nàng Trung Quy vẫn là mềm lòng xuống dưới, vài thập niên hoạn nạn nâng đỡ, 20 năm phu thê tri tình như luận như thế nào nàng, cũng vô pháp hạ nhẫn tâm nghiêm trị hắn, hơn nữa kia cũng là chính mình đã từng cho hắn hứa hẹn. Vậy hạ, hoàng hậu ngầm đầu, một đôi mắt phượng đã tẩm đầy nước mắt. Đứng lên đi. Nữ hoàng đi đến hắn trước mặt, túi người đem hắn nâng dậy, bất đắc dĩ mà nói. Hoàng hậu nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng, nói, vậy hạ tha thứ thân thiếp Nữ hoàng vì nàng hủy diệt trong mắt nước mắt, nói, về sau không cần tái phạm, biết không? Ấn ơn, ơn. Thần thiếp về sau sẽ không tái phạm, tạ bệ hạ không trách chi ơn. Hoàng hậu đem đầu rửa vào nữ hoàng trên vai gật đầu, nước nở nói. Hảo. Đừng khóc. Nữ hoàng an ủi nói. Hoàng hậu rời đi nữ hoàng ôm ấp, vội vàng dùng khăn tay lau khô trên mặt nước mắt, lộ ra mỉm cười mà nói, bệ hạ không cần thần thiếp khóc, thần thiếp liền không khóc. ân Nữ hoàng lên tiếng. Sau đó đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, cầm lấy trên bàn tàu trường, đối hoàng hậu nói, chấm còn muốn phê duyệt tàu trường, ngươi sẽ phượng tảo cung đi, chấm đêm nay lại đi xem ngươi. Hoàng hậu dừng một chút, sau đó nói, thần thiếp hôm nay tới, trừ bỏ hướng bệ hạ thỉnh tội ngoại, còn muốn nói cho bệ hạ một cái tin tức tốt. Nga! Là cái gì tin tức tốt? Nữ hoàng vùng trong tay bút son, hỏi. Bệ hạ, là Nguyệt Nhi đã trở lại? Hoàng hậu cười trả lời. Phải không? Nàng không phải đã nói mấy ngày mới có thể trở về sao. Nữ hoàng kinh hỷ nói, tuy rằng nàng không thích hoàng hậu nghị luận thái nữ việc, nhưng là Nguyệt Nhi Trung Quy là nàng thương yêu nhất hài tử. kia hải tử nói là cho thần tiếp một kinh hỉ cho nên mới trước thời gian trở về. Hoàng hậu cười nói, phải không? Chính là nàng như thế nào đều không tới cho chấm cái này mẫu hoàng thỉnh an. Nữ hoàng kêu lên, tựa hồ có chút không vui. Bệ hạ thứ tội, Nguyệt Nhi tối hôm qua trở về đã khuya, sợ quá yếu nhiễu bệ hạ cho nên mới chưa từng có tới tưởng bệ hạ thỉnh an, đợi lát nữa nàng hẳn là liền sẽ phương hướng bệ hạ thỉnh an. Hoàng hậu vội vàng nói, Phải không? Châm còn tưởng rằng nàng ở bên ngoài ngốc lâu rồi, đã quên chấm cái này mẫu hoàng đâu. Nữ hoàng thở dài nói, những năm tháng đó nhi bên ngoài hành vi, nhưng là đế sư đều có hội báo, nàng ở dân gian tích tụ một cổ thế lực, là vì thái nữ chi vị đi. Nàng cũng không hề là cái kia sẽ ở nàng trước mặt làm nũng hài tử, mà nàng cũng ngầm đồng ý loại này hành vi Nàng cũng tưởng Nguyệt Nhi trở thành nàng sở trờ mong cái kia đem phong quốc mang hướng cường thịnh người, chỉ tiếp, nàng tựa hồ là quá mức với nóng nảy, mà thiếu một phần bình tĩnh. Như thế nào sẽ đâu? Bệ hạ như thế nào sẽ như vậy tưởng? Hoàng hậu kinh ngạc nói, hắn thật sự không rõ bệ hạ vì cái gì sẽ nói như vậy, hơn nữa ngữ khí cũng không phải giống ở nói giỡn. Nữ hoàng chỉ là cười cười, cũng không có trả lời hắn vấn đề. Bệ hạ, thân thiếp có một chuyện muốn nhờ. Hoàng hậu nói ra hôm nay tới phong tiêu điện chân chính mục đích cũng âm thầm mà quan sát nữ hoàng sắc mặt. Nữ hoàng nhăn anh mi, nói: "Hoàng hậu còn có cái gì thỉnh cầu? Chẳng lẽ hắn thật sự không biết một vừa hai phải sao? Thế nhưng còn mở miệng để yêu cầu?" "Là về Nguyệt Nhi." Hoàng hậu xem nhẹ nữ hoàng trên mặt tiệm khởi không vui, tiếp tục nói: "Nguyệt Nhi sớm đã thành niên, cho nên thần thiếp tưởng hẳn là cho nàng nạp phi." "Chính là chuyện này?" Nữ hoàng có chút kinh ngạc, hỏi: "Nàng sẽ cho rằng hắn sẽ nhắc lại thái nữ việc, không nghĩ tới hắn để chính là việc này." "Đúng vậy." Thần thiếp cho rằng Nguyệt Nhi nên là phi. Hoàng hậu trả lời. Ấn. Nữ hoàng túi đầu nghi đến, Nguyệt Nhi tuổi tác sắc thật là hẳn là nạp phi, vì thế nói, kia Nguyệt Nhi nhưng có vừa ý người. Nguyệt Nhi vẫn luôn đều đi theo đế sư bên ngoài du lịch, nào có này phân tâm tư, cũng chính là bởi vì như vậy thần thiếp mới nhớ tới bệ hạ làm chủ đâu. Hoàng hậu ngữ lộ lo lắng nói. a kia làm chấm ngâm lại, nên cho nàng tìm cái như thế nào Hoàng phi. Nữ hoàng nói. Hoang hậu thấy thời cơ chín muồi, vì thế đề nghị nói, thần thiếp đảo có một người tuyển, chỉ là không biết bệ hạ có đồng ý hay không. "Là ai?" Nữ hoàng hỏi. "Tần đại nhân trưởng tôn Tần Vân Tài mạo tương toàn, hiền lương đức đức, hơn nữa lại xuất thân tướng phủ, vô luận là tướng mạo, tuổi vẫn là xuất thân đều cùng Nguyệt Nhi thập phần xứng đôi." Hoang hậu mỉm cười mà trả lời nói, "Hữu tướng Tần Lam." Nữ hoàng hí híp mắt, nói đến, hắn Trung quy là làm nàng thất vọng rồi, trong chiều tình huống, nàng không có nhúng tay can thiệp. Nhưng là cũng không đại biểu nàng cái gì đều không biết, các đại thần cơ hồ đều tuyển định chính mình sở duy trì hoàng nữ, trừ bỏ hai người. Hắn hiện tại hướng nàng đưa ra muốn tần tương tôn tử, không phải biến tướng về phía nàng muốn thái nữ chi vị sao. Việc này dùng sau lại nghị đi. Nữ hoàng trầm giọng nói, hoàng hậu về trước phượng tảo cung đi. Chính là bệ hạ hoàng hậu tiếp tục tranh thủ nói, bệ hạ thấy do hắn buồn ý, cho nên mới sẽ đột nhiên chuyển biến thái độ. Nhưng là hắn không thể từ bỏ. Liên tính là lại lần nữa chọc giận nàng cũng muốn tận lực tranh thủ. Hảo. Chấm nói dung sau lại nghị. Nữ hoàng tựa hồ đã hiểu giận, thấp dọng quát. Hoàng hậu thấy thế đành phải đi trước lui một bước, không cam lòng mà nói, thần thiếp cáo lui. Sau đó mang theo bình nhi rời đi. Nữ hoàng tựa lưng vào ghế ngồi, khép lại hai mắt, vẻ mặt mệt mỏi. Các nàng mỗi người đều tưởng được đến cái này đế vị, nhưng lại có ai biết thân là đế hoàng gian An Buổi tối khoảng 7 giờ còn có canh một Phần 53 Trước 53 hội kiến Tần Lam Bình chủ hầu, không biết hoàng hậu nương nương tìm thần có chuyện gì Tần Lam nghi hoặc hỏi, nàng xử lý xong việc vụ tính toán ly cung khi Hoàng hậu liền phái chính mình bên người người hầu tới tìm nàng nói là có việc tương nghị Nhưng là như thế nào cũng tưởng không rõ hắn có chuyện gì cùng nàng tương nghị Liền tính là tưởng mượn sức nàng Hẳn là cũng không dám dùng như thế Trương dương cách làm đi Nô thì chỉ là phụ trách hầu hạ nương nương mà thôi Như thế nào sẽ biết nương nương sự Bất quá tần đại nhân không cần lo lắng Chờ một chút nhìn thấy nương nương, tự nhiên liền sẽ đã biết. Bình Nhi cười nói. Đó là. Tần Lam nhàn nhạt mà trở về một câu, tiếp tục tự hỏi Hoàng hậu dụ ý. Chỉ chốc lát sau, Phượng Tảo Cung đã ở trước mắt. Tần Đại Nhân có vẻ trong chốc lát, nô tỳ đi trước thông báo một tiếng. Bình Nhi khúc khúc thân, nói. Bình chủ hầu thỉnh. thần Lam làm một cái thỉnh thủ thế, nói. Bình Nhi xoay người tiến vào Đại Điện Trung, một lát sau, cười ra tới, nói. Tần Đại Nhân, nương nương cho mời. Thỉnh Bình chủ hầu dẫn đường. Thần Lam nói, sau đó đi theo Bình Nhi tiến vào Đại Điện. Hoàng hậu vừa thấy người tới liền tươi cười đầy mặt mà đón nhận trước, dị thương nhiệt tình nói, Thần Đại Nhân rốt cuộc tới, buồn cung nhưng đợi người đã lâu. Thần Lam khuất thân hành lễ, nói, thần Tần Lam gặp qua Hoàng hậu nương nương. tần Đại Nhân không cần đa lễ, mời ngồi. Hoàng hậu cười nói, sau đó ở đối bên cạnh cung hầu nói, cấp tần Đại Nhân thượng trà. Cung hầu lĩnh mệnh, dâng lên trà nóng lui về phía sau hạ Tần Lam mang trà lên đạm một ngụm, sau đó bông, đối hoàng hậu cung kính hỏi, không biết nương nương tìm thần tới có chuyện gì đâu. Hoàng hậu cười cười, nói, buồn cung hôm nay tìm tần đại nhân tới là muốn cùng tần đại nhân thương thảo một sự kiện. Lại rời đi phong tiêu điện sau, hắn biết nếu chỉ từ nữ hoàng nơi đó xuống tay nói, chuyện này thành công cơ hội sẽ hạ thấp, cho nên hắn mới quyết định từ hai bên mặt xuống tay, vì thế hắn khiến cho Bình Nhi đem tần Lam mời đến. Không biết nương nương sở chỉ chuyện gì? Tần Lam hỏi, Tần đại nhân không cần lo lắng, đây chính là một kiện hỷ sự lý. Hoàng hậu cười nói. Hỷ sự. Tần Lam khó hiểu nói, nàng bắt đầu có dự cảm bất tưởng. Đúng vậy, buồn cung cùng bệ hạ tưởng thế nhị hoàng nữ nạp phi, mà đệ nhất nhân tuyển chính là tần đại nhân tôn tử tần vân. Hoàng hậu như cũng vẻ mặt ý cười nói. Tần Lam ngần người, nàng không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng là vì việc này tìm nàng tới, chỉ là đây là nữ hoàng ý tứ vẫn là hoàng hậu ý tứ, liền hỏi, đây là bệ hạ ý tứ. không Đây là buồn cung ý tứ, buồn cung cảm thấy nhị hoàng nữ tuổi hẳn là nạp phi, cho nên hướng bệ hạ thỉnh cầu, mà bệ hạ đã đồng ý, chỉ là người được chọn không biết nên như thế nào quyết định, mà buồn cung nghe nói tần đại nhân trưởng tôn tài mạo tương toàn, cho nên muốn bệ hạ đề nghị. Hoàng hậu mỉm cười nói, kia bệ hạ ý tứ đâu? Tần Lam lại lần nữa hỏi, nàng thật sự không nghĩ lại làm tần gia hài tử tiên cung, nàng không nghĩ xuất hiện tiêu nhi bi kịch, nàng rất rõ ràng hoàng hậu nhìn chúng vân nhi nguyên nhân. Nàng không nghĩ Vân Nhi thành cái thứ hai tiêu nhi A. Bệ hạ tạm thời không có tỏ thái độ, có thể là tưởng hỏi trước hỏi tần đại nhân ý nguyện đi. Cho nên bổn cung tưởng trước tiên nghe một chút tần đại nhân ý kiến. Tần Lam không biết nên như thế nào nói mới hảo, nàng không nghĩ Vân Nhi gả vào hoàng cung, càng không nghĩ bởi vậy mà đắc tội hoàng hậu, thậm chí khả năng đắc tội nữ hoàng, mà cấp tần gia mang đến thai hoạ. Hoàng hậu thấy nàng không nói lời nào, vì thế thu hồi ý cười, nói, như thế nào, tần đại nhân không muốn. Thần Lam thở dài, nói, thần không dám, chỉ là thần hạng nhất yêu thương cái này tôn tử, cho nên muốn hỏi trước hỏi hắn ý nguyện, không nghĩ thế hắn làm ra quyết định. Phải không? Xem ra tần đại nhân thật sự như ngoại giới nghe đồn giống nhau, rất thương yêu tần công tử. Chỉ là hôn nhân đại sự hạng nhất đều là nghe theo cha mẹ chi mệnh, sao có thể từ đái gả nam tử quyết định. Hoàng hậu cũng không có cứ như vậy buông tha nàng, nói. Tuy nói như thế, nhưng thần vẫn là muốn hỏi một chút vân nhi ý kiến, như vậy đi. Thình nương nương chức dung thần trở về hỏi một chút hắn, mới trả lời nương nương vấn đề, như thế nào? Thần Lam Thoái Thác nói, nếu tần đại nhân khăng khăng như thế, kia buồn cung cũng không hảo quấy nếu tần đại nhân ái tôn trì tâm, nhưng là hy vọng tần đại nhân mau chóng quyết định, rốt cuộc nguyệt nhi cũng không phải thế nào cũng phải lấy tần công tử không thể, nếu bởi vì tần đại nhân này phân ái tôn trì tâm mà làm tần công tử mất đi một phần lương duyên, liền quá đáng tiếc, hơn nữa nếu tần công tử có thể gả vào hoàng gia, Không chỉ có đối tần công tử tới nói là một chuyện tốt, đối với tần gia tương lai cũng có lớn. lao chỗ tốt, cho nên buồn cung hy vọng tần đại nhân hảo hảo suy xét. Hoàng hậu tựa hồn là lời nói thâm thiếp mà khuyên bảo nói. Tần Lam nghe hắn mặt ngoài hảo ý nhắc nhở trên thực tế sắc thật giấu dếm uy hiếp nói, sầu lo không thôi, nàng đứng dậy nói, thần sẽ mau chóng cấp nương nương một cái hồi đáp. Sau khi nói xong cáo lui rời đi phượng tàu cung. Nương nương, ngươi nói tần đại nhân sẽ như thế nào quyết định đâu. Bình nhi ở Tần Lam đi hảo, thướng Hoàng hậu hỏi. Hoàng hậu nhàn nhãm mà uống trà, nói, nàng là cái người thông minh, biết nên như thế nào quyết định mới là đối Tần gia có lợi nhất. Tần Phủ Tần Lam hồi phủ sau vẫn luôn ngốc tại trong thư phòng không có ra tới quá, trưởng nữ Tần sắt ở cửa thư phòng trước do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định gõ gõ thư phòng môn. Chuyện gì? Trong thư phòng đầu truyền đến Tần Lam thanh âm, có chút mỏi mệnh, có chút gián mua, có chút bất đắc dĩ. Nương, là Hài Nhi. Hài nhi có thể tiến vào sao? Tần sắc nhẹ giọng hỏi. Nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể làm nương như thế lo lắng nhất định là kiện đại sự. Nàng thân là trưởng nữ hẳn là gánh bắt trách nhiệm của chính mình. Thư phòng yên tĩnh không tiếng động, đang lúc tần sắt tưởng lại lần nữa mở miệng khi, bên trong truyền đến tần lam đáp ứng thanh âm. Tần sắt đẩy ra cửa phòng, phát hiện mẫu thân ngồi ở án thư, túi đầu chầm tư. Nàng đi đến nàng trước mặt, hỏi, nương, ra cái gì phải không? Tần Lam nhìn nhìn nàng Thở dài nói, hôm nay hoàng hậu triệu kiến vì nương, nói muốn nạp vân nhi vì nhị hoàng nữ hoàng phi. Cái gì? Là bệ hạ ý tứ sao? Tần sắc hỏi, hẳn là không phải, bằng không buổi sáng cùng bệ hạ nghị sự là bệ hạ hẳn là sẽ nhắc tới. Tần Lam hồi tưởng nói, đó chính là hoàng hậu nương nương chính mình ý tứ lạc, nương hà tất như vậy lo lắng đâu. Tần sắc hỏi, nàng biết mẫu thân không nghĩ lại làm tần ra hài tử gả tiên cung, tiêu đệ sự đối nàng đà kích như cũ ở. Tuy rằng không phải bệ hạ ý tứ, nhưng là vì nương tưởng bệ hạ cũng sẽ không phản đối. Tần Lam nói, lấy bệ hạ đối nhị hoàng nữ xung ái, việc này hẳn là sẽ không phản đối. Hơn nữa tuy rằng mấy năm nay bệ hạ không có như vậy vội vã muốn lập nhị hoàng nữ vì thái nữ, nhưng là, ở bệ hạ trong lòng, nàng vẫn cứ là đệ nhất nhân tuyển đi. Nương là lo lắng nếu tần gia cự tuyệt hoàng hậu, về sau sẽ cho tần gia mang đến thai hoạ. Tần Sắc nói, nàng hiểu biết mẫu thân lo lắng, nàng là sợ có sớm một ngày, nhị hoàng nữ trở thành thái nữ Thậm chí về sau nữ hoàng sẽ cho tần gia đưa tới thai nạn. Ai? Tần Lam thở dài gật gật đầu, chẳng lẽ vì tần gia lại muốn hy sinh một cái tần gia hải tử sao? Vẫn là đem một cái khác chạy tần gia huyết hải tử đẩy hướng sóng gió khẩu, chỉ là như vậy đối chết đi tiêu nhi sao? Nương! Tần sắc nhìn mẫu thân khó xử bộ dáng, không đành lòng mà kêu lên, càng thống hận chính mình vô năng. mãi mãi nương, các ngươi không cần buồn rầu, vân nhi nguyện ý gả cho nhị hoàng nữ. Một cái kiểu nhu mà lại kiên quyết thanh âm văng lên. Trong thư phòng hai người đồng thời nhìn phía cửa, kinh ngạc mà kêu lên, Vân Nhi. Tân Vân khỏe miệng mỉm cười mà đi đến, trong tay còn phủng một cái khay, mặt trên có vài đạo tinh xảo điểm tâm. Hắn đi đến hai người bên người, đem khay bông, nói, nại nại, đây là Vân Nhi mới vừa học được điểm tâm, riêng lấy tới cấp ngài nếm thử, cho nên mới sẽ nghe được nại nại cùng nương vừa mới nói chuyện. Vân Nhi, ngươi không cần lo lắng, chuyện này nại nại sẽ xử lý tốt. Thần Lam sợ hắn sẽ lo lắng, An ủi nói. mãi ngãi, Vân Nhi cũng không lo lắng, hơn nữa Vân Nhi cũng biết làm Vân Nhi xuất giá là tốt nhất biện pháp giải quyết. Tần Vân Như cũ cười nói, phản phất này chỉ là một kiện vẽ nhỏ không đáng kể sự. Vân Nhi, đây chính là quan hệ đến người chung thân hạnh phúc, như thế nào có thể như thế tùy ý đâu. Tần sắc cao mày, khẽ quát nói. Đứa nhỏ này, cá tinh tử nhỏ liền đạm mạc. Nương, hai Nhi không phải tùy hứng. Hải nhi thân là tần gia người nên vì tần gia làm ra chút cống hiến, mới không ngủ công sinh ở tần gia. Tần Vân nói, hắn biết mãi mãi cùng nương lo lắng hắn, nhưng là hắn thật sự hy vọng chính mình vì các nàng làm chút cái gì, mà không phải luôn là một mặt hưởng thụ các nàng quan tâm. Hơn nữa gả cho nhị hoàng nữ cũng không nhất định phải không đến hạnh phúc ca. Tần Vân tiếp tục ca nổi nói, mãi mãi biết người hiếu thuận, chỉ là đây là vẫn là làm mãi mãi hảo hảo ngẫm lại. Lam lộ ra vui mừng cười nói Hảo Vân Nhi trước tiên lui hạ, mãi mãi cần phải nhớ John liếm thử này đó điểm tâm Nga. Thân Vân cười nói, sau đó liền chậm rãi rời đi. Hai người nhìn trên bàn điểm tâm, nhìn nhau cười, về sau lại cùng nhau lắt đầu, thở dài. Phần 54 chương 54 Hội Chùa Tương Ngộ 1 Sáng sớm, ngẫu nhiên chuyển đến vài tiếng chim nhỏ tiếng kê khô vàng nhánh cây bắt đầu thay lục nhạt tân trang, dự báo mùa xuân rốt cuộc tiến đến. Tân Nhược giống như thường lui tới giống nhau, bưng sớm một chút. Nhẹ nhàng mà gõ gõ phòng ngủ môn, sau đó chậm rãi đẩy ra, lại thấy hắn điện hạ thế nhưng đã rửa mặt trải đầu xong, một bộ đang chuẩn bị ra cửa bộ dáng Điện hạ, như thế nào như vậy đã sớm đi lên. Tân Nhược kinh ngạc hỏi, điện hạ cái gì cũng tốt, chính là có một cái hư tật xấu, từ nhỏ liền thích ngủ nướng, ngày thường nếu hắn không tới kêu nàng đứng dậy, nàng liền có thể ngủ đến mặt trời lên cao. Nhưng hôm nay thế nhưng không cần hắn kêu, liền lên, lại còn có rửa mặt chải đầu hảo, nàng có chuyện gì sao? Như thế nào đâu, nãi cha không phải vẫn luôn đều tưởng ta sớm chút lên sao. Phong ẩn tuyết tâm tình tựa hồ thực hảo, cười nói. Điện hạ tâm tình thực hảo, là muốn xuất cung sao. Tần Nhược buông trong tay sớm một chút, nhìn trên mặt nàng sáng lạn tươi cười, nói. ân Phong ẩn tuyết ngồi ở cái bàn bên, an dậy sớm điểm, gật đầu đáp. Ngày hôm qua lăng đại nhân mang đến lời nhắn nói. là Hiên tưởng hôm nay mời nàng cùng đi tham gia hội chùa, nàng vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới như vậy thẹn thùng hắn thế nhưng sẽ chủ động ngợi nàng. Điện hạ cùng người ước hảo. Tần nhược một bên vì nàng thêm cháo, một bên hỏi. Ân, cùng lạc hiên. Phong ẩn tuyết cười trả lời. Tân nhược không nói gì, chỉ là lộ ra yên tâm cười, nghĩ đến điện hạ cùng hiên nhi cảm tình càng ngày càng tốt. Hắn không chỉ có vì hiên nhi cảm thấy cao hứng, càng vì điện hạ cao hứng, từ điện hạ cùng hiên nhi cảm tình trong sáng lúc sau, điện hạ đã sẽ không lại đột nhiên lộ ra cái loại này bi thương biểu tình. Hắn thật sự thật cao hứng Hảo, ngại cha, ta muốn xuất cung. Phong ẩn tuyết buông chén đũa, nói, sau đó đi ra cửa phòng. Điện hạ chơi vui vẻ điểm Nga. Tần Nhược hơi nói, nhìn cái kia hưng phần bóng dáng, lắc lắc đầu, bắt đầu thu thập. Phong ẩn tuyết gắt gao mà nắm lăng lạc hiên tay, ở chen trúc trong đám người thông thả mà đi trước, mà tiểu thanh thì tại mặt sau gắt gao mà đi theo. Lăng lạc hiên trộm mà nhìn nhìn phong ẩn tuyết, phát hiện nàng đang ở cẩn thận mà vì hắn ngăn bên người đám người, trong lòng một trận cảm động cùng vui sướng Mấy ngày hôm trước, đương hắn nghe nói đến cha trong lúc vô ý nhắc tới đầu xuân hội chùa khi, hắn liền tưởng nếu tuyết có thể bồi hắn cùng đi tham kiến, vậy là tốt rồi, vì thế hắn do dự mấy ngày, cuối cùng vẫn là tưởng mẫu thân đã mở miệng, biết được nàng cũng đáp ứng thời điểm, hắn hưng phấn cơ hội nhảy dựng lên. Phong đều mỗi năm một lần đầu xuân hội chùa, là phong đều một năm chung nhất náo nhiệt nhật tử chi nhất. Hôm nay cũng là chưa xuất các bọn nam tử nhất chờ đợi nhật tử. Bởi vì tương truyền chỉ cần tại đây thiên đến trên núi kia tòa trăm năm cổ trong miếu thành tin câu xin, là có thể quá đến mỹ mãn nhân duyên. Hắn tưởng nếu hắn cùng tuyết hai người cùng đi thành tin cầu xin, trời cao nhất định sẽ càng thêm ban ân bọn họ, làm cho bọn họ có thể hạnh phúc. Phong ẩn tuyết thật vất vả nắm Lạc Hiên từ trong đám người đi ra, hoan hồi sức, đối hắn nói, Lạc Hiên, ngươi còn muốn đi địa phương nào sao? Bọn họ vừa mới ở trong miếu thượng hương, thiếu chút nữa không bị đám người cấp nuốt hết. Tuyết mệt mỏi. Lăng Lạc Hiên thấy nàng hô hấp tựa hồ có chút dồn rập, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Chỉ là người quá đều mà thôi, Lạc Hiên muốn đi địa phương nào. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà đáp. Lăng Lạc Hiên nhìn nàng còn trong chốc lát, xác định nàng nói chính là thật sự. Sau đó mở miệng nói, sau núi có một cây hướng nguyện thụ, chúng ta đi xem một chút, sau đó liền trở về, được không? Đúng vậy, tiểu thư, nô Tỳ nghe người ta nói, kêu cây hướng nguyện thụ thực linh. Tiểu thanh vừa nghe đến hướng nguyện thụ. Lập tức hương phấn mà ứng uống. Hảo A. Chúng ta đi thôi. Phong ẩn tuyết nắm hắn, ở tiểu thanh dẫn dắt hạ, hướng sau núi đi đến. Công tử, nghe nói này cây hướng nguyện thụ thập phần linh nghiệm, chỉ cần đem nguyện vọng của chính mình theo nhập tú cầu giữa hơn nữa vứt nói trên cây, nguyện vọng là có thể trở thành sự thật. Vũ Nhi hương phấn mà giải thích nói. Thật sự. Mạc Nguyệt Hảo nửa tin nửa ngờ, hỏi. Đương nhiên rồi, nô tỷ chính là nghe thật nhiều người nói như vậy, công tử ngươi thử xem đi Vũ Nhi khẳng định nói, chính là, ta không có tú cầu, như thế nào hướng nguyện. Mạc Nguyệt Hạo nói, tựa hồ là có chút thất vọng. Công tử đừng lo lắng, nô Tỳ đã chuẩn bị tốt, công tử chỉ cần đem nó vứt đi lên thì tốt rồi. Vũ Nhi từ trong lòng lấy ra một cái nắm tay đại theo công tinh tế tu cầu, đưa cho hắn, nói. Mạc Nguyệt Hạo lấy quá tú cầu, nhìn nhìn, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, chính là không phải muốn đem nguyện vọng theo đi vào sao. Công tử yên tâm, nô Tỳ đã theo hảo. Vũ Nhi cười trả lời. Ừ, ngươi có biết bản công tử nguyện vọng? Mạc Nguyệt Hạo liếc mắt nhìn hắn, khinh thường mà nói. Vũ Nhi tựa hồ đã thói quen hắn phản ứng, như cũ cười nói, công tử nguyện vọng không lâu là hy vọng ở một lần nhìn thấy vị kia tiểu thư sao. Ngươi, ngươi nói bậy, ai ngờ tái kiến nàng, bản công tử chán ghét nàng đều tới không đội, như thế nào sẽ tưởng tái kiến nàng, ngươi còn dám nói bậy bản công tử sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Mạc Nguyệt Hạo hung tợn mà nói. là là Nô tỷ biết sai rồi. Nô tỷ này liền đem tú cầu cấp ném, không thiêu. Vũ Nhi một bộ sợ hãi bộ ráng, vội vàng đem tú cầu đoạt lại đây. Ngươi làm gì, cho bản công tử chính là bản công tử, xử lý như thế nào còn không tới phiên ngươi tới quyết định. Mạc Nguyệt Hạo đem tú cầu hộ trong ngực chung, quát măng nói. Là, nô Tỳ biết sai rồi. Vũ Nhi cúi lầu nói, khoe miệng cũng lộ ra một tiêu ý cười, hắn cùng công tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, công tử trong lòng tưởng cái gì hắn nhất rõ ràng. Tuy rằng ngày đó công tử thương tâm cực kỳ, luôn miệng nói hận chết vị kia tiểu thư, nhưng là như cũ bảo tồn ở kêu kiện áo tràng, hắn liền biết công tử thật sự động tình. Công tử, nếu nô Tỳ đã theo hảo, không bằng liền thử một chút đi. Vũ Nhi đề nghị nói. Hảo đi. Chỉ là là một chút mà thôi, bản công tử cũng không phải là muốn gặp đến nàng. Mạc Nguyệt Hảo giải thích nói. Là, nô Tỳ biết. Vũ Nhi cười trả lời. Mạc Nguyệt Hảo đôi tay phủng tu cầu, nhắm mắt lại. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, sau đó đem tú cầu cao cao mà vứt khởi. Nhìn treo ở trên cây tú cầu, Mạc Nguyệt Hạo lộ ra sán tươi cười, chỉ là hắn tươi cười chỉ là duy trì một lát liền biến thành phẫn nộ. Bởi vì trên cây tú cầu bị một cái khác tú cầu cấp đánh rất trên mặt đất. Mạc Nguyệt Hạo nhìn trên mặt đất tú cầu, mặt đẹp thượng bốc cháy lên tức giận, khí vội vang mà đi đến khác cái tú cầu chủ nhân trước mặt, cả giận nói: "Ai làm ngươi đem bản công tử tú cầu đánh hạ tới?" Sau núi thượng tuy rằng không có trong miếu người nhiều, Nhưng cũng không ít, chỉ là rất kỳ quái chính là, như vậy người không phải ở hứa nguyện, mà là làm thành một đống, không biết đang làm gì, chỉ nghe được trong đám người chuyển ra tới từng trận nói nhỏ thanh. Phong ẩn tuyết vẻ mặt tò mò mà đối lăng lạc hiên nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Lăng lạc hiên thấy trên mặt nàng tò mò, không chỉ có cười cười, nguyên lai nàng cũng co này một mặt, vì thế nói, hảo. Ba người cùng nhau đi đến trong đám người, phong ẩn tuyết đẩy ra đám người, cùng lăng lạc hiên cùng nhau chen vào trung ương. Thầy đứng ở trung gian cái kia vinh váo tự đắc nam tử, không chỉ có kinh ngạc mà kêu lên, là hắn. Mà lăng lạc hiên thấy người nọ, bắt đầu khẩn trưng lên, hắn không biết lại ở chỗ này thấy hắn, nếu biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ không lại đây, ngày đó nhục nhã hắn còn hứng ký ức hay còn mới mẻ. Phần 55 chương 55 hội chùa tương ngộ nhị Người nói a vì cái gì đem bản công tử tú cầu đánh hạ tới? Mạc Nguyệt Hạo đẩy đẩy trước mặt nam tử, cả giận nói Vị công tử này Công tử nhà ta không phải đã cùng ngươi xin lỗi sao? Vì cái gì còn muốn như vậy hùng hổ doa người? Nam tử bên người người hầu bộ dáng nam tử nói. Ừ, ngươi cho rằng xin lỗi là được sao? Mạc Nguyệt Hạo không cho là đúng như cũ cả giận nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Người hầu nghe xong hắn nói, cũng bắt đầu tranh phong tương đối đi lên. Sao lại thế này? Tiểu Thanh thấy lần trước cái kia khinh nục nhà hắn công tử điêu ngoa công tử, vì thế hướng người bên cạnh hỏi. Bên cạnh một vị trung niên nữ tử trả lời nói, là Liên Nhược công tử tú cầu không cẩn thận đem vị kia công tử tú cầu đánh xuống dưới, cho nên vị kia công tử thực tức giận. Liên Nhược công tử? Tiểu Thanh nói. Đúng vậy. Liên Nhược công tử chính là phong đều nổi tiếng nhất Hoa Khôi đâu. Trung niên nữ tử trả lời. Hoa Khôi? Phong ẩn Tuyết kinh ngạc mà nhìn cái kia thanh nhã nam tử, như thế nào cũng nhìn không ra hắn xuất thân phong trần. A. Lăng Lạc Hiên thấy Mạc Nguyệt Hạo nặng nghề mà đem Liên Nhược đẩy đến trên mặt đất. Kinh ngạc mà kêu lên, sau đó lập tức vọt tới hắn bên người, muốn đem hắn nâng dậy. Phong ẩn tuyết thấy lăng lạc hiền sông ra ngoài cũng vội vàng đi đến mạc nguyệt hạo trước mặt, nhàn nhạt mà nói, mạc công tử, một vừa hai phải đi. Lăng lạc hiền đã đem liên nhược nâng dậy, sau đó đi đến phong ẩn tuyết phía sau, thấp giọng kêu lên, tuyết. Hắn sợ nàng trách hắn vừa mới nhất thời xúc động. Phong ẩn tuyết quay đầu lại, cười cười, an ủi nói, không quan hệ, ta sẽ xử lý. Sau đó nhìn về phía mạc nguy Mạc Nguyệt Hạo không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy nàng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ là ngơ ngác mà đứng. Liên nhược Vũ vỗ, vỗ trên người cho bụi, đi đến phía trước, hơi hơi khuất thân, nói, công tử, nô ra thật sự không phải cố ý, nô ra này liền đem tú cầu bắt lấy tới, thỉnh công tử không lấy làm phiền lòng. Nói xong, xoay người chính mình tiểu thị nói, đi lấy căn trường cô tới. Mạc Nguyệt Hạo nghe xong hắn nói, như cũ không có phản ứng. Công tử, trường làm lấy tới. Tiểu thị tay cầm một cây thật dài cây gậy trúc nói, lấy đến đây đi. Liên nhược tiếp nhận trường làm, hướng trên cây nhẹ nhàng một liêu, tú cầu liền bay xuống xuống dưới, liên nhược đem trên mặt đất tú cầu đem khởi, sau đó xoay người, đối phong ẩn tuyết cùng lăng lạc hiên phúc phúc, nói, nô ra cảm ơn tiểu thư cùng công tử giải vây. Lăng lạc hiên mỉm cười nói, công tử không cần khách khí. Vừa mới xem hắn té ngã làm hắn nhớ tới ngày đó mà công tử đối hắn nụ mạng, vì thế tâm sinh không đành lòng mới có thể về phía trước giúp hắn một phen. Phong ẩn Tuyết cũng hồi lấy cười, nói: "Công tử không cần khách khí." Mạc Nguyệt Hạo từ kinh ngạc chung hồi phục lại đây, liền thấy Phong ẩn Tuyết đối với người nọ cười, vì thế lửa giận lại lần nữa bốc cháy lên, hắn bước nhanh đi đến liên nhược trước mặt, đoạt lấy trong tay hắn tu cầu, đem nó ném đến trên mặt đất, hung hăng mà giẫm mấy đá, nhìn liên nhược vẻ mặt khinh bị nói: "Hừ. Một cái thanh lâu nam tử nếu cũng tưởng cầu nhân duyên, quả thực là si tâm vọng tưởng." Hắn vừa mới cũng nghe tới rồi người khác nghị luận Nguyên lai người này thế nhưng là thanh lâu nam tử, hắn không thể chịu đựng được nàng đối chính mình mặt vô biểu tình, mà thế nhưng đối một cái thanh lâu nam tử cười. Liên nhược bị hắn đột nhiên hành động sợ ngây người, về sau phục hồi tinh thần lại, lại nghe đến hắn đục mạng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Mà lăng lạc hiên nghe được Mạc Nguyệt Hảo nói, cũng bắt đầu đổi đổi sắc mặt. Phong ẩn tuyết câu mày, đi đến Mạc Nguyệt Hảo trước mặt, nói, Mạc công tử, nếu liền công tử đã xin lỗi, Mạc công tử hà tất lại xuất khẩu đã thương người đâu Mạc Nguyệt Hạo thấy nàng thế nhưng vì một cái thanh lâu nam tử xuất đầu, trong lòng một trận đau đớn, vì cái gì nàng luôn là nhằm vào hắn, lần trước là vì nàng phu lang, hắn có thể lý giải, nhưng cái kia chỉ là một cái ti tiện thanh lâu nam tử mà thôi, chính là nàng vẫn là vì hắn mà cùng hắn đối nghịch Mạc Nguyệt Hạo cắn cắn môi giới, kêu lên, hắn chẳng qua là một cái thanh lâu nam tử mà thôi. Thanh lâu nam tử cũng là người. Phong ẩn tuyết nói, ngữ khí bắt đầu trở nên lạnh băng, nàng biết hắn xuất thân thực hảo nhưng là này cũng không đại biểu hắn liền có quyền lợi đi vũ nhục người khác. Một cái thanh lâu nam tử như thế nào có thể cùng ta đánh đồng, rõ ràng sai chính là hắn, vì cái gì ngươi chỉ biết trách cứ ta. Mạc Nguyệt Hạo kích động mà nói, hắn thật sự không rõ, chẳng lẽ trong lòng nàng, hắn liền một cái thanh lâu nam tử đều không bằng sao. Thanh lâu nam tử còn hiểu được xin lỗi, mà xuất thân danh môn mạc công tử lại chỉ biết nơi trốn không buông tha người, dã man bá đạo, nhẹ giọng vũ nhục người khác, chẳng lẽ liền không có sai sao. Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà nói, nàng đã chịu qua hắn điêu ngoa, lần trước hắn đối lạc hiên nục nhã nàng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi, mặc nguyệt hạo nhìn nàng, vẻ mặt bi thương, sau đó xoay người chạy đi. Vũ Nhi vội vàng đi theo phía sau, tiêu lên, công tử, từ từ nô tỉ rõ ràng công tử thật sự như nguyện nhìn thấy vị kia tiểu thư, nhưng cuối cùng vẫn là giống lần trước như vậy tan dã trong không vui, chẳng lẽ bọn họ thật sự vô duyên sao? Lạc hiên, ngươi không sao chứ? Phong ẩn tuyết lo lắng hỏi. Lăng lạc hiên đối nàng cười cười, nói, tuyết, đừng lo lắng, ta không có việc gì, không có việc gì liên hảo. Phong ẩn tuyết yên tâm nói, liên nhược vừa mới nghe được phong ẩn tuyết nói, kinh ngạc cực kỳ, hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ có nữ tử nói ra nói như vậy, vừa không là đáng thương càng không phải khinh bỉ mà là tôn trọng. Đây là hắn nhất khát vọng đồ vật A. Nhìn nu tình tương đối hai người, hắn không cấm hâm mộ lên, có thể được đến như vậy một nữ tử quan ái, vị tiêu công tử nhất định là cái hạnh phúc người, mà chính mình. Ai? Không phải đã nhận mệnh sao? Vì sao vẫn là sẽ đau lòng? Liên nhược thu hồi trong mắt đau thương, nổi lên ý cười, nói, Nô ra cảm tạ tiểu thư, không quay giày tiểu thư cùng công tử, Nô ra hiện hành rời đi. Phong ẩn tuyết hướng hắn mỉm cười gật gật đầu, nói, công tử đi thong thả. Sau đó tiếp tục cùng lạc hiên nói chuyện. Liên nhược thật sâu mà nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó khởi bước rời đi. Tuyết, chúng ta trở về đi. Lăng lạc hiên nhẹ nhàng mà nói đến. Lạc Hiên không nghĩ hướng nguyện. Phong ẩn tuyết khó hiểu hỏi, hắn tới nơi này còn không phải là tưởng hướng nguyện sao. Tưởng, nhưng là, ta sợ tuyết ngươi sẽ không cao hứng. Lăng Lạc Hiên nói ra ý nghĩ của chính mình, vừa mới sự làm nàng thực không vui đi. Ngốc Lạc Hiên, ta như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Phong ẩn tuyết cười nói, ngươi tú cầu đâu, làm ta nhìn xem tốt không. Ấn. Lăng Lạc Hiên đáp, sau đó từ trong lòng lấy ra một cái màu đỏ tím tú cầu. Phong ẩn tuyết nhìn trong tay hắn tú cầu. Hỏi, kia Lạc Hiên hứa nguyện cái gì vọng A. Lăng Lạc Hiên nghe xong nàng lời nói, trên mặt bắt đầu nổi lên đỏ ửng, tối đầu không nói. Phong ẩn tuyết thấy hắn thẹn thùng bộ dáng, đại khái cũng đoán được là cái gì, chỉ là như cũ giống đầu đầu hắn, vì thế tiếp tục nói. Nhưng là không đợi nàng nói ra đã bị một tiếng kinh ngạc tiếng kêu đánh gãy. Gì? Không nghĩ tới tam muội cũng ở chỗ này. Phần 56 chương 56 hội chùa tương nộ tam. Phong ẩn tuyết tìm thanh âm nhìn lại. Lại lần nữa kinh ngạc mà thấy một cái như thế nào cũng không thể tưởng được. Mà lăng lạc hiên nhìn thấy người nọ, đầu tiên là nghi hoặc, về sau nghĩ đến nàng đối tuyết xưng hô, sắc mặt kịp biến, thân mình ngay từ đầu rất nhỏ mà run dậy. la nàng. 6 năm trước cái kia cơ hồ đem hắn bước đến tuyệt châu người, nhị hoàng nữ phong lẩn nguyệt. Phong lẩn tuyết cũng thấy sát đến hắn phản ứng, vội vàng nắm lấy hắn tay, mười ngón dao triền, gắt gao tương nắm, nói cho hắn, hết thể có nàng ở. Phong ẩn Nguyệt nhìn chầm chầm hai người gắt gao tương nắm tay, đôi mắt mị mị, sau đó đi lên trước, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy ta mọi người. Nhưng làm ta giật mình hồi lâu. Phong ẩn Tuyết cũng cười cười, nói, ta cũng không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy nhị tỉ, hơn nữa 6 năm không gặp, không nghĩ tới nhị tỷ thế nhưng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu mội. Đương nhiên, liền tính nhận không ra ta mọi người, cũng tuyệt không sẽ quên lạc hiên lý. Phong ẩn nguyệt đối với Lăng Lạc Hiên cười, có khác thâm ý mà nói. Lăng Lạc Hiên vừa nghe nàng nhắc tới chính mình, trong lòng càng thêm kinh hoàng trong mắt toát ra sợ hãi cảm xúc. Nàng thế nhưng không có quên chính mình, chẳng lẽ nàng còn không nghĩ buông tha chính mình. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Lăng Lạc Hiên run rảy càng thêm lợi hại. Hắn tự hồ so 6 năm trước càng thêm sợ hãi nàng. Phong ẩn tuyết đem hắn càng ngày càng kinh hoảng, vội vàng tới gần hắn, ở bên thai hắn thấp giọng nói, đừng sợ, Lạc Hiên có ta ở đây Đừng sợ. ân Lăng lạc hiên nghe xong nàng lời nói, hơi hơi gật gật đầu, lộ ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Mà phong ẩn nguyệt thấy hai người nhĩ tấn tư ma thân mật bộ dáng, đôi tay gắt gao mà nắm thành nắm tay. Bọn họ khi nào trở nên như vậy thân thiết, đáng chết. Phong ẩn tuyết ra nủi hào lăng lạc hiên, sau đó nhìn về phía phong ẩn nguyệt, nói, tiểu muội còn không biết nhị tỉ vì sao tới đây lý. Như thế nào, ta muội có thể tới, ta liền không thể tới sao. Phong ẩn Nguyệt tựa hồ không hề tính toán gương mặt tươi cười tương đối, banh mặt hỏi ngược lại. Phong ẩn Tuyết chỉ là hơi hơi mỉm cười, nói, tiểu mội sao dám, chỉ là tò mò mà thôi, hơn nữa hôm nay tới người đều là tưởng cầu nhân duyên, tiểu muội đúng là cùng Lạc Hiên tới đây cầu xin nhân duyên, chẳng lẽ nhị tỷ cũng cùng tiểu mội giống nhau. Phong ẩn Tuyết đi thẳng vào vấn đề mà đem Lạc Hiên cùng nàng quan hệ báo cho. Phong ẩn Nguyệt nghe được nàng lời nói, trong mắt mạo lửa giận cùng lòng đố kỵ. Không nghĩ tới nàng rời đi trong khoảng thời gian này thế nhưng cho nàng cơ hội, phụ hậu không phải đáp ứng quá nàng sao? Vì sao Phong ẩn Tuyết sẽ có cơ hội cướp đi hắn? Tam điện hạ, là thần tử mời nhị điện hạ tới đây." Một đạo thanh niên thanh âm vang lên. Phong ẩn Tuyết thấy một cái đạm cười nam tử, lẳng lặng mà đứng ở Phong ẩn Nguyệt phía sau, thấp giọng nói. Nam tử khuôn mặt có chút quen thuộc, mà Phong ẩn Nguyệt cũng từ đấu kỵ trung tỉnh táo lại, nhớ tới chính mình đến này tới mục đích. Nam tử cảm thấy Phong Ảnh Tuyết nhìn chăm chú ánh mắt Như cũ đạm cười mà nói, thần tử là hữu tướng Tần Lam tôn tử Tần Vân. Nga. Phong ẩn tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bà ngoại tôn tử, cũng chính là nàng biểu ca lâu. Chỉ là, hắn như thế nào lại ở chỗ này, lại còn có cùng nhị hoàng nữ ở bên nhau. Hắn vừa mới còn nói là hắn mời nhị hoàng nữ. Đúng vậy. Tam muội cùng tần công tử cũng có thể nói là biểu huynh muội đâu. Phong ẩn nguyệt đẻ nén xuống chính mình cảm xúc, khôi phục gương mặt tươi cười, nói. Vân biểu ca hảo. Phong ẩn tuyết kêu lên, sau đó nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào sẽ cùng nhị tỷ tại đây? Tần vân cười nhàn nhạt mà đáp, thân tử mời nhị điện hạ tiến đến cộng cầu nhân duyên. Cộng cầu nhân duyên. Ngươi cùng nhị hoàng. Nhị tỷ. Phong ẩn tuyết kinh ngạc mà nói, này khả năng sao? Bà ngoại không phải nói sẽ không lại làm tần gia hải tử gà vào hoàng cung sao? Vì cái gì sẽ? Đúng vậy. Mẫu. Mẫu thân đang định vì ta cùng tần công tử tứ hôn. Phong ẩn nguyệt cao hưng nói. Chỉ là nàng cao hứng là bởi vì được đến tần gia thế lực mà không phải được đến một đoạn lưu duyên. Lăng lạc hiên nghe thấy tin tức này, âm thầm may mắn, nàng muốn cưới tần công tử, có phải hay không liền sẽ buông tha hắn, nghĩ nghĩ, khỏe miệng không cấm hướng lên trên tiểu Phong ẩn nguyệt thấy hắn khỏe miệng cười, trong lòng hứ lạnh một chút, nàng đồ vật chỉ có thể là của nàng, tuyệt đối không thể nhường cho người khác. Lăng lạc hiên, người vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Đột nhiên, lăng lạc hiên đối thượng phong tối tăm mắt Đột nhiên đánh một cái dùng mình. Phong ẩn Nguyệt tựa hồ thực vừa lòng hắn phản ứng, nói, làm sao vậy, Lạc Hiên rất sợ ta sao. Lăng Lạc Hiên đem chính mình tới gần Phong ẩn Tuyết, chống đỡ chính mình run dậy thân mình. Lạc Hiên, người không sao chứ. Phong ẩn Tuyết phiết liếc mắt một cái Phong ẩn Nguyệt, lo lắng mà đối Lăng Lạc Hiên nói. Tuyết, chúng ta trở về được không? Lăng Lạc Hiên gần như cầu xin mà nói. Hảo, chúng ta trở về. Thấy hắn càng ngày càng tái nhược mặt, Phong ẩn Tuyết lo lắng mà đáp, Như thế nào, Lạc Hiên không phải rời đi hướng Uyển sao? Nguyện đều còn không có hứa, như thế nào liền phải rời đi đâu? Phong ẩn Nguyệt ra vẻ kinh ngạc mà nói, "Nhị tỷ, Lạc Hiên thân thể không khỏe, thỉnh nhị tỷ nhường một chút, tiểu muội đến đưa hắn hồi phủ." Phong ẩn Tuyết lạnh lùng mà nói, "Nếu tới, như thế nào có thể bất lực trở về đâu? Như vậy đi, không bằng liền có ta thế Lạc Hiên hướng Uyển như thế nào?" Phong ẩn Nguyệt vừa nói xong, nhanh chóng đoạt quá đã bị lăng Lạc Hiên nắm không thành bộ dáng tú cầu, tay ném đi. Tú cầu liền treo ở trên cây. Nhìn trên cây tú cầu, phong ẩn nguyệt lộ ra rào cười, nói, ân vừa vẫn tốt, lạc hiền, ngươi nói này có phải hay không trời cao an bài, có lẽ ngươi nhân duyên ở ta trên người lý, nhưng đừng chọn sai người lâu. Đúng vậy, có lẽ thật là trời cao an bài. Phong ẩn tuyết không giận phản cười, sau đó vận công với trưởng, một trận trưởng phong đem tú cầu từ nhánh cây thượng thổi rơi xuống. Nhìn bay xuống tú cầu, phong ẩn nguyệt vẻ mặt không tin cùng khiếp sợ, vừa mới kia trận do thật là trùng hợp vẫn là nàng tiểu thanh đem tú cầu nhặt được phong ẩn Tuyết làm lơ phong ẩn nguyệt trên mặt khiếp sợ đối tiểu thanh mỉm cười nói tiểu thanh lĩnh mệnh nhanh chóng đem tú cầu nhặt trở về đem cấp phong ẩn Tuyết phong ẩn Tuyết đem tú cầu giao cho Lăng Lạc Hiên, nói Lạc Hiên hướng người đi Lăng Lạc Hiên nhìn trong tay tú cầu không biết như thế nào cho phải hướng người đi ta bảo đảm nhất định có thể trở thành sự thật tin tưởng ta phong ẩn Tuyết cổ nói Lăng Lạc Hiên ở nàng cổ Vũ hạ gật gắt đầu Sau đó dùng sức ném đi, đem tú cầu ném tại không trung, Phong ẩn Tuyết âm thầm vận công, đem tú cầu đẩy vào rậm rạp nhánh cây từ giữa, mặc cho phong như thế nào thổi, cũng nên không động đậy nó. Lăng Lạc Hiên nhìn trên cây vững vàng treo tú cầu, cao hứng mà lôi kéo Phong ẩn Tuyết tay, kích động mà nói, "Tuyết, ta thành công, ta thành công." "Tuyết, ngươi xem." Phong ẩn Tuyết cười đáp, "Đúng vậy, Lạc Hiên nguyện vọng nhất định sẽ thực hiện." Phong ẩn Nguyệt nhìn hai người cao hứng bộ dáng, trên mặt một mảnh tối tăm. Đôi môi nhắm chặt, mắt Phượng Trung lóe lửa giận. Phong Ẩn Tuyết tới bình tĩnh trở lại Lang Lạc Hiên, đối Phong Ẩn Nguyệt nói, xem ra thật là trời cao chú định, ngươi nói có phải hay không, nhị tỷ? Phong Ẩn Nguyệt hừ một tiếng, không có trả lời. Phong Ẩn Tuyết cũng không nghĩ lại cùng nàng dây dưa, vì thế nói, tiểu muội thật sự nên sẽ đi. Sau đó hướng Tần Vân gật gật đầu, liền nắm lăng Lạc Hiên rời đi. Phong Ẩn Nguyệt nhìn rời đi hai người, trong mắt lửa giận càng thêm tràn đầy, mà Tần Vân tắc như cũng đang cười. Phần 57 Trong 57 tần vân tâm tư, Phong ẩn Tuyết ngồi ở tần gia chính sảnh trung lẳng lặng mà uống hạ nhân dân lên tới trả, hôm nay nàng đưa Lạc Yên hồi phủ, cũng trấn an hảo hắn sau, liền tới rồi tần gia. Nàng muốn biết, nhị hoàng nữ cùng Tần Vân rốt cuộc là như thế nào một hồi sự. Bà ngoại bởi vì phụ hậu sự, đã từng nói qua tuyệt không sẽ ở làm tần gia hài tử gả vào hoàng cung, mà nay vì cái gì nhị hoàng nữ lại nói Tần Vân sắp gả nàng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyết Nhi, ngươi như thế nào sẽ đến này? Tần Lam nghe được hạ nhân thông báo là còn chưa tin đâu, nàng như thế nào sẽ đến Tần Gia. Phong ẩn Tuyết nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc Tần Lam, bung trong tay chén trả, têu lên, bà ngoại. Tần Lam ngồi xuống, hỏi, Tuyết Nhi tới Tần Gia, là có việc gì? ân Tuyết Nhi tưởng hướng ra phía ngoài bà chứng thực một sự kiện. Phong ẩn Tuyết nghiêm túc nói, không có ngày xưa nhẹ nhàng tới cười. Chuyện gì? Tần Lam thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, không cấm nhữ như mày, hỏi. Là chuyện gì làm nàng ở cái này vẫn cảm thời điểm tự mình tới Tân Phủ. Hôm nay Tuyết Nhi ở hội chùa chung gặp được hai người. Phong ẩn Tuyết nói. Ai? Tân Lam hỏi. Biểu ca Tân Vân, còn có nhị hoàng nữ. Phong ẩn Tuyết trả lời nói. Tân Lam vừa nghe, thở dài, nói, kia hài tử thật sự. Ai? Phong ẩn Tuyết thấy nàng biểu tình, tiếp tục nói, bọn họ nói là đi cộng cầu nhân duyên. Tân Lam nhìn nhìn nàng, nói, mấy ngày trước, hoàng hậu triệu kiến ta. Nói là tưởng nạp Vân Nhi vì nhị hoàng nữ phi. Bà ngoại đáp ứng rồi. Phong ẩn tuyết hỏi, hoàng hậu tâm tư nàng hẳn là rất rõ ràng. Không có, còn ở rằng cô chỉ là Vân Nhi đáp ứng rồi. Thần Lam nói, trong giọng nói có bất đắc gì cũng khó hiểu. Vì cái gì? Hắn thích nhị hoàng nữ. Phong ẩn tuyết hỏi, trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, nàng thật sự nghĩ không ra là cái gì nguyên nhân. Hẳn là sẽ không, Vân Nhi chưa từng gặp qua nhị hoàng nữ, hơn nữa Vân Nhi biểu hiện cũng không giống. Ta cái này mãi mãi lần này thật sự đoán không ra hắn dụ ý, có lẽ là ứng vì kia hài tử hiếu thuận đi, lo lắng tần gia theo hôn sẽ đưa tới thai nạn. Thần Lam suy đoán nói, chính là, nếu như vậy liền sẽ hủy hoại hắn cả đời A, nhị hoàng nữ mục đích chỉ là tần gia thế lực, nàng khả năng sẽ đối xử tử tế hắn sao. Phong ẩn tuyết lo lắng nói, đây cũng là ta lo lắng nhất, ta thật sự không nghĩ tái kiến cái thứ hai tiêu nhi. Thần Lam bi thương nói, mãi mãi. Ngươi thật sự không cần vì Tôn Nhi lo lắng. Tân Vân từ chạy bộ tiến đại sảnh, nhẹ giọng nói. Phong ẩn tuyết đứng dậy kêu lên, biểu ca hảo. Hắn tuổi tác so với chính mình đại một tuổi, Lý nên đem hắn một tiếng biểu ca. Tân Vân đạm đạm cười, nói, Nếu Tam Điện Hạ kêu ta biểu ca, Ta đây cũng không câu nệ lễ, Cũng kêu ngươi một tiếng tuyết nhi. Nói xong sau đó chuyển hướng Tần Lam nói, Ngài nói được không, nãi nãi. Ha ha, đương nhiên hảo, Đều là người trong nhà theo cái gì a Tần Lam cười nói, biểu ca, ngươi vì cái gì muốn nhắc ý cô hành mà gả cho nhị hoàng nữ a Nếu ngươi không nghĩ gả nói, tiểu mội cùng bà ngoại cùng xử lý. Phong ẩn tuyết khuyên đủ, tuy rằng như vậy khả năng sẽ cùng hoàng hậu khởi chính diện xung đột, nhưng là nàng thật sự không nghĩ hắn trở thành cái thứ hai phụ hậu. Ta trước cảm tạ tuyết nhi quan tâm, chỉ là chuyện này, ta đã quyết định. Tần Vân nói xong, sau đó đối tần Lam nói, còn thỉnh mãi mãi đáp ứng. Ngươi thích nhị hoàng tỷ. Phong ẩn tuyết hỏi. Tần Vân đối Tần Lam nói, nãi nãi, ngươi có thể để cho ta cùng tuyết muội lén nói chuyện sao? Tần Lam gật gật đầu, nói, hảo. Sau đó đứng dậy rời đi, trước khi đi, nàng hướng phong lẩn tuyết ý bảo, làm nàng khuyên đủ hắn. Tần Vân xem Tần Lam đi rồi về sau, ngồi xuống, nói, tuyết nhi muốn biết ta vì cái gì muốn chi khai nãi nãi sao? Phong lẩn tuyết lắc lắc đầu, nàng thật sự tưởng không rõ. Tần Vân liễm đi trên mặt ý cười, chuyển vì nhàn nhạt sầu bi, nói, Ta sợ ta kế tiếp theo như lời nói sẽ thương đến mãi nai thông Phong ẩn tuyết nhìn hắn, chờ đợi hắn giải thích. Tân Vân lại lần nữa nổi lên đạm cười, chỉ là đã không có kia phân đạm nhiên, hắn túi đầu nói, ngươi biết không? Có lẽ là bởi vì tiêu cứu cứu sự, mãi mãi cùng nương từ nhỏ liền đối ta quan tâm săn sóc, có thể nói muốn cái gì có cái gì, trước nay cũng không cần vì cái gì phiền não. Đối mặt như vậy tất cả sùng ái, ta hẳn là sẽ cảm thấy thực hạnh phúc mới đúng, chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu. Đột nhiên cảm thấy, mệt mỏi quá, phản phất tìm không thấy tồn tại ý nghĩa, liền dường như thân ở với một cái đẹp đẽ quý giá nhà giam, chỉ là hưởng thụ mọi người sùng ái, mà không đúng tí nào. Phong ẩn tuyết nhìn trên mặt hắn mờ mịt biểu tình, kinh ngạc với hắn ý tưởng. Ở thế giới này, bọn nam tử đều không phải hy vọng có một cái tốt xuất thân, tương lai gả một cái tốt thê chủ sao. Vì sao hắn sẽ có loại suy nghĩ này? Chính là nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình thực buồn cười, cho dù ở nam quyền xã hội chung không cũng có cùng thế tục không hợp kỳ nữ từ sao. Ta có phải hay không thực lòng tham a Thần vân thấy phong ẩn tuyết kinh ngạc biểu tình, hỏi. Có được như vậy nhiều những người khác hâm mộ không tới đồ vật, thế nhưng còn sẽ có loại suy nghĩ này. Này không phải lòng tham, ngươi chỉ là muốn sống đến càng thêm có ý nghĩa mà thôi. Phong ẩn tuyết nói, hơn nữa có ai sẽ không lòng tham đâu. Ha ha, ta phòng đoán tuyết nhi nhất định sẽ lý giải. Thần vân cười nói, không biết vì sao, hãn tổng cảm thấy nàng có thể lý giải. Cho nên ngươi mới chịu đáp ứng gả cho nhị hoàng nữ Phong ẩn tuyết có chút hiểu rõ Nhưng là này quả thực là ở thiều thân lao đầu vào lửa A Có lẽ đi Gia nhập hoàng cung có lẽ chỉ là tiến vào một cái khác đẹp đẽ quý giá nhà giam Nhưng ít ra ta vì tần ra hết một chút tâm lực Cũng sống ra một ít ý nghĩa Tân vân nhàn nhạt mà nói Tuy rằng cuối cùng rất có khả năng là cái bi kịch Tuy rằng ngươi như vậy có thể giúp được tần ra Nhưng là dùng loại này phương pháp tới chứng minh chính mình tồn tại ý nghĩa còn không phải là giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau sao. Hơn nữa nếu tương lai ngươi gặp chính mình chân ái người, liền sẽ hối hận không kìm ha. Phong ẩn tuyết tiếp tục khuyên đủ. Thiêu thân lao đầu vào lửa tuy rằng là bi kịch, nhưng là lại làm chính mình sinh mệnh càng thêm sán lạ. Hơn nữa, ngươi biết ta sẽ cái gì như vậy vẫn còn không có xuất giá sao. Có lẽ chính là bởi vì không nghĩ cứ như vậy kết thúc chính mình nhất sinh đi. Tân Vân nói, đã từng hắn cho rằng chính mình vẫn luôn đều sẽ vô dục vô cầu. Nhưng là hiện tại xem ra chính mình là thật sự hoàn toàn không có sợ cầu, vẫn là tưởng cái gì đều có được. Chính là, mẫu hoàng đến nay vẫn chưa xác lập thái nữ người được chọn, nếu cuối cùng nhị hoàng nữ chân đang vị người hy sinh có lẽ có giá trị, nhưng là nếu tương lai kế vị không phải nàng, ngươi hẳn là rất rõ ràng sẽ là cái dạng gì chẳng huống Đến lúc đó ngươi không chỉ có không giúp được tần gia, còn sẽ làm thiệt tình yêu thương ngươi nhân vi khó. Phong ẩn tuyết nói, nếu thật sự đến đó là, tần gia vì sinh tồn. Cũng chỉ có thể hy sinh hắn, hắn nhất định phải trở thành hoàng thất tranh đấu tế phẩm A. Nàng thật sự không nghĩ hắn đi đến cái kia nông nỗi. Ha ha. Tần Vân đạm cười vài tiếng, nói, xem ra Tuyết Nhi cũng đều không phải là bên ngoài truyền lại nghe vô năng đi. Chúng ta hiện tại là ở giảng chuyện của ngươi. Không cần rời đến ta trên người. Phong ẩn Tuyết trầm giọng nói, nàng thật sự không nghĩ tới rồi cuối cùng, rơi vào cái thân giả đau, thủ giả mau kết cục. Có lẽ là ta tùy hướng đi. Nhưng là tuyết nhi sở lo lắng sự phát sinh khả năng tính rất nhỏ, lấy tuyết nhi thông tuệ, hẳn là hiểu biết trong chiều thế cục, tuy nói đại hoàng nữ cùng nhị hoàng nữ phân đình đấu tranh, nhưng là đại hoàng nữ thực lực sợ là đánh không lại nhị hoàng nữ đi. Tân vân mỉm cười nói, phong ẩn tuyết lại lần nữa kinh ngạc cực lực, nàng không nghĩ tới hắn một cái khuê phòng trung nam tử thế nhưng sẽ như thế hiểu biết trong chiều thế cục. Tân vân biết nàng ở kinh ngạc chút cái gì, vì thế nói, chớ quên, tuy rằng ta bị nãi mãi cùng nương bảo hộ thực hảo. Nhưng là ta dù sao cũng là tần gia hài tử, đối trong chiều sự vẫn là có điều hiểu biết, cho nên người mới khăng khăng phải gả nhị hoàng nữ." Phong ẩn Tuyết hỏi, xem ra hắn cũng không phải cái loại này không màng tất cả người. "Ân, ta biết nhị hoàng nữ phần thắng lớn nhất." Nếu Tần Vân nhìn nhìn Phong ẩn Tuyết, không có nói tiếp. Phong ẩn Tuyết thấy hắn đột nhiên ngừng lại, hỏi, "Nếu cái gì?" Tần Vân thật sâu mà hô một hơi, nói, "Nếu Tuyết Nhi không can giữ ngôi vị hoàng đế chi tranh nói." Phong ẩn Tuyết mặt người, không có lời nói. Nếu Tuyết Nhi tham gia ngôi vị hoàng đế chi tranh, như vậy thế cục sẽ có rất lớn biến hóa. Tân Vân nói, ý hôm nay hội trùa là hai người ám hạ tranh đấu, Tuyết Nhi hẳn là thắng với nhị hoàng nữ. Hơn nữa nếu nàng thật sự cố ý ngôi vị hoàng đế nói, Tân gia nhất định sẽ toàn lực duy trì, chỉ là lại không biết nàng vì sao từ bỏ. Phong ẩn Tuyết nghe xong hắn nói, túi đầu không nói, thật lâu sau, mới mở miệng nói, ngươi có thể hay không trách ta. Bởi vì nàng lý kỷ, mà làm hắn thậm chí tần gia làm ra như thế đại hy sinh Thần Vân Minh bạch nàng ý tứ, đạm cười nói, như thế nào sẽ đâu. Tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì sẽ vứt bỏ, nhưng là mỗi người đều có chính mình sở cố thủ đồ vật, bất luận kẻ nào đều không có quyền đi trách cứ, ta chính mình cũng không phải như vậy. Hắn biết quyết định của hắn sẽ làm rất nhiều người lo lắng, nhưng lại như cũ nhất ý cô hành. Hơn nữa liền tính cuối cùng, Tuyết Nhi thật sự thăm ra, cuối cùng cũng nhất định sẽ trở thành người thắng, ta tin tưởng Tuyết Nhi nhất định sẽ có năng lực giữ được ta đi. Tần Lam tiếp tục nói Hắn biết đế hoàng sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ, nhưng là hắn chính là đối nàng rất có tin tưởng, tin tưởng nàng sẽ đem hết toàn lực giữ được chính mình thân nhân. Phong ẩn tuyết không nghĩ tới hắn đối nàng tin tưởng như vậy, lộ ra sáng lạng cười, nói, nói cách khác, vô luận ta nói cái gì đó, ngươi đều sẽ không thay đổi chủ nghĩa lâu. Khiến cho ta làm một lần phát hỏa thiêu thân đi. Thần vân cười nói. Phong ẩn tuyết thở dài, nói, nếu ngươi về sau hối hận, có thể tùy thời nói cho ta. Nàng ngăn cản không được hắn duy nhất có thể làm chính là ở hắn hối hận khi đem hết toàn lực giúp hắn Sẽ Thần Vân trả lời, hắn biết nàng thật sự quan tâm hắn Phong ẩn tuyết đứng dậy, nhúng bay nói, kia tuyết nhi chỉ có chúc phúc ngươi còn có bà ngoại bên kia chính ngươi thu phục ta sẽ không giúp ngươi ta về trước cùng Hy vọng đến cuối cùng, hắn thật sự được đến hạnh phúc ân Thần Vân nghe được nàng chúc phúc trong lòng chạy qua một trận vui sướng Nguyên lai, like, hắn cũng khát vọng hạnh phúc Quyết định của hắn thật sự đúng không? Trong lòng bắt đầu mê mang. Phần 58 chương 58 ước định hôn ước. Phong tiêu điện. Tần Lam hướng nữ hoàng thương thảo xong chính sự lúc sau. Nói, bệ hạ, thần có một chuyện muốn nhờ. hái Khanh có chuyện gì sao? Nữ hoàng hỏi. Tần Lam nhìn nhìn nàng. Sau đó túi lầu nói, bệ hạ, thần tôn tử Tần Vân cùng nhị điện hạ tình đầu ý hợp. Cho nên muốn khẩn cầu bệ hạ vì hai người bọn họ tứ hôn. Nữ hoàng nhìn nàng, nửa hít mắt. Có khác thâm ý hỏi, ái khanh nguyện ý đem tôn tử gả cho nhị hoàng nữ. Đúng vậy, thần không nghĩ vi phạm ái tôn tâm ý. Thần Lam như cũ túi lầu nói. Quân lệnh tôn gả cho nhị hoàng nhi, ái khanh biết ý nghĩa cái gì sao? Nữ hoàng trầm giọng hỏi. Thần Lam ngẳng đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nói, thần biết. Nữ hoàng thở dài một hơi, nói, thế nhưng ái khanh quyết định, chấm liền như ái khanh mong muốn Chuyên chỉ hữu tướng tần Lam chi tôn tần Vân Hiền Lương Thục Đức, cùng nhị hoàng nữ tình đầu ý Đặc cùng tứ hôn, với 3 tháng sau chọn ngày thành hôn. Tạ bệ hạ. Thần cáo lui. Tân Lam nói, chính là trên mặt lại không có vui sướng chi ý, không người lui ra. Phụ phi, người nghe nói đi. Phong ẩn xương mù vội vã mà đi vào Mai Phi trong cùng, lớn tiếng nói. Mai Phi thấy vẻ mặt nôn nóng nữ nhi, nhàn nhạt mà nói, vụ nhi, phụ phi đã biết, người trước chấn định chút. Phụ phi, người kêu nhi thần như thế nào chấn định á thái nữ chi vị đều sắp bị hoàng hậu bọn họ cướp đi. Phong ẩn sương mù hán hận mà nói, chính là bởi vì tình thế đối chúng ta bất lợi, cho nên mới muốn chấn tĩnh, ngươi cô cô không phải đã báo cho quá ngươi rất nhiều lần sau. Mai Phi bất đắc dĩ mà nói, hắn thật lo lắng nếu không có hắn cùng tỷ tỷ ở, vụ nhìn nên làm cái gì bây giờ? Chính là, mẫu hoàng đều đã hạ chỉ, tần ra thế lực liền mau trở thành phong ẩn nguyệt. Phong ẩn sương mù nôn nóng mà nói, nếu nữ hoàng đã hạ chỉ, chúng ta ở cấp cũng vô dụng. Còn không bằng ngẫm lại như thế nào đem một khắc cổ thế lực kéo đến chúng ta bên này, quyết không thể lại làm hoàng hậu dành trước. Mai Phi nói. Một khắc cổ thế lực. Phụ Phi là nói phong tướng quân. Phong ẩn sương mù hỏi. ân người cô cô thu được tin tức, thủy quốc bên kia chiến sự đã sắp kết thúc, phong tướng quân cũng nên mau trở lại. Mai Phi cười nói. Kiểu như thế nào đem phong tướng quân kéo đến chúng ta bên này. Phong ẩn sương mù rốt cuộc chấn định xuống dưới, hỏi. Hoàng hậu sẽ dùng liên hôn phương pháp mượn sức lam Chẳng lẽ chúng ta liền sẽ không sao? Mai Phi nụ cười giả tạo nói. a Nhi thần minh bạch. Phong ẩn xương mù khỏe miệng cũng nổi lên đồng dạng nụ cười giả tạo, nói. Trong lúc nhất thời, hai người chi giàn tràn ngập thâm như hơi thở. Phượng Tào Cung. Hoàng hậu cùng nhị hoàng nữ lẳng lặng mà uống trà, vẻ mặt ý cười. Nguyệt Nhi, lần này thành công cùng tần gia liên hôn, cuối cùng giải quyết một cái phiền thoái, chúng ta cũng ly muốn đổ vật gần một bước. Hoàng hậu cười nói. Đúng vậy. Nhi thần nhất định sẽ không cô phụ phụ hậu kỳ vọng. Phong ẩn Nguyệt cũng cười nói, nàng biết phụ hậu vì chuyện này tiêu phí rất nhiều tâm lực. Nguyệt Nhi biết liền hảo. Hoàng hậu vui mừng mà nói, tùy cơ chuyển vì lo lắng mà nói, chỉ là không biết bậy hạ vì cái gì sẽ đem hôn kỳ áp đảo 3 tháng sau, chẳng lẽ nàng cũng không tưởng Nguyệt Nhi cưới tần ra người. Phụ hậu không cần lo lắng, mẫu hoàng đã hạ chỉ, quân vô hy ngôn, liền tính mẫu hoàng thật sự không nghĩ cũng vô pháp thay đổi cái gì. phong ẩn ta nói Nguyệt Nhi đúng vậy cũng có đạo lý, nhưng là chỉ cần chuyện này không có chân chính đích xác định ra tới, phụ hậu chính là không yên tâm. Hoàng hậu như cũ có chút lo lắng. Hảo, phụ hậu, chuyện này liền giao cho Nhi thần đi, phụ hậu không cần lo lắng, Nhi thần cáo lui trước. Phong ẩn Nguyệt nói, sau đó đứng dậy rời đi, tần ra sự đã như nàng như nguyện, kế tiếp nên xử lý một khắc kiện, lạc hiền, nên đến phiên ngươi. Phong tiêu điện. Đêm đã khuya, đầu mùa xuân ban đêm như cũ lạnh băng Nữ hoàng như cũng ở phê duyệt tấu trương, ngọn đèn dầu lay động, chiếu vào trên tường bóng dáng tưởng phá lệ cô tịch. Mạc Quyên bưng một cái khay ở đi đến, thấy hoàng ghế cái kia vẫn chưa nghỉ ngơi chủ tử, thở dài, sau đó đi đến bên người nàng, nhẹ giọng nói, bậy hạ, đêm đã rất sâu, bậy hạ vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Nữ hoàng ngừng đầu, đối hắn hơi hơi mỉm cười, nói, nại cha như thế nào còn không nghỉ ngơi đâu. Mạc quên hơi đem khay bông, cười nói, bậy hạ đều còn không có nghỉ ngơi. Nô tỳ như thế nào có thể nghỉ ngơi đâu? Nô tỳ vì bệ hạ chuẩn bị bữa ăn khuya, bệ hạ trước dùng điểm ở tiếp tục, tốt không? Hào đi. Nữ hoàng bưng trong tay bút, tiếp nhận Ma Uyên trong tay chén, nói: Ma Uyên nhìn nữ hoàng lặng lặng mà dùng bữa ăn khuya, lộ ra từ ái tươi cười, đãi nàng dùng xong sau, bắt đầu xuống tay đem đồ vật thu thập hảo, sau đó nói: Bệ hạ, nô tỳ cáo lui trước, bệ hạ phải bảo trọng thánh thể, không cần vội quá muộn. Nữ hoàng uống một ngụm trà, nói: Ngài cha trước đừng đi. Cùng chấm tâm sự nhưng hảo, hảo, nô Tỳ tuân mệnh, mà quên mỉm cười mà nói, kia điện hạ tưởng liêu cái gì A nữ hoàng nhìn đứng ở chính mình người bên cạnh, đối phía dưới cung hầu nói, cấp hoàng ngãi cha ban ngồi, mà quên ngồi ở cung hầu chuyển đến ghế trên, ấm lòng mà cười, mà nữ hoàng lúc này lại không biết nói cái gì hảo, phất tay đem cung hầu nhóm phân phát đi ra ngoài, chầm mặc, mà quên đành phải mở miệng nói, vậy hạ là tưởng cùng nô tì nói nhị điện hạ sự sao. Hôm nay bậy hạ cấp nhị điện hạ tứ hồn, nói vậy bậy hạ là tưởng cùng hắn nói chuyện này đi. Ai? Nữ hoàng thở dài, không có phủ nhận. Thứ nô tỉ cả gan suy đoán, bậy hạ đối cái này hôn sự không hài lòng. Cho nên mới đem hôn kỳ áp đến 3 tháng sau. Mà quên suy đoán nói, nếu không phải lời nói, bậy hạ liền sẽ không như thế lo lắng. Nếu là một cái mẫu thân tới sở, nhìn đến chính mình nữ nhi thành ra, chấm đương nhiên cao hứng, chỉ là làm phong quốc nữ hoàng. Chẳng biết việc hôn nhân này đại biểu cho cái gì. Nữ hoàng bất đắc dĩ mà nói. Mà quên xem nàng như thế phiền lòng, đứng dậy vẻ mặt ấy nấy mà nói, nô tỷ vô năng, vô pháp vì bệ hạ phân ưu Ai, việc này cùng nãi cha không quan hệ, nãi cha không cần tự trách. Nữ hoàng khuyên giải an ủi nói, cho dù làm nữ hoàng, nàng vẫn là muốn hắn vì nàng lo lắng. Hơn nữa chuyện này cho dù là nàng, cũng vô pháp dễ dàng giải quyết ra nghĩ vậy, nữ hoàng đột nhiên che lại ngực, manh liệt mà khu tốc. Mà quên thấy thế. Vội vàng vô nhẹ nàng bối, nói, vậy hạ, ngươi không sao chứ. Nữ hoàng rừng ho khan, hơi hơi mỉm cười, nói, châm không có việc gì, nài cha không cần lo lắng. Mà quên xem nàng bắt đầu tái nhợt sắc mặt, nôn nóng mà nói, vậy hạ, nô tỷ này liền đi thỉnh ngựa y đi Nói xong, lập tức khởi bước rời đi. Nài cha. Nữ hoàng gọi lại hắn, nói, không cần, đỡ phải nháo đến người ngã ngựa đổ. Nhưng bậy hạ mà quên lo lắng mà nói, hảo, nài cha. Chấm thân thể chấm chính mình biết, ngươi không cần lo lắng. Nữ hoàng nói, mấy năm nay thân thể của nàng càng ngày càng kém, nàng là biết đến, đặc biệt là gần một năm tới, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên nàng mới có thể càng thêm mà lo lắng phong quốc tương lai. Chỉ là chuyện này không thể làm người ngoài biết ra, bằng không trong chiều lại không biết sẽ xuất hiện cái gì dung chuyển. Chính là, bệ hạ, ngươi thật sự không có việc gì sao. Mà quên như cũ không yên tâm, tiếp tục khuyên giải an ủi nói, vẫn là triệu ngự ý để nhìn xem đi chấm không có việc gì, chỉ là mệt mỏi, ngài cha đỡ chấm đến phòng ngủ chung nghỉ ngơi đi." Nữ hoàng đứng dậy nói, Hào đi, bệ hạ cẩn thận." Mà Quên đỡ nàng, chậm rãi hướng một bên phòng ngủ chung đi đến. Đông nhiên, một trận gió lạnh thổi tiến vào, phong tiêu điện có vẻ càng thêm mát lạnh. Phần 59. Chương 59 đêm khuya tương đương. Tuyết Phiêu cung. Phong ẩn Tuyết nằm ở ấm áp ổ chăn chung, ngủ say. Đột nhiên, nàng cảm giác được một trận hơi thở đánh nút lại, đột nhiên từ trên giường nhảy lên. Quác khẽ nói, ai? Trong bóng đêm một đạo bóng dáng quỳ một gối trên mặt đất, nói, vô ngân tham kiến môn chủ. Trong giọng nói có nôn nóng cùng lo lắng. Phong ẩn tuyết xuống giường, phủ thêm một kiện áo đơn, ngồi ở mép giường, hỏi, chuyện gì? Vô ngân là tứ đại đường chủ chung nhất trầm ổn một cái, nhưng là hôm nay thế nhưng sẽ kinh hoảng, rốt cuộc ra chuyện gì đâu? Môn chủ, lão môn chủ đã xảy ra chuyện. Vô ngân lo lắng mà nói, cái gì? Phong ẩn tuyết đứng lên, nôn nóng hỏi. Rốt cuộc sao lại thế này? Vô Ngân trả lời, nửa tháng trước, ngàn ảnh môn nhận được một cái ám sát nhiệm vụ, mục tiêu là hỏa quốc nhị vương gia hỏa giật đêm. Phong ẩn tuyết nghe xong hắn nói, giận dữ nói, ta không phải đã sớm định ra ngàn ảnh môn không được tham gia hoàng thất phân tranh môn quy sao. Tuy rằng còn không biết là người nào muốn sát hỏa quốc nhị vương gia, nhưng là tuyệt đối cùng hoàng thất phân tranh có quan hệ. Mới đầu, thuộc hạ này đây cái này nguyên do cự tuyệt, nhưng là đối phương nói đây là ngàn ảnh môn thiếu người của tình Lao môn chủ vì còn ân tình này, nhưng lại không nghĩ vi phạm môn chủ định ra môn quy, cho nên quyết định chính mình tiến đến giải quyết. Vô ngân giải thích nói, cho nên hắn cứ như vậy bị bắt. Phong ẩn tuyết nói, dùng chính là khẳng định câu mà không phải câu nghi vấn. Vô ngân như vậy cấp tới tìm nàng liền đại biểu hắn hiện tại còn sống, cái này chết lao nhân luôn là cho nàng trọc phiền thoái. Phong ẩn tuyết vô vô cái chán, âm thầm mắng. Đúng vậy. Hòa quốc cám sử truyền đến tin tức. Lao môn chủ bị nhốt ở nhị hoàng tử trong địa lao. Vô ngân trả lời, trong giọng nói có nôn nóng. Ấn, đi chuẩn bị một chút, ta ngày mai khởi hành đến Hòa Quốc, còn có kêu hoa ảnh hưởng đông tiến đến thấy ta. Phong ẩn tuyết phân phó nói. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Vô ngân nói xong, lập tức nhảy ra phòng ngủ, biến mất ở trong đêm đen. Phong ẩn tuyết ngồi ở mép giường trung, túi đầu trầm tư một hồi lâu, sau đó đứng dậy mặc tốt siêm y lén lút mở ra phòng ngủ môn. Thi triển khinh công đồng dạng biến mất ở trong đêm đen Xem ra nàng phải rời khỏi phong đều hảo một thời gian Nàng trước hết cần cùng hắn cáo biệt Để tránh hắn lại sẽ miên man suy nghĩ Lăng phủ hiên các Lăng lạc hiên chính ngủ say Khoe miệng phiếm nhàn nhạt ý cười Phong ẩn tuyết nhìn hắn ngủ say bộ dáng Hắn đang làm cái gì dạng Ngộng Làm hắn ngủ rồi đều sẽ cười Nàng ngồi ở mép giường Làng lặng mà nhìn hắn Trong lòng dạng hạnh phúc Thật lâu sau Mới nhẹ nhàng mà đẩy một chút nàng Thấp giọng kêu lên lạc Hiên Tỉnh tỉnh. Tuy rằng nàng không nghĩ đánh gậy hắn mộng đẹp, nhưng là nàng thật sự đến cùng hắn cáo biệt. Lăng Lạc Hiên mơ mơ hồ hồ nghe thấy được nàng thanh âm, còn tưởng rằng là đang nằm mơ, hôm nay nghe Mâu thân nói, nữ hoàng bệ hạ hạ chỉ vì nhị hoàng nữ tứ hôn, hắn cao hứng cực kỳ, vì thoát khỏi nàng mà hưng phấn không thôi. Hiện tại lại ở trong mộng nghe được nàng thanh âm, hắn thật sự thực hạnh phúc. Lăng Lạc Hiên xoay chuyển thân, tiếp tục hàm chứa cười ngủ say. Phong ẩn nhìn hắn bộ dáng, thở dài, tiếp tục thấp giọng kêu lên. Lạc Hiên, tỉnh tỉnh, ta là Tuyết. Lăng Lạc Hiên chậm rãi mở hai mắt, dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, sau đó kinh ngạc mà kêu lên, Tuyết, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phong ẩn Tuyết cười cười, nói, đúng vậy, là ta a Lăng Lạc Hiên ngồi thẳng thân mình, tức kinh ngạc lại khó hiểu hỏi, Tuyết, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng như thế nào luôn đêm khuya tới xem hắn A Nghĩ vậy. Lăng Lạc Hiên hai má nổi lên đỏ ứng. Phong ẩn Tuyết tiếp tục cười nói, Như thế nào, Lạc Hiên không nghĩ nhìn thấy ta nha. Nàng xem hắn bộ dáng này, liền nhịn không được đầu hắn. Tuyết, Lăng Lạc Hiên tựa hồ đã biết rõ nàng vui đùa cho nên đã không nghĩ trước kia như vậy khẩn trường, chỉ là chu chu môi, kêu lên. Hảo, ta không đùa ngươi. Phong ẩn Tuyết nói. Tuyết, như vậy muộn tìm ta có chuyện gì sao? Lăng Lạc Hiên hỏi, nàng hẳn là có việc gì? Phong ẩn Tuyết dừng một chút, sau đó thập phần không tình nguyện mà nói, Lạc Hiên. Ta khả năng sẽ rời đi phong đều hảo một thời gian. Cái gì? Lăng Lạc Hiên kinh ngạc hỏi, Tuyết muốn đi đâu? Hòa Quốc. Phong Ẩn Tuyết bất đắc dĩ mà nói. Hòa Quốc? Chính là, hoàng nữ chưa kinh nữ hoàng ân chuẩn là không thể đi xa, hướng chi đến Bội Quốc. Tuyết, nếu bị bệ hạ biết đến lời nói, chỉ sợ sẽ không tốt. Lăng Lạc Hiên nắm lấy tay nàng, lo lắng mà nói. Cho nên đâu, ngày mai bắt đầu tam hoàng nữ Phong Ẩn Tuyết sẽ nhân bệnh nằm trên giường, không thấy bất luận kẻ nào. Phong ẩn tuyết nói, A. Lăng lạc hiên nghe xong nàng lời nói, vẻ mặt kinh ngạc, chính là như vậy là khi quân A. Nếu bị người ngoài đã biết, tuyết khả năng sẽ lăng lạc hiên vô pháp nói ra cái tiêu tự, hắn nhất sợ hãi sự A. Yên tâm, chỉ cần lạc hiên không nói, ta bảo đảm sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Phong ẩn tuyết mỉm cười nói, Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không nói. Lăng lạc hiên kiên quyết mà lắp đầu, nói. Phong ẩn tuyết phủng hắn mặt nói, Đừng khẩn trương. Ta biết Lạc Hiên nhất định sẽ không nói nói. ân Lăng Lạc Hiên hơi hơi mỉm cười, đắp, sau đó vẫn là không yên tâm hỏi, chính là, Tuyết, thật sự sẽ không có việc gì sao? Ta nói không biết thì không biết, Lạc Hiên tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Phong ẩn Tuyết khẳng định nói. ân Lăng Lạc Hiên yên lòng, nói. Phong ẩn Tuyết thấy hắn ứng kích động mà càng thêm hồng nhuận đôi môi, không cấm thâu đi lên, nhẹ nhàng mà ánh thượng một hôn, sau đó ôm lấy hắn ở hắn bên thai ôn nhu nói, Lạc Hiên Ta sau khi trở về liền hướng ngươi nương cầu hôn, chúng ta thành thân, được không? Lăng lạc hiên bị nàng vừa mới một hôn xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, sau đó lại nghe được nàng lời nói, trong lòng một trận kinh hỉ, dựa vào phong ẩn tuyết trên vai, gật đầu nhẹ giọng đáp, tuyết nói tốt liền hảo. Hảo, chờ ta trở lại sau, ta lập tức thành thân. Phong ẩn tuyết tùng khai hắn, nhìn hắn hạnh phúc mà mỉm cười mà hứa hẹn nói. Lăng lạc hiên không dám nhìn thẳng nàng đôi mắt, mặt mặt đỏ bừng gật đầu đáp, hảo. Khi lạc hiên ở trong nhà hảo hảo chuẩn bị, chờ khi ta tân lang, ân. Phong ẩn tuyết nói. Hảo. Lăng lạc hiên như cũ cúi đầu, đắp. Phong ẩn tuyết lại lần nữa ôm lấy hắn, không tha mà nói. Lạc hiên, không cần quá tưởng ta Nga. Nàng hiện tại mới cảm nhận được chân chính có vướng bận hạnh phúc cùng khó chịu. Không, ta sẽ rất muốn tuyết. Lăng lạc hiên rời đi nàng ôm ấp, kiên quyết mà nói. Hảo, chúng ta đây liền cùng nhau tưởng đi. Phong ẩn tuyết thoải mái mà cười, nói. Ân. Lăng Lạc Hiên mỉm cười gật gật đầu. "Hảo, Lạc Hiên, ta phải đi." Phong ẩn Tuyết nói, thật sự nếu không đi, nàng khả năng thật sự sẽ liên tiếp rời đi. "Tuyết, ngươi phải cẩn thận." Lăng Lạc Hiên dặn dò nói, tuy rằng hắn không biết nàng vì cái gì muốn tới Hoa Quốc, hắn tưởng chỉ là nàng bình an không có việc gì. "Ta sẽ, ngươi không cần lo lắng, ngoan ngoan chuẩn bị đương tân làng, còn có tận lực không cần ra phủ." Phong ẩn Tuyết đứng dậy, vì hắn kéo chăn, nói, "Nàng lo lắng nàng không ở khi" Vô pháp bảo hộ hắn, hắn sẽ chịu thương tổn." "Hảo." Lăng Lạc Hiên thẹn thùng nói. Phong Ẩn Tuyết đem hắn nhẹ nhàng mà ấn ở trên giường, vì hắn đắp chăn đàng hoàng, nói, "Hảo hảo ngủ đi." Lăng Lạc Hiên vì làm nàng an tâm rời đi, nhắm lại hai mắt. Phong Ẩn Tuyết vừa lòng mà nhìn hắn, sau đó lại hắn chân bóng cái trán ứng thượng một hôn, nói, "Làm ngọc đẹp, nhẹ nhiên rời đi." Ở Phong Ẩn Tuyết rời đi sau, Lăng Lạc Hiên mở hai mắt, trong mắt đã có vui sướng, lại có mất mát. Hắn sẽ có hảo một thời gian không thấy được nàng, chỉ có thể ở tưởng niệm chung vượt qua. Tuyết, lang lạc hiên lẩm bẩm tên nàng, người muốn mau trở lại a Phần 60 Chương 60 chạy tới Hòa Quốc Phong ẩn tuyết trở lại tuyết phiêu cung khi, chân trời đã bắt đầu phiếm đỏ, thiên liền phải sáng. Hoa ảnh gặp qua môn chủ. Một đạo thanh âm nhớ tới. Phong ẩn tuyết đem chuẩn bị tốt đồ vật, để vào tay nải chung, sau đó xoay người lại, đối với quỷ một gối trên mặt đất nữ tử nói, đứng lên đi. Là, Hoa Ảnh đứng dậy, ngừng đầu, lại làm một trương cùng Phong Ảnh Tuyết giống nhau như đúc gương mặt. Phong Ảnh Tuyết thấy nàng bộ dáng, không hề có kinh ngạc, ngược lại vừa lòng mà cười nói, "Chuẩn bị tốt." Đúng vậy?" Hoa Ảnh trả lời, lộ ra một cái cùng Phong Ảnh Tuyết giống nhau tươi cười. Hoa Ảnh, ngàn ngành môn tứ đại hộ pháp chí nhất, dịch dung chi thuật nhưng xương giang hồ đệ nhất. Lần này rời đi phong đều, đến Hỏa Quốc cần thiết bí mật tiến hành, quyết không thể làm bất luận kẻ nào biết, cho nên trong cung cần thiết có một cái Tam Hoàng nữ. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, hỏi, tưởng dùng tốt biện pháp gì? Tuy rằng hoa ảnh dịch dung chi thuật thập phần tinh diệu. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, chưa tới lúc cần thiết trở vẫn là không cần xuất hiện mọi người trước mặt, mà biện pháp tốt nhất chính là trang bị Đúng vậy, thuộc hạ đã cùng bách ảnh thương nghị hảo, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hoa ảnh khẳng định mà nói. Bách ảnh, ngàn ảnh môn tứ đại hộ pháp chi nhất, tinh thông y lìa lý, trên giang hồ lừng lấy nổi danh thần y ân phong ẩn Tuyết lên tiếng Sau đó đi đến án thư bên, đem trên bàn kia phòng vừa mới viết tốt tin cầm lấy, sau đó đem đến hoa ảnh trong tay, nói, nếu thân phận bại lộ, liền đem này phong thư giao cho nai cha. Hoa ảnh một người, nàng cung bách ảnh cùng nhau liên thủ, căn bản là sẽ không bị người xuyên qua, vì cái gì môn chủ giống như tính chuẩn chúng ta sẽ thất bại dường như. Trong lòng tuy rằng có nghi ngờ, nhưng là nhiều năm qua trung tâm khiến nàng vẫn như cũ không hề dị nghị mà tiếp được tin, thu vào trong lòng ngực, nói, thuộc hạ ghi nhớ. Phong ẩn tuyết cũng chú ý tới nàng nghi ngờ, vì thế thần bí mà cười nói, Thu hảo, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ dùng đến. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến vô ngân thanh âm, môn chủ, hết thể đã chuẩn bị tốt. Phong ẩn tuyết lên tiếng, hảo. Sau đó đối hoa ảnh nói, ta đi rồi, ngươi cẩn thận một chút. Hoa ảnh tối lầu nói, ta môn chủ quan tâm. Nhìn nàng từ cửa sổ chung nhảy ra, biến mất ở trong bóng đêm, sau đó từ trong lòng móc ra một cái bình xứ, đạo ra một cái thuốc viên. Để vào trong miệng nuốt đi xuống, lại nằm ở trên giường, từ hôm nay trở đi, nàng chính là tam hoàng nữ phong ẩn tuyết, nhân bệnh nằm trên giường phong ẩn tuyết. Phong đô thành cửa. Thủ thành thị vệ vừa mới mở ra cửa thành liền thấy hai con khói mã chạy như bay mà đến, vội vàng tránh đi. Phong ẩn tuyết đối với bên người đồng dạng khói mã đi trước vùng ngân, bạn bên thai hô hô tiếng gió, hỏi, hỏa quốc bên kia chuẩn bị như thế nào? Thuộc hạ đã bổ câu đưa thư, làm ngàn ảnh môn ở hỏa quốc cám bộ làm tốt hết thể chuẩn bị Vô ngân đáp. Hảo. Phong ẩn tuyết trả lời, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, lấy ngàn ảnh môn thực lực, tin tưởng muốn đem không bền lòng cứu ra cũng không phải một kiện việc khó, chỉ là vì cái gì trong lòng sẽ có một loại điểm xấu dự cảm đâu. Nàng chấp nhất dây cương, quay đầu nhìn nhìn dần dần đi xa cửa thành, trong mắt mang theo không tha cùng nhàn nhạt lo lắng, lạc hiên, ta sẽ thực mau trở lại. Tuyết phiêu cung. Tần nhược giống như thường lui tới giống nhau, bưng sớm một chút, gõ khai phong ẩn tuyết phòng ngủ môn. Sau đó đi vào vùng trong tay đồ vật đi đến trước giường, bất đắc dĩ mà nói, điện hạ, nên đi lên. Hắn xúc lên cái màn giường, mỉm cười mà nhìn trên giường người, đột nhiên, hắn ý cười định ở trên mặt, sau đó trở nên hoảng sợ, nôn nóng mà kêu lên, điện hạ, ngươi như thế nào đâu? Này cha, như thế nào đâu? Hoa ảnh nửa chống thân mình, làm đổ nghi hoặc hỏi. Tân nhược trên mặt từ nôn nóng biến thành nồng đậm lo lắng, hắn nhìn điện hạ kia che kín điểm đỏ mặt, mạnh mẽ chấn định xuống dưới. Suy nghĩ trong chốc lát, nói, điện hạ, ngươi có thể là gia đậu trần. Cái gì? Hoa ảnh ra vẻ kinh ngạc mà kêu lên. Tân Nhược thấy nàng kinh hoàng bộ dáng, nói, điện hạ, ngươi không cần nôn nóng, mại cha này liền đi thỉnh ngự ý đi Nói xong vội vàng đứng dậy, đi ra phòng ngủ. Hoa ảnh ngồi ở trên giường, nhìn kia vội vàng thân ảnh, khoe miệng cong lên một cái độ cung, kế hoạch tiến hành thực thuận lợi. Phượng Tào Cung. Thật sự ang hậu vừa mới dùng xong đồ ăn sáng liền nghe được bình Nhi bà báo Tam hoàng nữ thay đậu Trần tin tức Đúng vậy nô Tỳ đã hỏi qua Xuân Nhi hơn nữa cũng hướng ngự y đi chứng từ quá Tam điện hạ sắc thật đúng vậy Lậu Trần ngự y đi còn nói muốn quá hảo một thời gian mới có thể khỏi hẳn bình Nhi khẳng định nói trong giọng nói có loại hành thai làỏa ý vị phải không Hoàg hậu túi đầu chấm tư vì cái gì nàng cố tình lúc này bị bệnh là trùng hợp vẫn là mà ở Lăng người cùng phong ẩn Nguyệt nghe được tin tức này Khỏe miệng nổi lên rào cười, nàng bị bệnh, nói cách khác hắn liền mất đi che chở, xem ra ông trời cũng ở giúp nàng. Tuyết phiêu cung. Tân nhược đối với hoa ảnh, đau lòng mà nói, điện hạ, ngự y hề nói, chỉ cần điện hạ hảo hảo nghỉ ngơi, không cần cầm lệnh, trên người đầu trần thực mau liền sẽ rút đi. Hoa ảnh suy yếu gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, tuy rằng trên mặt điểm đỏ có thể dựa dịch dung, nhưng là mạch tượng lại không thể dựa dịch dung, cho nên nàng cùng bách ảnh thương lượng, dùng dược vật khống chế mạch tượng mới có thể giấu trời qua biển, loại này dược vật tuy không có ảnh hưởng thân thể, nhưng là phát sinh hiệu ứng là lại sẽ làm người hôn hôn chầm chầm. Tần Nhược thấy nàng đã ngủ hạ, vội vàng vì nàng đắp chăn đàng hoàng, sau đó ra phòng ngủ chuẩn bị nhìn xem dược trên như thế nào. Phong tiêu điện, nữ hoàng nghe song ngữ y bẩm báo sau, như như mày, nói, tiêu tam điện hạ hiện tại tình huống như thế nào. Từ lần trước ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được sau, nàng vẫn luôn đều muốn tìm một cơ hội cùng cái này nữ nhi hảo hảo nói chuyện. Nhưng là vẫn luôn đều không có cơ hội, hiện tại nàng lại nhiễm đậu trần. Hồi bệnh hạ nói, tam điện hạ không có gì trở ngại, chỉ cần hảo hảo tính dưỡng là được. Ngự y thì hồi bẩm nói. Vậy là tốt rồi. Nữ hoàng yên lòng, sau đó đôi cung hầu nói, truyền chỉ, tam hoàng nữ bệnh nằm trên giường, đừng vội hảo hảo tính dưỡng, bất luận kẻ nào không được đi quấy rối. Lăng phủ Hiên Các. Lương Lạc Hiên đang ngồi ở cửa sổ tường làm theo thùa, bên miệng hàm chứa hạnh phúc mỉm cười. Tiểu Thanh vội vã mà chạy tiến vào. Biên thở dốc la lớn, công tử, không hảo. Lăng lạc hiên thấy hắn một bộ dáng vẻ lo lắng, phương xuống tay chung đồ vật, hỏi, chuyện gì A Xem đem ngươi cấp. Công, tử, công tử, thần tra. Phái người chuyển đến tin tức, nói. Nói là tam điện hạ, được đầu trần lý. Tiểu thanh vẻ mặt nôn nóng mà nói. Lăng lạc hiên vẫn chưa như tiểu thanh suy nghĩ như vậy sẽ lộ ra lo lắng cùng nôn nóng biểu tình, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, ngà. Sau đó tiếp tục chính mình công tác. Nguyên lai nàng theo như lời ốm đau trên giường là chỉ cái này a Chỉ là, nàng không phải nói muốn tới hỏa quốc sao. Kia trong cung mặt người lại là ai. Nghĩ vậy, hắn dừng trong tay công tác, nhưng trong chốc lát lại tiếp tục lên, là ai đều không sao cả, chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo. Tiểu thanh thấy chủ tử phản ứng, lo lắng hỏi, công tử, không có việc gì đi. Như thế nào công tử một bộ không chút nào quan tâm bộ dáng, nên sẽ không sợ hai đi. Lăng lạc hiên ngừng đầu, thấy hắn vẻ mặt lo lắng. Cười nói, ta không có việc gì. Lăng lạc hiên biết chính mình phản ứng làm sợ hắn, liền hỏi, tần cha nói như thế nào. Tiểu thanh xem hắn mở miệng hỏi, trên mặt lo lắng giảm bớt rất nhiều, vội vang nói, công tử không cần lo lắng, tần cha nói chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng, thực mau liền sẽ khắc phục. ân vậy làm tuyết hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Lăng lạc hiên nói, chính là, chính là công tử, ngươi không nghĩ đi xem điện hạ sao. Tiểu thanh nghi hoặc hỏi, hắn công tử phản ứng thật sự là thực khắc thường A. Không cần, thần cha không phải nói tuyết phải hảo hảo tĩnh dưỡng sao. Lăng lạc hiên hỏi ngược lại, dù sao vào cung cũng sẽ không nhìn thấy nàng, hướng chi hắn còn có cảng chuyện quan trọng phải làm. Nàng nói sau khi trở về liền hướng nương cầu hôn, hắn đến chạy nhanh đem áo cưới làm tốt. Áo cưới? Một chút nghĩ đến này tự, hắn trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chính là tiểu thanh tựa hồ còn có vấn đề. Đừng chính là, đi xuống đi. Lăng lạc hiên đạm cười mà nói. Tiểu thanh đứng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là lui xuống Lăng Lạc Hiên tiếp tục trong tay theo thùa, kia từng đường Kim Hui chỉ trung gian kiếm lời hàm chứa hắn tưởng niệm cùng hạnh phúc. Phần 61 Chương 61 mới tới Hỏa Quốc Trải qua mấy ngày ngày đêm kiêm trình, rốt cuộc phong ẩn tuyết cùng Vô Ngân rốt cuộc tới Hỏa Quốc Đô Thành Viêm Thành. Tiểu thư, chúng ta tới trước khách điếm nghỉ ngơi một chút đi. Vô Ngân thay đổi sưng hô, nói. Phong ẩn tuyết mang theo màu trắng áo tràng, nói, hảo đi. Trong giọng nói có nhàn nhạt mệt mỏi. Thỉnh tiểu thư cùng Vô Ngân tới. Vô Ngân nói, sau đó ở phía trước dẫn đường. Phong ẩn tuyết lôi kéo mã theo ở phía sau, nói, tìm cái an tĩnh điểm địa phương, không cần chọc người chú ý. Lần này chỉ là vì cứu không bề lòng, không nghĩ bất luận cái gì phiền thoái, càng không thể làm bất luận kẻ nào biết thân phận của nàng. Tiểu thư yên tâm, khách điếm là không bền lòng sơn trang sản nghiệp, cho nên sẽ không xảy ra chuyện gì. Vô Ngân nói, Ấn. Phong ẩn tuyết đáp. Viêm thành hằng nhân trong khách sạn, Phong ẩn tuyết vừa mới rửa mặt chải đầu xong Liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Vào đi. Phong ẩn tuyết nói, sau đó đi đến cái bàn bên, đổ một chén nước, uống một ngụm. Môn bị đẩy, vô ngân đi đến, phía sau còn đi theo một cái nàng không tưởng được người. Hồng ảnh. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Lạc Hiên đã xảy ra chuyện. Phong ẩn tuyết nôn nóng hỏi, nàng muốn hồng ảnh đi bảo hộ hắn, mà hiện tại nàng thế nhưng xuất hiện tại đây. tiểu thư không cần lo lắng, lăng công tử không có việc gì. Hồng ảnh trả lời. Vậy ngươi vì cái gì sẽ tại đây? Phong ẩn tuyết khó hiểu hỏi. Là thuộc hạ đem hồng ảnh gọi tới, tiểu thư không cần lo lắng lăng công tử, thuộc hạ đã mặt khác phái người tiến đến bảo hộ lăng công tử. Vông ẩn đáp, vì cái gì muốn như vậy, ai làm ngươi tự chủ trương? Phong ẩn tuyết giận dữ nói, lúc trước làm hồng ảnh đi bảo hộ lạc hiên chính là tin tưởng lấy nàng năng lực có thể bảo hắn chu toàn, hiện tại thay đổi người khác, nàng thật sự sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thỉnh môn chủ thứ tội. Ngân nói Lần này phát cáo quốc cứu người yêu cầu hỏa quốc kỹ càng tỉ mỉ tình huống, hơn nữa thời gian cấp bách, mà thuộc hạ cho rằng hồng ảnh là nhất rõ ràng, cho nên thuộc hạ mới chưa trước đó thông báo môn chủ. Hảo, đứng lên đi. Phong ẩn tuyết nói, nàng biết hắn làm hết thể đều là xuất phát từ trung tâm, cũng không nghĩ quá mức trách cứ hắn, nhưng là... Người nọ có thể tin được không? Phong ẩn tuyết hỏi, nàng cần thiết xác nhận lạc hiên an toàn. Hồi bẩm môn chủ, đó là thuộc hạ nhất đắc lực thủ hạ, môn chủ xin yên tâm. Vương Ấn nói. ân Phong ẩn tuyết đáp, chỉ mong thật sự không có việc gì. Sau đó ngồi xuống đối hồng ảnh, hỏi, tình huống như thế nào? Hồng ảnh đi hướng trước, nói, môn. Tiểu thư, láo môn chủ hiện tại bị nhốt ở nhị vương phủ điệu lao giữa, thuộc hạ đã đem địa điểm điều tra rõ, nhưng là bởi vì thủ vệ nghiêm ngặt, cho nên thuộc hạ đối lão môn chủ tình huống cũng không rõ ràng. Sau đó từ trong lòng lấy ra một phần bản đồ địa hình, giao tế phong ẩn tuyết trong tay. Người nào muốn sát hỏa quốc nhị vương ra? Phong ẩn tuyết tiếp nhận bản vẽ, đặt lên bàn tiếp tục hỏi, tuy rằng đã đoán được cùng ngôi vị hoàng đế tranh đấu có quan hệ, nhưng là lại không rõ ràng lắm cụ thể tình huống. Hòa quốc tể tướng. Hồng ảnh trả lời. Ác. Nói nói xem. Phong ẩn tuyết uống ngụm trà, nói. Hòa quốc tể tướng. Hắn là tưởng xoán bị đi. Đúng vậy. Hồng ảnh đáp. Hỏa quốc tể tướng là hỏa quốc hoàng hậu thân ca ca, ở trong chiều vẫn luôn có rất lớn thế lực, hơn nữa vẫn luôn có đối ngôi vị hoàng đế như hổ ho Đặc biệt là gần mấy năm qua hỏa quốc hoàng đế thân thể ngày càng suy nhược, đã vô pháp áp chế hắn, xoan vị chi tâm càng thêm rõ ràng. Thái hậu cùng thái tử đâu? Phong ẩn tuyết hỏi, hắn muốn xoan vị hẳn là sát thái tử hoặc là hoàng đế mới đúng, vì cái gì sẽ chọn nhị vương ra xuống tay, thái hậu lập trường lại là như thế nào? Tuy rằng phong ẩn tuyết chỉ nói hai cái xưng hô, nhưng là hồng ảnh như cũ lĩnh hội đến nàng ý tứ, trả lời, hỏa quốc thái tử hỏa giật ngày cùng nhị vương ra hỏa giật đêm là cùng Mâu sở sinh Hoàng hậu đều không phải là bọn họ mẹ đẻ, hơn nữa trong cung bí văn nói là hoàng hậu hại chết thái tử mẹ đẻ. Từ hoàng đế bệnh nặng sau, thái tử cơ hồ là bị giam lỏng trong cung, mà nhị vương gia Hỏa giật đêm bởi vì nắm giữ cháy quốc trọng binh, cho nên bị Tể tướng coi là trong mắt chí thứ, cho nên mới sẽ nóng lòng đem hắn diệt trừ. kia Hỏa quốc đối thủy quốc động binh là vì suy yếu nhị vương ra trong tay binh quyền. Phong ẩn Tuyết trầm tư nói, tuy rằng Hỏa quốc vẫn luôn đều có xương bá gia tầm, Nhưng là vào lúc này hẳn là trước xử lý nội chính, mà không phải xâm chiếm Hàn Quốc. Đúng vậy, xuất binh thủy quốc là tể tướng cùng trong chiều vây cánh ngư kế, muốn đem hỏa giật đêm trong tay binh mã điều khỏi hỏa quốc. Hồng ảnh nói, hỏa giật đêm tình huống hiện tại đâu? Phong ẩn tuyết hỏi, phu hoang bệnh nặng, huynh trưởng bị giam lỏng, chính mình trong tay binh quyền cũng bị từng bước một mà suy yếu, nói vậy hắn tình cảnh hiện tại nhất định sẽ gian nan đi. Từ hỏa quốc xuất binh thủy quốc sau, hỏa giật đêm bắt đầu trầm mê với tiểu sắc bên trong Rất ít hỏi đến chiều chính. Hồng ảnh nói, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Phong ẩn tuyết thấy nàng trong mắt khinh thường, cười cười, nói, chân chính vương giả không chỉ có muốn cụ bị mưu lược cùng dũng khí, còn cần thiết có ở lúc cần thiết học mềm yếu. Mềm yếu cũng không phải yếu đối đại danh tử, có khi nó sẽ là cường giả trí mạng vũ khí. Hồng ảnh nghe xong nàng lời nói, túi đầu nói, thuộc hạ minh bạch, tạ tiểu thư dạy dỗ. Biết ngàn ảnh môn vì cái gì sẽ thiếu hỏa quốc tể tướng nhân tình sao Phong ẩn tuyết nói sang chuyện khác, nói. Hông ảnh ngừng đầu, nói, thuộc hạ không biết, lao môn chủ vẫn chưa để qua. Ơn, các ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Phong ẩn tuyết cười nói, bọn họ cũng nên mệt mỏi. Thuộc hạ cáo lui. Hai người đồng thời nói, sau đó đóng cửa lại rời đi. Phong ẩn tuyết lặng lặng mà ngồi, hỏa quốc thế cục rốt cuộc như thế nào, nàng cũng không quan tâm, càng sẽ không tham gia trong đó, nàng chỉ nghĩ cứu ra không bền lòng. Nàng cầm lấy trên bàn kia phân bản đồ, cẩn thận mà nhìn. Xem ra đến trước thăm dò nhị vương phủ. Nhị vương phủ điệu lao. Không bền lòng nằm ở trên giường đá, trong miệng ngầm một cây không biết từ đâu mà đến râm dạ, tiểu chân, vẻ mặt nhàn nhã bộ dáng Nếu không phải hắn tay chân thượng mang theo xích sát, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra hắn đang ở bị cầm tù. Suy xét như thế nào, chỉ cần đem làm chủ giả cung ra, buồn vương ra liền thả ngươi người đi. Hỏa giật đêm chắp tay sau lưng đứng ở hắn bên người, nói. Tuy rằng hắn đã đoán được làm chủ giả là ai, nhưng là yêu cầu chứng cứ. Lấy trong tay hắn binh quyền, chỉ cần hắn bắt được chứng cứ, liền có thể lấy mưu hại hoàng tộc tội danh đem người kia nắm lên, hơn nữa thừa cơ đem hắn thế lực nổ tận gốc. Ngươi không phải đã đoán được sao? Không bền lòng như cũ nhàn nhãm mà hỏi ngược lại. Lúc trước chỉ là vì còn nhân tình mới có thể tiếp nhiệm vụ này, không nghĩ tới hắn không bền lòng ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, thế nhưng sẽ chứ một cái tiểu tử nói, làm cho hiện tại kết cục này. Chứng cứ, Bồn Vương yêu cầu chứng cứ. Hỏa giật đêm đi thẳng vào vấn đề mà nói, tiểu hoa nhi, nếu ngươi là chủ ngưu nói, sẽ lưu lại chứng cứ cấp một cái dùng tiền mua sát thủ sao. Không bền lòng làm thẳng thân mình, lắc đầu cười nói, không có chứng cứ, vậy làm ra viết chứng cứ tới, chỉ cần ngươi chịu cùng bổn vương hợp tác. Hỏa giật đêm nói xong, sau đó nhìn hắn, nói, chán ghét còn có không cần lại kêu bổn vương tiểu hoa nhi. Không bền lòng nhìn chầm chầm hắn nhìn một hồi lâu, thẳng đến bị hắn định cả người mất tự nhiên hỏa giật đêm đang chuẩn bị mở miệng khi Hắn mới nói nói, ta nói tiểu hoa nhi, ngươi cùng ta kia đổ nhi cũng thật giống à, nàng luôn là không cho ta kêu nàng đổ nhi. Hơn nữa đều là mạnh miệng mềm lòng, tuy rằng vẫn luôn đều ở uy hiếp hắn, nhưng là cũng vẫn chưa đối hắn làm ra cái gì tới. Đổ nhi, nguyên lai like ngươi là đang đợi cứu binh. Khó trách sẽ như vậy mạnh miệng. hỏa giật đêm vẻ mặt tức giận mà nói, khó trách hắn có thể như thế thản nhiên tự đắc, thân ở địa lao, lại như là ở nghỉ phép dường như. Ai, nếu có thể nói, Lão nhân ta tình nguyện ngốc tại nơi này lý Không bền lòng cảm thắng nói Bất quá này lại sao có thể đâu Bởi vì nàng sẽ đem hắn cứu ra đi Sau đó lại đem hắn rút gần lửa ra Bởi vì hắn không chỉ có vi phạm nàng định ra tới môn quy Còn muốn nàng ngàn giảm xa sôi phát cáo quốc cứu người Nàng nhất định là khí hư Cho nên à Liền tính hắn đi ra ngoài Nhật tử cũng sẽ không hào quá Ai, có ai làm sư phụ làm thành hắn như vậy hỏa giật đêm nhìn tự hắn tự ngại bộ ráng Hư một tiếng Gắt xuống tàn nhẫn nói Thiếu ở nơi đó trang đáng thương, bổn vương lại cho ngươi ba ngày thời gian, nếu ngươi lại không nói nói, liền không nên trách bổn vương vô tình. Sau đó phất tay háo rời đi. Không bền lòng cũng không có để ý hắn nói, như cũ tự hoán tự ngại mà nói, đồ nhi à, vi sư hối hận, đồ nhi liền vông tha vi sư lần này đi. Hối hận, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận. Một cái lạnh lùng rồi lại quen thuộc thanh âm văng lên. Phần 62 chương 62 Điệu Lao trò chuyện với nhau. Hối hận, Trên đời này nhưng không có thuốc hối hận. Không bền lòng nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, vội vàng đứng lên, kinh hỉ mà lại ai oán mà kêu lên, đồ nhi à, ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Phong ẩn tuyết từ chỗ tối đi ra, nói, như thế nào, không nghĩ ta tới sao. Ách, như thế nào sẽ đâu. Vi sư chính là hy vọng ngươi tới lý. Không bền lòng vội vàng cười nói, phải không? Nhưng vừa mới là ai lại nói nguyện ý ngốc tại nơi này. Phong ẩn tuyết ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Nàng ngàn dằm xa xôi tới rồi cứu hắn, hắn thế nhưng nói tình nguyện ngốc tại nơi này. Có sao? Vi sư như thế nào không nghe được, nhất định là đồ nhi nghe lầm. Không bền lòng ra vẻ kinh ngạc hỏi. Phải không? Phong ẩn tuyết hi mắt, nói. Hắn cho rằng nàng là ba tuổi tiểu hài tử A. Ách, chúng ta đừng lại thảo luận này đó, đồ nhi là tới cứu vi sư đi. Vì không hề khiêu khích nàng tức giận, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Bằng không ngươi cho rằng ta là tới chơi. Phong ẩn tuyết quan sát đến hắn, nghĩ nếu hiện tại đem hắn cứu ra, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền thoái, nhưng là hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy. Quả nhiên, nàng liền nghe được không bền lòng nói, đồ nhi tưởng liền vi sư đi ra ngoài khả năng không dễ dàng như vậy. Vì cái gì? Phong ẩn tuyết tuy rằng suy đoán đến, nhưng là không rõ. Tuy rằng hồng ảnh nói nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng là lấy ngàn ảnh môn thực lực, những người này còn khó không được bọn họ. Không bền lòng thở dài. Lôi kéo trọng lên hai chân thượng hơn nữa cùng vách tưởng tương liền xích sát, bất đắc gì nói, cũng không biết kêu tiểu hoa nhi ở nơi đó làm cho nói này đó huyền chân thiết, bình thường binh khi căn bản là chém không ngừng. Phong ẩn tuyết đi vào hắn, cẩn thận quan sát đến hắn theo như lời huyền thật thiết, phát hiện cùng bình thường thiết khí căn bản là không có khác nhau, liếc liếc mắt một cái không bền lòng, hắn sẽ không lại lừa nàng đi. Không bền lòng nhìn ra nàng không tin, vì thế nói, nếu đổi nhi không tin, có thể thử xem xem. Phong ẩn tuyết thật sự từ trong lòng lấy ra một phen trùy thủ tới, vận dụng nội lực, mãnh lực bổ về phía xích sát, đang một tiếng, trùy thủ thế nhưng chặt đứt, mà xích sát chút nào không tổn hao gì. Phong ẩn tuyết lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Tin đi. Vi sư như thế nào sẽ lừa đổ nhi ngươi đâu? Không bền lòng cười nói. Chìa khóa ở đâu? Phong ẩn tuyết hỏi, xem ra hiện tại chỉ có thể dùng chìa khóa khai, nàng đến giống biện pháp đem nó làm ra. Không biết. Không bền lòng buông tay, nói. Cái gì? Phong ẩn tuyết nhìn hắn, có tức giận dấu hiệu. Vi sư thật sự không biết ta. Không bền lòng vô cớ mà nói, sau đó lộ ra lấy lòng tươi cười nói, bất quá, vi sư biết từng cái đồ vật có thể chém nước này xích sát. Cái gì? Phong ẩn tuyết hỏi. Xanh đen kiếm. Không bền lòng đáp. Xanh đen kiếm. Nơi nào có thể tìm được? Không cần lại nói cho ta người không biết. Phong ẩn tuyết cảnh tạo nói. Xanh đen kiếm là mạc gia truyền gia chi bảo. Không bền lòng nói. Mạc ra. Phong Quốc nhà giàu số 1 Mạc ra. Phong ẩn tuyết hỏi. Đúng vậy. Không bền lòng khẳng định nói. Bất quá là người ta truyền ra chi bảo a muốn mượn khả năng sẽ thực phiền thoái. Không bền lòng trộm mà nhìn Phong ẩn tuyết, lại phát hiện nàng không biết suy nghĩ cái gì. Chính là Mạc ra không phải thương nhân nhà sao. Vì cái gì sẽ lấy kiếm làm truyền ra chi bảo. Phong ẩn tuyết đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Cái này vi sư liền không được biết rồi. không bền lòng đúng đúng vai, nói Hắn thật sự không biết. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta sẽ mau chóng mượn đến xanh đen kiếm, ngươi hiện tại nơi này ở đãi chút thời điểm. Gì? Đồ nhi nhận thức mạc ra người. Không bền lòng hỏi, bằng không nàng như thế nào vẻ mặt khẳng định. Xem như đi. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà trả lời. Vậy là tốt rồi, vi sư còn lo lắng làm đồ nhi ngươi đi đường tập đầu Không bền lòng vui cười nói. Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, sau đó hỏi. Ngàn ảnh môn rốt cuộc thiếu hỏa quốc tể tướng nhân tình gì? Không bền lòng nghe được nàng hỏi chuyện, nhìn nhìn nàng, ánh mắt có chút bi thường nói, hắn đã cứu ngàn ảnh. Phong ẩn tuyết hiểu rõ gật gật đầu, sau đó nói, mượn đến kiếm sau ta liền sẽ cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi liền trước nói chút cái gì ứng phó một chút hỏa giật đêm đi. Nàng vừa mới cũng nghe đến hỏa giật đêm nói, nàng không nghĩ hắn đã chịu thương tổn. Yên tâm đi, vi sư biết như thế nào bảo hộ chính mình. Không bền lòng cười nói, hắn biết nàng thực quan tâm hắn Ra đây đi trước." Phong ẩn Tuyết nói xong, sau đó hướng xuất khẩu đi đến. Phong ẩn Tuyết tránh khỏi địa lao thủ vệ, thi triển khinh công rời đi, đang lúc hắn trải qua một cái sân thời điểm, lại nghe tới rồi nữ nhân khóc thút thít cầu xin thanh, nhất thời tò mò, vì thế ẩn thân ở trước cửa một cây trên đại thụ, lẳng lặng mà nhìn phòng trong tình hình. Cũng ngay, Hỏa giật đêm vẻ mặt chán ghét ném ra ôm chặt lấy chính mình mỹ mạo nữ tử. "Vương ra, không cần đuổi thiếp thân rời đi a." "Thiếp thân cái gì đều có thể không cần." Chỉ cầu vương ra làm thiếp thân ngốc tại ngài bên người Mỹ mạo nữ tử liều mạng mà giữ chặt hắn góc gáo Khóc thuốc thít mà cầu xin nói Cái gì đều không cần Ừ Người ngốc tại buồn vương bên người không chỉ có là vì giám thị buồn vương sao Đem buồn vương hành tung nói cho người nọ hỏa giật đêm lại lần nữa ném ra nàng Lạnh lùng mà nói Không phải, thiếp thân không có bán đứng vương ra Thật sự không có a Mỹ mạo nữ tử cãi lại nói Tiếng khóc càng thêm thê lương Ừ Buồn vương tuyệt đối sẽ không tha thứ phản bội buồn vương người, người một khai nên biết hậu quả. Hỏa giật đêm bóp nàng cằm, lạnh lùng mà nói. Không phải, vương ra, thiếp thân thật sự không có phản bội ngài. Mỹ mạo nữ tử đột nhiên đình chỉ khóc thút thít, cả người phát ru nói. Ừ. Hỏa giật đêm ném ra nàng, sau đó nhanh chóng rút ra bên hông kiếm đâm vào nữ tử ngực. Nữ tử a một tiếng ngã trên mặt đất, đình chỉ hô hấp. Hỏa giật đêm đối diện ngoài hô, người tới A. Đem nàng kéo ra ngoài Ngoài cửa xuất hiện hai cái hắc y ghề nhân, đem không hề tức giận nữ tử kéo đi ra ngoài. Phong ẩn tuyết nhìn một màn này, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đột nhiên động sắc khí, khiếm sợ qua đi lại hơi hơi mà thở dài một tiếng. Lại là một cái ở nam nhân quyền lợi đấu tranh hạ bị hy sinh nữ tử. Ở phong quốc trung nhìn quen cường thế nữ tử, gặp được vừa mới nữ tử đột nhiên cảm thấy chua sót, hồi lâu không có chua sót. Ai? Đứng ở cửa hỏa giật đêm đột nhiên nghe được một tiếng thở dài, quát lớn, theo thanh âm này dùng kiếm đâm tới Phong ẩn tuyết không nghĩ tới hắn sẽ phát hiện, vội vàng hái được một trưởng lá cây, vận công vung lên, mềm mại lá cây biến thành vũ khí sắc bén hướng hỏa giật đêm bay đi, bước cho hắn xoay người tranh nẽ. Phong ẩn tuyết tùy cơ phi thân rời đi, nàng hiện tại còn không muốn cùng hắn giao thủ. Hỏa giật đêm nhìn trên mặt đất rơi rụng lá cây, vẻ mặt khiếp sợ, người nọ rốt cuộc là ai. Phong ẩn tuyết trở lại khách điếm, phát hiện vô ngân cùng hồng ảnh đều ở cửa phòng chờ nàng, trên mặt phiếm lo lắng, trong lòng chạy qua một cổ dòng nước gấm Nàng mỉm cười mà nói, vào đi. Phong ẩn tuyết từ tay nải chung lấy ra một khối ngọc bội, sau đó ngồi ở xuống dưới nhanh chóng viết một phong thơ, sau đó đem ngọc bội cùng tin đều giao cho hồng ảnh nói, đến thành mạc ra giao cho mạc nguyên nhiên. Là, hồng ảnh tiếp nhận đồ vật, nói, hồng ảnh lập tức xuất phát. Sau đó đi ra cửa phòng. Vất vả. Phong ẩn tuyết nói, nàng cần thiết mau chóng mượn đến xanh đen kiếm, lấy vừa mới sự tới xem, cái này hỏa giật đêm cũng không phải cái gì người lương thiện Nàng cần thiết mau trong cứu ra không bền lòng. Phần 63 Chương 63 Tiểu Lầu Tương ngộ Sáng sớm phong ẩn tuyết mở ra cửa phòng liền thấy vô ngân đã đứng ở ngoài cửa chờ. Tiểu thư sớm. Vô ngân nói. Ân, chúng ta đến bên ngoài đi một chút đi. Hồng ảnh chỉ sợ không thể nhanh như vậy liền trở về. Nàng cần thiết ở viêm thành đãi một đoạn thời gian, cho nên muốn đi ra ngoài nhìn xem. Đúng vậy vô ngân trả lời, sau đó đứng ở chỗ cũ, do dự mà. Phong ẩn tuyết khó hiểu hỏi. Như thế nào đâu? Vô Ngân nhìn nàng, đề nghị nói, tiểu thư không bằng thay Nam Trang đi. Nơi này dù sao cũng là Hòa Quốc, phong tục cùng phong quốc bất đồng, nữ tử bên ngoài lộ diện thập phần không tiện, đặc biệt là tiểu thư. a phong ẩn tuyết có chút mơ hồ, sau đó nghĩ đến chính mình đang ở Hòa Quốc, sau đó lộ ra hiểu rõ biểu tình, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ đổi Nam Trang, xuyên quán nữ Trang đột nhiên muốn đổi Nam Trang, nàng sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên, vì thế cùng Vô Ngân thương lượng nói có thể hay không không cần đổi a Thế nhưng tiểu thư không nghĩ, kia thuộc hạ cũng không miễn cưỡng, nhưng là tiểu thư tốt nhất mang lên khăn che mặt. Vô ngân nhìn kia trương tuyệt lệ khuôn mặt, tiếp tục đề nghị nói. Hào đi, người chờ ta một chút. Phong ẩn tuyết đáp, sau đó trở lại trong phòng. Rốt cuộc đây là ở Hòa Quốc, là nam nhân thế giới. Trong chốc lát, vô ngân kiếm thấy che màu trắng khăn che mặt phong ẩn tuyết tử trong phòng đi ra, sửng sốt một chút. Tuy rằng nàng đã mang lên khăn che mặt Lại một chút không có che lớp nàng mị lực, ngược lại tăng thêm vài phần thần bí. Hắn bắt đầu lo lắng tiểu thư sẽ ở hỏa quốc sẽ ra chuyện. Đi thôi. Phong ẩn tuyết kêu lên. Vô ngân phục hồi tinh thần lại, hỏi, tiểu thư nghĩ đến đâu? tiểu lầu. Phong ẩn tuyết nghĩ nghĩ, xông ra hai chữ, muốn nói gì địa phương dễ dàng nhất tìm hiểu tin tức, phi tiểu lầu mặc trúc. Ở vô ngân dẫn dắt hạ, Phong ẩn tuyết đi tới viêm trong thành nổi tiếng nhất tiểu lầu, nguyên hàng tiểu lầu. Phong ẩn tuyết nhìn tiểu lầu bài Khâm giọng hỏi nói, đây cũng là không bền lòng sơn trang sản nghiệp. Đúng vậy. Vô Ngân đồng dạng thấp giọng đáp, đồng thời cũng không khỏi khâm phục với tiểu thư ánh mắt, nhìn tiểu lầu người người tới đi cảnh tượng, xác thật là một cái hảo ngành sản xuất. Đây là một cái tiểu nhị trang điểm nam tử đã đi tới, thân thiết mà hô, hai vị khách quan bên trong tỉnh. Phong ẩn tuyết đi lên lầu 2, chọn một cái rửa cửa sổ vị trí, ngồi xuống, nhìn dưới lầu náo nhiệt cảnh tượng, mà Vô Ngân tắc đối tiểu nhị nói, tùy tiện thượng mấy món ăn sáng đi. Là Khách quan ngươi trước chờ một lát trong chốc lát. Tiểu nhị lĩnh mệnh đi xuống. Vô ngân vì phong lẩn tuyết tới rồi một ly trà, kêu lên, tiểu thư. Lại phát hiện nàng xuất thần mà đang xem dưới lầu, giữa mày nổi lên nếp ốn. Vô ngân thấy thế, cũng đi xuống nhìn lại, phát hiện dưới lầu đối phố ven tường ngồi 5-6 cái quần áo tả tơi tiểu hải tử, cả trai lẫn gái đại khái 7-8 tuổi tả Hữu Hắn nhìn phong lẩn tuyết, hỏi, tiểu thư, làm sao vậy? Tuy rằng tiểu thư không phải nhẫn tâm người nhưng là cũng không có giống hôm nay vì người khác hao tổn tinh thần. Phong ẩn tuyết quay đầu, đối vô ngân nói, vô ngân, có thể thay ta làm một chuyện sao? Vô ngân ngưng ác, sau đó nói, tiểu thư cứ việc phân phó. Phong ẩn tuyết dùng ánh mắt chỉ chỉ dưới lầu, có chút chua xót mà nói, nếu có thể nói, tiêu thiểu lầu người mỗi ngày cho bọn hắn một ít ăn. Vô ngân nghe ra giọng nói của nàng trung bất bình thường, giống như đối đám kia hài tử có đồng cảm như bản thân mình cũng bị cảm giác dường như... Nhưng là một cái hoàng nữ như thế nào sẽ có loại cảm giác này, hắn dùng kỳ lạ ánh mắt nhìn nàng. Như thế nào đâu? Có vấn đề sao? Phong ẩn tuyết hỏi, hắn như thế nào sẽ dùng cái loại này ánh mắt xem chính mình? Không có, thuộc hạ này liền đi làm. Sau khi nói xong lập tức đứng dậy, tưởng tiểu lầu phía sau đi đến. Phong ẩn tuyết lại lần nữa nhìn dưới lầu đám kia hài tử, hy vọng nàng có thể giúp được bọn họ, không nhà để về, chịu đói sinh hoạt nàng cũng từng quá quá. Đột nhiên... Nàng cảm giác được sau lưng có một cổ cực nóng tẩm mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, khăn che mặt hạ mặt lộ kinh ngạc, lẩm bầm nói, "Là hắn?" Hỏa giật đêm vừa mới tiến tiểu lầu liền chú ý tới nàng. Một thân tuyết trắng một đám, che màu trắng khăn che mặt, lặng lặng mà ngồi ở một bên, như là một đóa thâm cốc cu lan, cả người tản ra cùng thế vô tranh đạm mạc hơi thở. Về sau hắn lại thấy nàng vì mấy cái tiểu ăn mày nhíu mày hao tổn tinh thần, đạm mạc hơi thở nháy mắt chuyển vì trách trời thương dân. Một cái có khác thẩm ý nữ tử Đúng vậy, có khác thơ ý, một cái thực vớ vẩn hình dung tử, nhưng là lại ở thích hợp nàng bất quá. Tiếp theo, hắn thực kinh ngạc phát hiện, nàng thế nhưng cảm giác được hắn nhìn chăm chú, đồng nhiên quay đầu. Nội tâm dâng lên một cổ rất mạnh nguyện vọng, hắn tưởng nhận thức nàng. Vì thế, hắn lộ ra vô hại tươi cười, đi đến nàng trước mặt, nói, buồn. Tại hạ hỏa giật đêm, thật cao hứng tại đây nhìn thấy cô nương, xin hỏi cô nương tôn tính đại danh. Phong ẩn tuyết đánh giá hắn, nói. Công tử tùy tiện hỏi nữ tử khuê danh giống như có khi lễ nghi. Hôm nay hắn một bộ quý công tử trang điểm, hiền lành mà vô hại, nhưng là nàng nhưng không có quên tối hôm qua cái kia tựa như tu la bộ dáng. Hỏa Dật đêm ngẩn người như cũ vẫn duy trì trên mặt tươi cười, nói, tại hạ chỉ là tưởng nhận thức một chút cô nương mà thôi, cũng không có mặt khác ý tứ. Phải không? Phong Ẩn Tuyết ngữ khí hoài nghi hỏi, hắn rốt cuộc giả sao dụng ý? Hẳn là không có biết thân phận của nàng đi. Đương nhiên, tại hạ không phải người xấu. Cô nương không cần sợ hãi. Hỏa giật đêm cho rằng nàng là bởi vì sợ hãi mới có thể như thế. Đương nhiên đâu, công tử không phải người xấu. Càng không phải là người tốt. Phong ẩn tuyết tám đạo, vốn dĩ nàng không nghĩ cùng hắn nhiều hơn nói chuyện với nhau, nhưng là nếu cùng hắn đánh hảo quan hệ, nói không chừng đối cứu ra không bền lòng sẽ có trợ giúp. Cô nương tin tưởng liền hảo. Hỏa giật đêm cười nói, không biết vì sao, hắn không nghĩ làm nàng sợ hắn, càng không nghĩ làm nàng biết hắn một khắc mặt. Công tử còn có việc. Phong ẩn tuyết hỏi, có hạ lệnh trục khách quý vị. Hỏa giật cũng làm bộ không nghe ra, tiếp tục hỏi, cô nương không phải viêm thành người. Công tử hảo nhãn lực, tiểu nữ tử tới viêm thành phong thân. Phong ẩn tuyết nói, một bộ hỏa quốc nữ tử bộ ráng. Tiểu cô nương hay không còn chưa chờ hắn nói xong, đã bị không bền lòng đánh gãy. Tiểu thư, sự tình làm tốt. Vô ngân trả lời, sau đó nhìn nhìn bên cạnh nam tử. Hảo. Phong ẩn tuyết cười nói. Hỏa giật đêm thấy nàng mãn mang ý cười mắt Trong mắt hiện lên một tia tồi tăm. Tuy rằng chỉ là trong ngay mắt, nhưng là phong ẩn tuyết chú ý tới, hỏa quốc nhị vừng ra, như thế nào sẽ là hiền lành người đâu. Nàng đứng dậy, tưởng hỏa quốc nữ tử, vén nào thi lễ, nói, chúng ta cần phải trở về, công tử có duyên gặp lại. Hỏa giật đêm như cũ hiền lành mà cười nói, cô nương đi thong thả. Chỉ là cười không đặt mắt. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, hỏa giật đêm trên mặt ý cười biến mất, thay suy nghĩ sâu xa biểu tình. tiểu thư, vừa mới người nọ là Vô ngân đi theo phong ẩn tuyết phía sau, hỏi. Hỏa quốc nhị vương ra hỏa giật đêm. Phong ẩn tuyết nhàn nhãm mà đi tới, đắp. Hỏa quốc nhị vương ra. Vô ngân kinh ngạc mà nói, không nghĩ tới tiểu thư thế nhưng gặp hắn, chỉ là hắn. Tiểu thư, kêu hắn vì sao cùng. Phong ẩn tuyết đánh gây hắn nói, nói, không có việc gì, hắn không biết ta thân phận. Tuy rằng nàng cũng không rõ ràng lắm hắn chủ động cùng nàng đáp lời dụng ý, nhưng là điểm này vẫn là có thể khẳng định. ân Vô ngân đáp Tuy rằng hắn không có phát hiện, nhưng là hắn cần thiết càng thêm cẩn thận. Đột nhiên, phong ẩn tuyết ngừng hạ bước chân, nhìn tiểu lầu tiểu nhị bưng một mâm màn thầu phân cho những cái đó hài tử, nhìn những cái đó hài tử trên mặt tươi cười, không khỏi cười khẽ lên. Vô ngân cũng tựa hồ cảm nhiễm đến nàng vui sướng, cũng cười nói, thuộc hạ đã phân phó tiểu lầu trường quài, muốn hắn mỗi ngày cấp này đó hài tử đồ ăn, sẽ không bị đói bọn họ. Phong ẩn tuyết lẳng lặng mà nhìn bọn họ, một hồi lâu, mới khởi bước rời đi. Gia gia, Ngươi nói, bọn họ sẽ gặp được giống ngươi như vậy người tốt sao. Cái này hỏa giật đêm, nên nói như thế nào đâu, tân, rất khó viết. Ngày mai trừ tịch, dừng tay một lần, đừng trách ta Nga, tiết mục phong phú, còn có chính là bao lì xì nhiều hơn, ha ha ha ha. Ở chỗ này cho đại gia chúc mừng năm mới, chúc đại gia trừ tịch bao quanh vòng tròn viên, tân xuân vui sướng, như năm đại các. Phần 64 chương 64 dưới ánh trăng mê tư Đêm, tính cực kỳ. Mâm ngọc dường như trăng tròn ở vân trung đi qua, nhàn nhạt, nhạt ánh trăng sái hướng đại điện. Phong ẩn tuyết rửa vào trên bệ cửa, nhìn ám lam trên bầu trời kia một vòng trăng tròn. Trăng tròn, nhớ rõ rời đi phong quốc khi, còn chỉ là một loan tàn nguyệt, mà hiện giờ tàn nguyệt đều thành hoàn mị trăng tròn. Nàng túi đầu, nhìn trong tay hoa sen theo bao, lẩm bẩm, lạc hiên nàng rất muốn hán, thật sự rất muốn rất muốn. Loại này tưởng niệm ngọt ngào cùng thống khổ, nàng đã thật lâu đều không có cảm giác qua, mà hiện giờ... Loại này hạnh phúc một lần nữa về tới nàng trên người, trời cao như cũng ở hậu đáy nàng. Vô ngân go go môn, được đến sau khi cho phép, đẩy cửa mà vào, phát hiện chủ tử dựa vào tường duyên thượng, túi đầu chấm tư, biểu tình có chút hay hoán, hắn đi hướng trước, nói, môn chủ, hồng ảnh bồ câu đưa thư, nói đã tới phong quốc cảnh nội, hiện tại chính chạy tới thành, tin tưởng thực mau liền có thể nhận được xanh đen kiếm. Phải không? Phong ẩn tuyết cao hưng nói, chỉ cần mượn đến xanh đen kiếm, liền có thể nhanh lên cứu ra không bề lòng Hồi phong đều, không nghĩ tới lúc trước đêm đó ngoài ý muốn thế nhưng đối hôm nay có như vậy đại trợ giúp. Đúng vậy. Vô Ngân nói sau đó nhìn nhìn nàng trong tay theo bao, mỉm cười hỏi, môn chủ là tại tưởng niệm lăng công từ sao? Hắn cũng có thể nói là nhìn nàng lớn lên, nàng có thể được đến hạnh phúc, hắn cũng thật cao hứng. Đúng vậy. Phong ẩn tuyết cười trả lời, không hề có ngượng ngùng, sau đó ai hoán mà nói, chỉ là tạm thời còn không thấy được hắn. Đều là cái kia chết lao nhân. Lần này nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà buông tha hắn. Vô Ngân nhìn Phong Lẫm Tuyết dần dần ám xuống dưới mặt, nghi thẩm có thể là ở trách cứ lao môn chủ đi, trong lòng bắt đầu đồng tình hắn. Sau đó an ủi nói, "Môn chủ yên tâm, ngươi nhất định sẽ thực mau liền có thể nhìn thấy Lăng công tử." Phong ẩn Tuyết nhìn nhìn hắn, nói, "Ngươi có tưởng nghiệm người sao?" Từ không bền lòng đem ngàn ảnh môn ném cho nàng lúc sau, Vô Ngân vẫn luôn đều ở bên người nàng chờ đợi sai phái, chính là lại chưa từng gặp qua hắn bên người có người, hắn là phong quốc nam tử chỉ là lại giống như hỏa quốc nam tử cá tính. a nếu môn chủ hỏi, thuộc hạ cũng không dám lừa gạt, không có. Vô Ngân cười cười, nói. Thật sự, phong ẩn tuyết có chút không tin, hắn dù sao cũng là phong quốc nam tử, trong xương cốt vẫn là cụ bị phong quốc nam tử tính chất đặc biệt đi. Thuộc hạ không có lừa gạt, thuộc hạ từ nhỏ đã bị lao môn chủ nhận uôi, cho tới nay đều là lại vì ngàn ảnh môn hiệu lực, không có nghĩ tới những việc này. Vô Ngân ngữ khí kiên định mà nói. Không có a Ta đây làm một chút môi, thế ngươi tìm một cái, được không? Phong ẩn tuyết hưng phấn mà đề nghị nói, nàng giống như tương ứng có được hạnh phúc người giống nhau, hy vọng chính mình bên người người cũng đi theo hạnh phúc. Này! Thuộc hạ sớm đã qua kết hôn tuổi, môn chủ không cần nói giỡn. Vô ngân nói, trên mặt có thấy ẩn hiện đỏ ứng. Phong ẩn tuyết tự hồ cũng không có tính toán như vậy đình chỉ, tiếp tục nói, kia thì thế nào, chỉ cần vô ngân nguyện ý, nhất định sẽ có rất nhiều người cướp cưới ngươi. Môn chủ! Vô ngân kêu lên Mặt mặt đỏ bừng, giờ phút này mới có phong quốc nam tử tư thái. Ta nhưng không có nói sai, vô ngân ngươi phong ẩn tuyết còn tưởng đi xuống nói, chỉ là Môn chủ, thuộc hạ cáo lui. Vô ngân nói xong, sau đó bước nhanh rời đi, có loại chạy chối chết ý vị. Phong ẩn tuyết cười khẽ, sau đó tiếp tục nhìn trong tay theo bao, tưởng niệm nơi xa nhân nhi. Nhị vương gia phủ, trong đại sảnh ngọn đèn dầu huy hoàng, trên bàn bãi phong phú món ngon, nhưng vẫn có tới tới lui lui nô buộc hướng trên bàn thêm đồ ăn. Vương ra, ngươi lại ăn chút đi. Ngọc cơ nhỏ dài tay ngọc kẹp món ngon hướng bên người nam nhân trong miệng đưa, cười duyên nói. Hỏa giật đêm hạ ý tứ mà mở ra miệng, không có xem bên người diễm lệ nữ tử liếc mắt một cái, trong lòng nghĩ ngày đó ở trong tiểu lâu nhìn thấy nữ tử. Ngọc cơ cũng thấy sát đến bên người nam nhân thất thần, vì thế nói, vương ra, ngươi có tâm sự sao? Mấy ngày nay, vương ra luôn là hốt hoảng, là có chuyện gì phát sinh, vẫn là đã chán ghét nàng. Tưởng tượng đến cái này khả năng. Trong lòng liền một trận kinh hoàng hỏa giật đêm lạnh lùng mà phiết liếc mắt một cái bên người nữ tử, nói, buồn vương tâm tư khi nào đến phiên ngươi tới suy đoán. Ngọc cơ vội vàng quỳ xuống, nói, vương gia bất giận, ngọc cơ chỉ là lo lắng vương gia mà thôi. Ừ, xem ra là buồn vương quá mức phóng túng ngươi, làm ngươi đã quên thân phận. Hỏa giật đêm lạnh lùng nói, ngọc cơ không dám, vương gia thứ tội. Ngọc cơ vội vàng dập đầu, nói, nàng ái người nam nhân này, nhưng là càng sợ hắn. Lúc này, một cái thị vệ đi đến, cung kính mà nói, gặp qua vương ra. ân Hỏa giật đêm lên tiếng, sau đó đối trên mặt đất nữ từ quát, lan. Ngọc cơ vội vàng đứng dậy rời đi. Như thế nào? Hỏa giật đêm hỏi, có chút nôn nóng. Hồi vương ra, vị kia cô nương hiện tại ở tại hàng nhân khách điếm. Thị vệ trả lời. Hàng nhân khách điếm. Hỏa giật đêm thấp giọng nói, ngày đó rời đi khi thế nhưng quên hỏi nàng chỗ ở, đành phải làm người đi điều tra. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng cha xét lâu như vậy mới tra được, tưởng tượng đến này, hỏa giật đêm trong mắt hiện lên lửa giận quắc, một cái đơn giản chỗ ở thế nhưng cha xét lâu như vậy, buồn vương muốn các ngươi gì dùng. thủ hạ của hắn thế nhưng sẽ như vậy vô năng. Vương ra thứ tội, không phải thuộc hạ hành sự bất lực, mà là giống như có một cổ thế lực ở cực lực bảo hộ vị kia cô nương. Thị vệ vội vàng quỳ xuống, nói, cái gì? Hỏa giật đêm kinh ngạc hỏi, đúng vậy. Mỗi lần thuộc hạ liền phải nắm giữ đến manh mối khi, thường thường sẽ chiêu đến phá hư. Thị vệ trả lời. Lần này có thể quá xét xử hàng nhân khách điếm vẫn là bởi vì khách điếm tiểu nhị lén đàm luận biết được, bất quá hắn sẽ không nói cho vương ra. Hắn không nghĩ mất đi tính mạng. Ra sao thế lực? Hỏa giật đêm hỏi. Thuộc hạ vô năng, điều tra không ra. Thị vệ trả lời. Đi xuống đi. Có tình huống như thế nào lại bẩm báo? Hỏa giật đêm phất phất tay, nói. Là. Thị vệ lĩnh mệnh lui ra. Đến tuột cùng là cái gì thế lực, thế nhưng liền hắn mật thám đều tra không ra. Là địch là bạn. Nàng lại là cái gì thân phận. Hỏa giật đêm chầm tư. Phong quốc lăng phủ hiên cát. A. Lăng lạc hiên từ trong ngộng bừng tỉnh, mồ hôi đầy đầu. Hắn đôi tay ôm đầu gối, thấp giọng khóc nước nở. Tuyết, người mau trở lại A. Lăng lạc hiên lầm bẩm, hắn thật sự hảo tưởng nàng A. Vừa mới ở trong ngộng, hắn mơ thấy chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng. Trong lòng đau quá, đống nhiên bừng tỉnh. Hắn thật sự rất muốn nàng a Công tử, người làm sao vậy? Tiểu thanh nghe được công tử tiếng thét trói thai, vội vàng chạy tiến phòng ngủ, bậc lửa ngọn đèn, đèn, đèn dầu, nôn nóng hỏi. Lăng lạc hiên không có trả lời, đem đầu vùi ở chăn chung Tiểu thanh lại lần nữa nhẹ giọng hỏi, công tử, người làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nô tỷ này liền đi nói cho. Không cần. Lăng lạc hiên ngẩn đầu kêu lên, hắn không nghĩ cha lo lắng. Công tử! Người rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu thanh dừng lại bước chân, hỏi. Ta không có việc gì. Lăng lạc hiên miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, sau đó dựa vào đầu gối, lầm bầm nói, ta tưởng tuyết. a công tử tưởng điện hạ liền tiến cung nhìn xem nàng lâu. Tiểu thanh nói, hắn thật sự không rõ, công tử vì cái gì sẽ không tiến cung xem bệnh trung điện hạ, hiện tại lại ở nửa đêm tưởng nhân ra. Công tử rốt cuộc làm sao vậy? Lăng lạc hiên không có trả lời hắn, cái này kêu hắn như thế nào chưa nói à? Vì tuyết an toàn, hắn ai đều không thể nói à. Thật lâu sau, mới ngởng đầu đối tiểu thanh nói, ta không có việc gì, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Tiểu thanh thấy thế đành phải bất đắc dĩ mà lui ra. Lăng lạc hiên xuống giường, phủ thêm một kiện áo đơn, dựa vào trên bệ cửa, nhìn bầu trời trăng tròn, nghĩ đang ở phương xa người nọ. Tuyết Phần 65 chương 65 tần nhược xuyên qua Tam hoàng nữ phong ẩn tuyết mắc bệnh đậu trần, nữ hoàng hạ lệnh bất luận kẻ nào không được quấy nhếu tam điện hạ tính dưỡng. Cho nên tuyết phiêu cung như cũ bình tĩnh như trước, chỉ là bất đồng chính là, không đếm được ga nủi lễ vật quẩn quẩn không ngừng mà hướng tuyết phiêu cung đưa. Thần cha, đồ vật đều sửa sang lại hảo. Xuân Nhi đối chính phát ngốc tần nhược nói, nhưng là tần nhược vẫn như cũ chầm tư. Thần cha, Xuân Nhi tiếp tục kêu lên, không biết vì cái gì, mấy ngày nay tần cha luôn là ngồi phát ngốc, chẳng lẽ là lo lắng điện hạ. Chính là lại không nghĩ, mấy ngày nay hắn đi xem điện hạ số lần cũng giảm bớt. Không nghĩ vừa mới bắt đầu như vậy vẫn luôn canh giữ ở mép giường. Ách, Xuân Nhi ngươi kêu ta sao? Tần Nhược phục hồi tinh thần lại, hỏi. Đúng vậy, các nương nương đưa tới lễ vật đều sửa sang lại hảo. Xuân Nhi nói. Ân, vậy là tốt rồi. Nói xong lại tiếp tục lâm vào chầm tư. Xuân Nhi nghi hoặc hỏi. Thần cha, ngươi như thế nào đâu? Tần Nhược nhìn nhìn hắn, túi đầu không nói. Ngư y thì không phải sao? Điện hạ lại quá chút thời gian liền sẽ khỏi hẳn. Tần cha không cần lo lắng. Xuân Nhi an ủi nói, hắn nghĩ rồi lại nghĩ, cũng chỉ có nguyên nhân này sẽ làm hắn như thế bất an. Hà liêu, đương hắn vừa nói xong, tần nhược đống nhiên đứng lên, giống như làm ra cái gì đại quyết định bộ ráng. Hắn đôi Xuân Nhi nói, ta hiện tại đi xem điện hạ đừng làm bất luận kẻ nào quấy rời. Sau khi nói xong, lập tức khởi không tới khai. Xuân Nhi giật mình tại chỗ, đã lâu mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt khó hiểu. Sau đó cơ cơ đầu, hướng phòng bếp đi đến. Nên đi cấp điện hạ sắp thuốc. Tần Nhược đứng ở phòng ngủ cửa, thật sâu mà hít một hơi, sau đó đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ. Hoa ảnh thấy hắn tiến vào nhẹ nhàng mà kêu lên, nai cha. Tần Nhược xem nàng đang ngồi ở án thư, nhìn thư, vì thế nói, điện hạ như thế nào đi lên. Hoa ảnh trả lời, ở trên giường nằm lâu rồi, cho nên lên xem một hồi thư. Phải không? Chính là điện hạ không phải vẫn luôn đều không thích đọc sách sao. Tần Nhược mặt vô biểu tình mà nói, như thế nào sẽ đâu ra từ nhỏ liền thích đọc sách. Hoa ảnh trả lời. Không sai a Nàng mỗi lần tới gặp môn chủ, nàng đều là phủng một quyển sách, như thế nào sẽ không thích đâu. Phải không? Tần Nhược lạnh lùng hỏi. Này cha, ngươi làm sao vậy? Hoa ảnh chú ý tới hắn dị thường, hỏi. Tần Nhược không nói gì, đi ra phòng ngủ, hướng bốn phía nhìn xung quanh một hồi lâu, sau đó tiến vào đóng lại cửa phòng, nhìn chầm chầm hoa ảnh nói, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đem điện hạ thế nào Vừa mới bắt đầu hắn còn không có phát hiện, nhưng là nhật tử lâu rồi, hắn liền bắt đầu phát hiện cái này điện hạ thực khác thường, liền tính đơn giản là bị bệnh, cũng không có khả năng sẽ liền sinh hoạt tập tính đều thay đổi a Cho nên hắn kết luận cái này điện hạ không phải hắn điện hạ, nhưng là hắn vẫn luôn cũng không dám vạch trần nàng, hắn sợ điện hạ sẽ lọt vào nguy hiểm, nhưng là thời gian càng lâu, hắn liền càng lo lắng, vì thế hắn quyết định đem hết thể đều vạch trần hắn phải biết rằng bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng giả mạo hoàng nữ thương tổn hắn thương yêu nhất Điện Hạ. Hoa ảnh ngây ngẩn cả người, không thể tin được hắn thế nhưng xem thấu nàng, nhưng là vẫn là tận lực đi bổ cứu, vì thế nói, Mai cha, ngươi nói cái gì à? Đừng giả ngu, ngươi căn bản là không phải Điện Hạ. Nói, chân chính Điện Hạ rốt cuộc ở đâu? Tân Nhược lạnh lùng mà nói, Hoa ảnh thấy vậy tình hình, biết nói cái gì nữa cũng vô dụng, chỉ là nàng thật sự không rõ nàng rốt cuộc nơi nào làm lỗi thế nhưng bị hắn nhìn ra, ngươi vì cái gì cho rằng ta không phải chân chính Điện Hạ. Nàng khó hiểu hỏi, hừ, liền tính ngươi giấu ở khắp thiên hạ người, ngươi cũng giấu không được ta. Tân Nhược hư lạnh nói, Điện Hạ là hắn một tay mang đại, có ai so với hắn càng hiểu biết nàng hết thảy. Hoa ảnh có chút không phẫn, nàng dịch dung chi thuật giang hồ đệ nhất, vì cái gì sẽ bị một cái không biết võ công nam tử vạch trần, hỏi, ngươi làm sao thấy được. Tân Nhược nhìn nàng, giải thích nói, Điện Hạ không thích đồ ngọn, ngươi thích, Điện Hạ thích ngủ nướng mà ngươi dậy sớm, Điện Hạ càng không thích đọc sách. Nàng nói đọc sách chỉ là ở tống cổ nhàm chán thời gian, nàng không thích nhàm chán, cho nên chán ghét đọc sách. Quan trọng nhất chính là, ta tận mắt nhìn thấy ngươi đem chiên tốt dược đảo rớt. Liên tính điện hạ ở không thích uống dược, nhưng là vì làm hắn lo lắng nhất định sẽ ngay trước mặt hắn uống xong đi. Nghe tần nhược từng cái mà đem nàng sơ hở nói ra, hoa ảnh có chút thất thố, nàng như thế nào đã quên, cho dù ở tinh vi thuật dịch dùng, cũng vô pháp ở nhất hiểu biết dịch dùng đối tượng người trước mặt không lẩu một kia dấu vết. Khó trách lúc trước môn chủ liệu định nàng sẽ bại lộ thân phận, ai? Vì thế không ở che giấu, nói, thần công tử quả nhiên hảo nhãn lực. Nói, điện hạ ở đâu? Tân Nhược tới gần nàng, hoán hận mà nói, hắn thật sự thực lo lắng điện hạ à, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ rời đi qua hắn, các nàng rốt cuộc đem nàng làm sao vậy? Thần công tử không cần lo lắng, điện hạ không có việc gì. Hoa ảnh cười cười, nói, điện hạ rốt cuộc ở đâu? Tân Nhược thấy nàng thế nhưng còn đang cười tức giận tận trời mà hoán hận mà bắt lấy nàng vai bên, quát lớn. Hoa ảnh không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như thế kích động, càng không nghĩ tới hắn một giới nếu nam tử thế nhưng sẽ có như vậy đại sức lực, vì thế vội và nói, tần công tử bị lo lắng, điện hạ thật sự không có việc gì, ngươi trước buông ta ra, ta liền nói cho ngươi. Nàng có thể vận công đem hắn đẩy ra, nhưng là môn chủ nhất định sẽ không cao hứng nàng làm như vậy. Tần như hung hăng mà nhìn chầm chầm nàng, thật lâu sau mới buông ra tay, nói, cầu ngươi, Nói cho ta điện hạ ở đâu, hảo sao? Nói xong, thanh ấm bắt đầu nghẹn ngào lên. Hoa ảnh xoa xoa có chút phát đau vai bên, thở dài, sau đó đi đến mép giường từ dưới gối lấy ra một phong thơ, sau đó giao cho tần nhược nói, ngươi nhìn liền minh bạch. Tần nhược vội vàng hủy đi tạp tin, khai lên, đôi tay rất nhỏ mà run rẩy Tần nhược xem xong tin sau, trên mặt lo lắng tan đi, thay nhàn nhạt chắc cứ, hắn giận dữ mà lẩm bầm nói, cái này điện hạ, thật là, như thế nào có thể như vậy? Nói nói, trong mắt tích tụ đã lâu nước mắt bắt đầu đi xuống rớt. Hoa ảnh có chút lo lắng hỏi, người không sao chứ. Hắn là môn chủ cực kỳ coi trọng người, nàng cần phải hảo hảo chiếu cố hắn. Tần nhược kinh giác chính mình thất thố, vội vàng dùng khăn tay lao đi trên mặt nước mắt, nói, thực xin lỗi, hoa tiểu thương, ta thất thố. Hoa ảnh mỉm cười mà nói, không quan hệ, tần công tử đều hiểu biết rõ ràng. Nàng không biết môn chủ ở tin chung nói gì đó, cho nên muốn biết hắn biết nhiều ít. Ấn. Điện hạ nói nàng muốn xuất cung một đoạn thời gian, lại sợ bệ hạ không cho phép, cho nên mới thỉnh ngài vị này bằng hữu hỗ trợ, gật mọi người. Tân Nhược trả lời, tin thượng không có nói điện hạ vì cái gì muốn xuất cung, còn có muốn đi đâu, nhưng này đó hắn đều không quan tâm, chỉ cần điện hạ an toàn liền hảo, chỉ là, điện hạ như thế nào sẽ to gan như vậy, thế nhưng mạo khi quân nguy hiểm, còn có, nàng khi nào nhận thức Hoa tiểu thư loại này bằng hữu. Hoa Ảnh nghe xong hắn nói, biết môn chủ không nghĩ cho hắn biết quá nhiều. Nhưng cũng nhìn ra hắn nghi ngờ, vì thế nói, cụ thể tình huống, ta tưởng Điện Hạ sau khi trở về sẽ cùng Tần Công Tử nói rõ ràng, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là không thể làm bất luận kẻ nào biết chuyện này. Đương nhiên, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết. Tân Nhược kiên định mà nói, nếu bị người ngoài biết đến lời nói, Điện Hạ khả năng sẽ tánh mạng khó bảo toàn. Cho nên chúng ta, phanh sặc, hoa ảnh không có nói xong, đã bị ngoài cửa một trận trói hai chén sứ thanh âm đánh gãy. Tân Nhược cả kinh. Vội vàng mở ra cửa phòng lại thấy Xuân Nhi vẻ mặt kinh hoàng mà đứng ở nơi đó. Tân Nhược thấy thế, vội vàng đem hắn kéo vào phòng, lại lần nữa xác nhận ngoài cửa không người, mới đóng cửa lại, tính toán công đạo Xuân Nhi bảo mật. Có thể quay đầu lại liền thấy hồng ảnh một fan trùy thủ gác ở Xuân Nhi trên cổ. Hoa tiểu thư ngươi làm gì a Tân Nhược hoảng sợ mà kêu lên. Chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Thần công tử không cũng như vậy cho rằng sao? Hồng ảnh nói, trong mắt lue sắc khí trên tay trủy thủ càng thêm tới gần. Tân Nhược thấy Xuân Nhi trên cổ đã bắt đầu chảy ra đỏ tươi máu tươi, nôn nóng mà nói, hoa tiểu thương, ngươi trước dừng lại a Xuân Nhi không phải người ngoài, hắn sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Hắn là hoàng hậu người. Hoa ảnh lạnh lùng mà nói, không hề có đình chỉ ý tứ, những năm gần đây, môn chủ vẫn luôn đều làm người giám thị bọn họ. Tân Nhược là người, hắn cơ hồ đã quên, Xuân Nhi bọn họ là năm đó hoàng hậu ban cho, nhưng là trải qua mấy năm nay ở chung. Hắn cơ hồ đưa bọn họ làm như chính mình hài tử tới đối đãi nhưng là hắn không thể đem điện hạ an toàn lấy tới mạo hiểm, có không nghĩ nhìn thấy Xuân Nhi bỏ mạng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Tần cha ngươi không cần cảm thấy khó làm, nếu Xuân Nhi đã chết đối điện hạ có chỗ lời nói, như vậy Xuân Nhi không sợ chết. Xuân Nhi vẻ mặt đạm nhiên mà nói, hoa ảnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn ở tử vong trước mặt như thế bình tĩnh, hắn thật sự không sợ chết sao. Xuân Nhi tần nhược nhìn hắn. Không biết như thế nào cho phải. Như thế nào liền sẽ bị hắn gặp được đâu. Thật sự, tần cha Xuân Nhi không sợ chết, chỉ cần đối điện hạ hữu ích. Xuân Nhi cười mà lại kiên định mà nói, vì nàng. Hắn có thể không tiếc hết thảy Tần Nhược nhìn nhìn hắn, sau đó lại nhìn hoa ảnh, một hồi lâu mới mở miệng nói, hoa tiểu thương, không bằng chúng ta trước đem hắn nuốt lại, được không? Hắn trước sau vô pháp ngoan hạ tâm tới, nhìn một cái cùng chính mình ở chung sáu năm người cứ như vậy chết đi. Hoa ảnh không có trả lời hắn, mà là vẻ mặt suy nghĩ sâu xa mà nhìn Xuân Nhi, hỏi, ngươi thật sự không sợ chết. Xuân Nhi lộ ra một cái thê mỹ tươi cười, nói, sợ. Nhưng là ta càng sợ điện hạ sẽ ra chuyện. Nói xong đem chính mình cổ hướng truy thủ rửa qua đi. Hoa ảnh thu hồi trùy thủ, nói, hảo, ta đây liền tạm thời lưu lại ngươi tánh mạng. Hắn trong mắt biểu tình nói cho nàng, hắn đáng giá tin tưởng. Đó là một loại vì chính mình coi trọng nhân nhi không màng tất cả biểu tình. Nàng cũng từng ở người nọ trong mắt xem qua. Xuân Nhi. Tân nhược vội vàng dùng khăn tay che lại hắn miệng vết thương. Xuân Nhi không thể tin được nàng sẽ bỏ qua hắn, liền hỏi, ngươi thật sự không giết ta. Chỉ cần ngươi không đem chuyện này nói ra đi. Hoa ảnh nói. Ta Xuân Nhi thề, tuyệt không sẽ đem việc này tiết lộ đi ra ngoài, nếu không không chết tử thế được. Xuân Nhi kiên quyết mà nói. Hoa ảnh từ trong lòng lấy ra một cái cái chai, đảo ra một viên thuốc viên đưa cho hắn. Xuân Nhi tiếp nhận tới. Hỏi cũng không hỏi mà bỏ vào trong miệng nuốt đi xuống. Hoa ảnh vừa lòng mà cười, nói, điện hạ an toàn sau khi trở về ta sẽ đem giải dược cho ngươi. Xuân Nhi cười cười, hắn căn bản là không để bụng có hay không giải dược. Chỉ cần nàng bình an liên hảo. Phần 66 Chương 66 trên đường phong ba Bất đồng chế độ dưới sẽ có bất đồng thế tục phong tình. Ở vào nam tôn dưới chế độ hỏa quốc cùng phong, thủy hai nước khác hẳn bất đồng, nhưng xem trên đường đám người sẽ biết. Phong ẩn tuyết đi ở trên đường, đập vào mắt phần lớn cường tráng nam tử, cho nàng một loại rất quen thuộc nhưng lại thập phần xa lạ cảm giác. Có lẽ là ở phong quốc đãi lâu rồi, cho nên cảm thấy ở chỗ này không hợp nhau. liền viết. Vô ngân, người nói phong quốc hảo, vẫn là Hỏa quốc hảo. Phong ẩn tuyết đối bên người vô ngân hỏi. Phong quốc. Vô ngân nói, trải qua mấy ngày này ở chung, hắn đã thói quen loại này khiêm tốn ở chung phương thức. Phải không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Người vô luận ở đâu luôn là sẽ cảm thấy ra hảo. Phong ẩn tuyết cảm thắn nói. Không biết khi nào bắt đầu, nàng đã đem phong quốc làm như chính mình ra. Vô ngân đạm cười không nói. Đột nhiên, một chiếc con khoai mã phi buôn mà đến, trên đường người đi đường vội vàng tranh nẽ, Phong ẩn tuyết thấy một nữ hài tử ngơ ngác mà đứng ở chỗ cũ, vô pháp lúc đích, vội vàng vọt qua đi bế lên nàng, đem hài tử hộ trong ngực chung, lại thấy khoai mã liền ở trước mắt tranh nẽ không kịp. Đột nhiên, Khói mã kêu thảm thiết một tiếng cùng với người trên ngừa kinh hô, đống nhiên nga xuống. Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà nhìn trên mặt đất miệng sủi bọt mép mã cùng nguyền rùa không thôi nam tử liếc mắt một cái, sau đó đi đến một bên, muốn đem hải tử bông, lại nghe thấy trên mặt đất nam tử nói, đứng lại. Phong ẩn tuyết quay đầu lại, lạnh lùng mà nhìn hắn, lại phát hiện kia nam tử vẻ mặt kinh diễm nhìn chính mình. Tỉ tỉ, người thật xinh đẹp nga. Trong lòng ngực nữ hải vẻ mặt mộng ảo mà nói, không hề có vừa mới ngốc dạng Phong ẩn tuyết nghe xong nàng lời nói, mới kinh ngạc phát hiện chính mình khăn che mặt ở vừa mới kịch liệt động tác chung rất xuống dưới, nhìn trên mặt đất kia đã biến thành màu xám khăn che mặt, xem ra không thể lại mang theo. Nàng đem nữ hài bông, mỉm cười mà nói, tiểu muội muội ngươi mau về nhà đi, không cần lại chính mình một người ra tới. Không cần, ta muốn cùng xinh đẹp tỉ tỷ cùng nhau. Nữ hài nỗ miệng, nói, chính là phong ẩn tuyết còn chưa nói xong, đã bị một cái tùy tiện thanh âm đánh gãy, mỹ nhân. Cùng bản công tử về nhà như thế nào? Phong Ẩn Tuyết theo thanh âm nhìn lại, phát hiện thế nhưng là cái kia kỵ khoái mã nam tử, giờ phút này hắn chính vẻ mặt âm ý mà nhìn chính mình. Phong Ẩn Tuyết chán ghét nhìn liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng hắn, tiếp tục cùng trước mặt tiểu nữ hài nói chuyện, "Tiểu muội muội, nhà ngươi ở đâu? Tỷ tỷ đưa ngươi hồi được không?" Nam tử thấy nàng thế nhưng làm lơ hắn, tức giận về phía trước, muốn đem Phong Ẩn Tuyết kéo vào trong lòng lực, Vô Ngân thấy thế, giơ tay gắt gao mà bắt lấy hắn tay. Sau đó ván hận mà vùng, nam tử đã bị ném tới rồi ba trượng bên ngoài. Không hảo sao. Nhân gia nói muốn cùng xinh đẹp tỉ tỉ chơi sao. Nữ hài làm nụng nói. Phong ẩn tuyết trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đáp ứng nàng, nàng khả năng sẽ bị cáo bắt cóc tiểu hài tử. Không đáp ứng sao, nàng có cuốn lấy nàng không bỏ. Trên mặt đất nam tử thở phì phì mà đứng dậy, cả giận nói. Đáng chết, ngươi biết bản công tử là ai sao? Bản công tử là đương triều tể tướng công tử. Ngươi cũng dám như vậy đối bản công tử, bản công tử sẽ không cứ như vậy buông thà của các ngươi." Nói xong, lắc lắc ống tay háo, rời đi. "Tể tướng tri tử." Phong ẩn Tuyết đối Vô Ngân Sử đưa mắt ra hiệu. Vô Ngân hiểu rõ, sau đó nhặt lên trên mặt đất đá vận công bắn ra, nam tử đột nhiên cuồng tiếu không ngừng. Phong ẩn Tuyết cười khẽ một tiếng, sau đó tiếp tục khuyên can trước mặt nữ hài. Vô Ngân điểm hắn cười hềt, lấy hắn công lực hơn nữa ngàn ảnh môn độc môn thủ pháp, đủ để cho hắn cười thượng một ngày. Hỏa quốc tế tướng hại nàng ngàn giảm xa xôi tới cứu người, hiện tại tể tướng chi tử thế nhưng đùa dẫn nàng, tân thủ thêm hận cũ, nàng như thế nào có thể dễ dàng vòng qua hắn? Không cần sao? Ta muốn cùng tỷ tỷ chơi, không trở về nhà a. Phong ẩn Tuyết bất đắc dĩ mà nhìn trên mặt đất chơi xấu nữ hải, hướng Vô Ngân đầu lấy cầu cứu ánh mắt. Vô Ngân thu được nàng cầu cứu, nhưng là cũng vẻ mặt tái mộ có thể giúp biểu tình, hắn thật sự không biết như thế nào hống tiểu hải tử, đặc biệt là nữ hải. Phong quốc không có loại này nữ hải a. Ngưng nhi, ngươi lại đang làm gì? Một cái sủng nịch thanh âm văng lên. Phong ẩn tuyết quay đầu lại nhìn lại, phát hiện thế nhưng là hắn, hỏa giật đêm. Tiểu nữ hải vội vàng đứng dậy, chạy đến hỏa giật đêm bên người, làm núng nói, đêm ca ca. Hỏa giật trang ứng nàng một tiếng, nhưng hai mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm phong ẩn tuyết xem, thật lâu sau mới mở miệng nói, cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Phong ẩn tuyết đạm nhiên cười nói, công tử hảo. Đêm ca ca. Ngươi chỉ lo cùng xinh đẹp tỉ tỉ nói chuyện. Đều không để ý tới nhân ra Nữ Hải biểu môi nói Ngươi còn nói Ngươi biết vừa mới nhiều nguy hiểm sao Hỏa giật đêm nhẹ trách mắng Tuy rằng ngưng nhi vừa mới tình huống làm hắn lo lắng Nhưng là nàng cứu ngưng nhi hành động càng là làm hắn hoảng sợ Nếu vừa mới hắn ra tay không kịp thời nói Nàng khả năng đã mệnh tang vó ngựa dưới Nghĩ đến này khả năng Hắn liền một trận hoảng hốt sợ hãi Ám vệ không phải nói nàng sau lưng có một cổ rất cường đại thế lực Nói cách khác nàng có thể là hắn định nhân Nhưng là vì cái gì hắn còn sẽ như thế để ý nàng. Phong ẩn tuyết ở hắn nhìn chăm chú hạ có chút mất tự nhiên, nói, công tử cáo tử. Không cần sao. Xinh đẹp tỷ tỉ, tỉ không cần đi sao. Tiểu nữ hài buông ra hỏa giật đêm, sau đó chạy đến phong ẩn tuyết trước mặt, gắt gao mà ôm lấy nàng hai chân, nói. Phong ẩn tuyết thở dài, mùi lửa giật đêm kêu lên, công tử. Hỏa giật đêm thu sẽ cực nóng ánh mắt, lộ ra khiêm tốn tự nhiên cười, nói, cô nương thế nhưng cứu sá muội Hơn nữa xá có như vậy thích cô nương, không bằng liền thỉnh cô nương đến hàn xá tiểu ở vài ngày như thế nào. Có lẽ đây là một cái cơ hội tốt, cha ra nàng sau lưng thế lực, còn có chính là hắn muốn đem nàng lưu tại hắn bên người. Xá mội. đó chính là hoàng gia công chúa, chỉ là một cái kim chi ngọc diệp, vì cái gì sẽ một mình một người ở trên đường cái, còn thảm chút bỏ mạng. Phong ẩn tuyết vừa định cự tuyệt, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, chủ tiến Vương phủ khả năng sẽ đối cứu vô ngân việc có điều trợ giúp, vì thế mỉm cười nói. Thế nhưng công tử như thế thịnh tình, liền quái dày công tử. Hảo Nga. Tiểu nữ hải vỗ tay hương phấn mà kêu lên. Hỏa giật đêm thấy nàng tươi cười có chút thất thần, sau đó cười nói, kìa cô nương thỉnh. Không. Chúng ta hôm nay còn có việc, ngày mai ở đến trong phủ bái phòng. Phong ẩn tuyết nói, nàng cần thiết công đạo hảo hết thảy mới có thể chủ tiến vương phủ. Kìa ngày mai tại hạ phái người đi tiếp cô nương, xin hỏi cô nương ở tại nơi nào. Hỏa giật đêm biết rõ cố hỏi nói. Hàng nhân khách điếm. Vô ngân đáp, sau đó đem trong tay tân mua khăn che mặt đưa cho phong ẩn tuyết. Phong ẩn tuyết tiếp nhận khăn che mặt, có chút kinh ngạc, hắn khi nào đi mua, sau đó đôi hắn lộ ra cảm kích gửi, đem khăn che mặt mang lên. Hỏa giật đêm nhìn nàng đối khác nam thử cười, năm ngón tay nắm chặt, đôi mắt nửa mật, đáng chết. Hắn như thế nào không nghĩ tới muốn đem nàng kia tuyệt mỹ dung nhan che khuất. Mà vô ngân cũng đang âm thầm mà đánh giá hỏa giật đêm, phòng đoán mời tiểu thư nhập phủ dụ ý. Chỉ có ngưng nhi không có chú ý tới ba người chung vi rượu không khí, có chút thất vọng nói, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi ngày mai nhất định phải tới Nga. Phong ẩn tuyết sờ sờ nàng đầu, nói, đương nhiên, tỷ tỷ cũng không nói dối. Sau đó nhìn về phía hỏa giật đêm, nói, công tử, chúng ta cần phải đi. Nói xong liền cùng vô ngân xoay người rời đi. Hỏa giật đêm nhìn hai người rời đi thân ảnh, tâm bắt đầu loạn cả lên. Vừa mới cảm ơn ngươi. Phong ẩn tuyết đối vô ngân nói lời cảm tạ nói. Vừa mới nếu không phải hắn kịp thời ra tay nói, nàng nhất định sẽ bị thương. tiểu thương đem khóe mã đánh bại người không phải thuộc hạ. Vô ngân đáp, hắn xác thật là muốn ra tay, nhưng là có người nhanh hắn một bước. Không phải ngươi. Phong ẩn tuyết ngừng hạ bước chân, kinh ngạc mà nói, chẳng lẽ là... là hắn. Vô ngân chứng thực nàng ý tưởng. Hỏa giật đêm. Hắn là tưởng cứu ngưng nhi, vẫn là. Đột nhiên phát hiện, nữ chủ cùng hỏa giật đêm vai diễn phối hợp rất khó viết. Không biết có phải hay không biết nhiều nữ tôn thế giới ôn nhu nam tử, tới rồi nam tôn thế giới cường thế nam tử liền không thể nào xuống tay dường như. Ai? Phần 67. Chương 67 Mạc gia gia chủ. Phong quốc thành Mạc gia. Mạc gia trong đại sảnh, Mạc Nguyệt Nhiên lẳng lặng mà nhìn trong tay tin. Hôn ảnh tắc ngồi ở một bên, trên nét mặt có nhàn nhạt mệt mỏi cùng lo lắng, nàng hy vọng lần này mượn kiếm có thể thành công, bằng không nàng vô pháp hướng môn chủ công đạo. Mạc Nguyệt Nhiên buông trong tay tin, có chút kinh ngạc, hỏi Nàng là không bền lòng sơn trang trang chủ Khó trách nàng cha không đến nàng tin tức Chỉ là Hồng ảnh không nghĩ tới môn chủ thế Nhưng sẽ đem không bền lòng sơn trang bí mật nói cho nàng Kinh ngạc qua đi Nói, đúng vậy Không bền lòng sơn trang xác thật có thể làm bảo đảm Hơn nữa lệnh chủ còn đã cứu xá đệ Nàng yêu cầu tại hạ hẳn là tận lực làm được Nhưng là xanh đen kiếm dù sao Cũng là mạc gia truyền ra chi bảo Nếu có gì sơ suất Tại hạ liền sẽ thẹn với mạc gia tổ tiên Mạc Nguyệt Nhân nói Tại hạ cũng biết chuyện này sẽ làm mạc gia chủ thực khó xử, nhưng là chuyện này tánh mạng du quan, còn thỉnh mạc gia chủ hành một cái phương tiện, tại hạ lấy tính mạng đảm bảo, nhất định sẽ đem xanh đen kiếm hoàn hảo không tổn hao gì mà trả lại. Hồng ảnh đứng dậy kiên định mà nói, mạc nguyệt nhiên trầm mạc hồi lâu, sau đó nói, xanh đen kiếm có thể cho mượn, nhưng là tại hạ có một cái yêu cầu. Mạc gia chủ thỉnh giảng, hồng ảnh nói, xanh đen kiếm nhất định muốn làm chủ tự mình trả lại. Mạc nguyệt nhiên nói, Nàng đáp ứng quá Hạo Nhi, nhất định sẽ tìm ra nàng tin tức, nhưng là như vậy liền đi qua, như cũng không có tin tức, nếu không phải nàng chủ động tới tìm nàng lời nói, chỉ sợ nàng khả năng vĩnh viễn đều tìm không thấy nàng. Mà Hạo Nhi, vừa nhớ tới cái này duy nhất đệ đệ, nàng liền một trận đau đầu, vốn gì muốn mang hắn đến phòng đều thân cận, hy vọng hắn tìm Hảo Nhân ra, nhưng hắn chẳng những cự tuyệt, còn đem tâm ném tới rồi một cái liền tên đều không biết nữ tử trên người. Thế nhưng nàng tìm không thấy nàng, vậy làm nàng tới tìm nàng cũng có thể hảo hảo giải quyết hạo như sự. Hưng Hành nghi hoặc mà nhìn nhìn nàng, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xung, dưới, nàng tin tưởng môn chủ cũng sẽ không phản đối, vì thế nói, tại hạ nhất định nói cho gia chủ, nhất định sẽ tự mình đem xanh đen kiếm đưa về. Hảo. Kia Thỉnh cùng tại hạ đi lấy kiếm. Mạc Nguyệt Nhiên nói xong, sau đó đứng dậy dẫn đường. Hưng Hành đi theo phía sau, trên mặt biểu tình nhẹ nhàng lên, cuối cùng thành công. Một đống lịch sự tao nhã trong sân, Mạc Nguyệt Hạo chính đôi tay chống hàm dưới, Dựa vào cửa sổ thượng phát ngốc Đột nhiên nghe thấy Vũ Nhi tiếng gào Công tử công tử Tin tức tốt Mạc Nguyệt Hạo quay đầu Tức giận nói Gào cái gì gào Ôn muốn chết Vũ Nhi dừng lại bước chân Cười nói Công tử Nô tì mang theo cái tin tức tốt cho người Công tử nhất định sẽ thật cao hứng Cái gì tin tức tốt Mạc Nguyệt Hạo nhàn nhạt mà nói Từ rời đi phong đều sau Hắn liền vui vẻ không đứng dậy Còn sẽ có cái gì tin tức tốt có thể cho hắn vui vẻ Hôm nay có người cầm gia chủ Ngọc bội tới gặp gia chủ. Vũ Nhi nói: "Cái gì Ngọc bội a?" Mạc Nguyệt Hạ huệ bại Hiểu siêu hỏi, "Nay tính cái gì tin tức tốt?" Đêm đó gia chủ đưa cho vị kia tiểu thư ngọc bội. Vũ Nhi nói: "Hắn biết công tử đối chuyện này nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." Từ từ phong đều sau khi trở về, công tử vẫn luôn là buồn bực không vui, trong lòng vẫn luôn niệm vị kia tiểu thư, còn cầu gia chủ đi tìm hiểu nhân ra tin tức. Đáng tiếc vẫn luôn đều không có tin tức truyền đến, công tử cũng bắt đầu gầy ốm lên. Xem đến hắn đều đau lòng, húng chi là yêu thương hắn gia chủ, hiện tại rốt cuộc có tin tức, công tử nhất định sẽ thật cao hứng. Cái gì tiểu thư A? Cái gì? Là nàng sao? Mạc Nguyệt Hạo kích động mà bắt lấy Vũ Nhi tay, hỏi. Vũ Nhi đã lâu không có nhìn thấy quá hắn như vậy cao hứng bộ dáng, nói, nô tỷ chỉ biết có người cầm kia khối ngọc bội tới tìm gia chủ, đến nỗi có phải hay không vị kia tiểu thư, nô tỷ liền không rõ ràng lắm. Là của nàng? Nhất định là nàng. Ta muốn đi gặp nàng. Nói xong lập tức chạy đi ra ngoài. mặc ra đại sảnh. Hông ảnh dùng lửa bố đem xanh đen kiếm gói kỹ lưỡng, bối ở trên lưng. Sau đó đối với Mạc Nguyệt Nhiên chắp tay nói, tạ Mạc gia chủ. Không cần tạ, chỉ cần lệnh chủ nhớ rõ thực hiện hứa hẹn là được. Mạc Nguyệt Nhiên lại lần nữa nhắc nhở nói. Nhất định. Hông ảnh trả lời, sau đó chắp tay cáo tử. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Là nàng tới sao? Tỷ Nguyệt Hạo vọt vào đại t Lớn tiếng kêu lên. "Hạo Nhi, còn thể thống gì?" Mạc Nguyệt Nhiên nhẹ trách mắng. Mạc Nguyệt Hạo cũng không để ý nàng cửa trách, lôi kéo nàng ống tay háo, hỏi, "Tỷ tỷ, nàng đâu?" Sau đó nhìn nhìn đại sảnh, biểu tình đau thương mà nói, "Nàng đi rồi sao?" "Ai a?" Mạc Nguyệt Nhiên hỏi, tuy rằng nàng đã đoán được. Vũ Nhi nói nàng lấy trụ ngọc bội tới tìm ngươi, vì cái gì sẽ không thấy, "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào không lưu lại nàng a?" Mạc Nguyệt Hà thấp xuyên nói, Nàng liền như vậy không nghĩ nhìn thấy hắn, liền lại lưu một chút cũng không chịu. Hạo Nhi, nàng không có tới. Mạc Nguyệt Nhiên bất đắc dĩ mà nói, nàng thật không biết nàng giúp hắn tìm nàng rốt cuộc đúng hay không. Chiếu tình hình tới xem, Hạo Nhi đã dùng tình rất sâu, mà người nọ lại không biết ra sao ý tưởng. Hơn nữa nghe Vũ Nhi nói, nàng đã có phù làng, còn thập phần yêu thương. Thậm chí hai người hai lần gặp mặt đều là tan dã trong không vui. Hạo Nhi nếu thật gả cho nàng, sẽ đến hạnh phúc sao? Cái gì? Mạc Nguyệt Hảo nâng lên nước mắt lưng tròng hai mắt, hỏi, Vũ Nhi nói có người lấy ngọc bội tới, không phải nàng là ai? Là tại hạ. Hông ảnh nói, nguyên lai like đây là mạc gia chủ yếu môn chủ tự mình trả lại xanh đen kiếm nguyên nhân. Xem ra vị công tử này là thích tới cửa chủ, chỉ là môn chủ trong lòng lại chỉ có lăng công tử một cái, vị công tử này sợ là nhất định phải thương tâm. Người là ai? Mạc Nguyệt Hạo leo khô trong mắt nước mắt, nói, nàng là vị kia tiểu thư thủ hạ. Mạc Nguyệt Nhân đáp, thật sự. Kêu nàng hảo sao? Hiện tại ở nơi nào? Vì cái gì không đích thân đến được? Mạc Nguyệt hảo hỏi, có chút nghi hoặc, có chút hưng phấn, càng có chút thất vọng. Gia chủ có việc gấp muốn làm, cho nên phái thuộc hạ tiến đến. Hồng Ảnh đáp, Hạo nhi không cần thất vọng, qua không bao lâu, vị kêu tiểu thư sẽ tự mình tiến đến, Hạo nhi đến lúc đó là có thể nhìn thấy nàng. Mạc Nguyệt nhiên thấy hắn thất vọng biểu tình, an ủi nói. Thật sự, Mạc Nguyệt Hạo kinh hỉ hỏi. Đương nhiên. Hạo Nhi không tin có thể hỏi một chút vị tiểu thư này. Mạc Nguyệt Nhiên cười nói. Là thật vậy chăng? Mạc Nguyệt hạo quả thực hướng Hồng ảnh, vẻ mặt chờ mong hỏi. Đúng vậy. Gia chủ đáp ứng rồi Mạc Gia chủ, đương sự kiện một kết thúc liền sẽ tự mình trước. Hồng ảnh không nghĩ làm hắn thất vọng, nói, chỉ là, sợ đến lúc đó hắn sẽ càng thêm thất vọng cùng thương tâm. Thật tốt quá. Nàng thật sự sẽ đến, không được, ta phải trở về chuẩn bị. Nói xong lập tức chạy ra đại sảnh. Mạc Nguyệt Nhiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối Hồng Ảnh nói, "Chê cười." "Nơi nào?" Hồng Ảnh trả lời, về sau lại nhắc nhở nói, "Có một câu đại khái Mạc gia chủ không muốn nghe, nhưng là tại hạ vẫn là tưởng Mạc gia chủ nhắc nhở lệnh đệ, không cần ôm quá lớn hy vọng." Nàng không hy vọng tương lai môn chủ sẽ vì khó, tin tưởng môn chủ cũng không nghĩ đã thương người. Mạc Nguyệt Nhiên híp híp mắt, nói, "Là bởi vì lệnh chủ đã có phu lang." Hồng Ảnh ngẩn người, nhưng tưởng tượng đến môn chủ đối lăng công tử thái độ, tuy rằng không có thành thân, Nhưng là cũng không có người có thể tham gia, vì thế nói, gia chủ trong lòng chỉ có một người. Nhưng tại hạ cũng chỉ có một cái đệ đệ. Mạc Nguyệt Nhiên kiên quyết mà nói, nàng nhất định sẽ làm hắn được đến hạnh phúc. Hồng ảnh thấy nàng biểu tình, trong lòng thầm than, hy vọng hết thể đều có thể như ý. Phần 68 Chương 68 phiền toái nhiều hơn Tiểu thư, có khách nhân Vô Ngân đi vào phòng, nói Nga Là ai à? Phong ẩn tuyết hỏi Nàng bản thân chính là vương phủ khách nhân, mà hiện tại thân là khách nhân nàng thế nhưng cũng có khách nhân. Vương gia chắc phi. Vô ngân nói, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia trắng ghét. Phải không? Kia kêu, kêu nàng vào đi. Phong ẩn tuyết thưởng thức trên bản chân quý vật phẩm trang sức, nhàn nhạt mà nói. Nàng ngày hôm qua trụ tiến vương phủ lúc sau, ngưng nhi liền phát điên dường như cho nàng tặng lễ vật, nói là ở trong cung mặt mang ra tới, muốn mượn này tới lưu lại nàng, làm nàng cùng nàng chơi. Tiểu hai tử tâm tư hiển lộ không thể nghi ngờ Nhưng là nàng cuối cùng vẫn là đến làm nàng thất vọng rồi. Ngọc Cơ đứng ở trước cửa phòng, do dự hồi lâu, sau đó thật sâu mà hít một hơi, sau đó gót sen đi vào đi. Ngày hôm qua nghe nói vương gia mang theo một nữ tử hồi phủ, lại còn có làm nàng trụ tiến chiêu đãi khách quý phiêu vũ cát, có thể thấy được người nọ ở vương gia trong lòng địa vị. Cho nên nàng sợ hãi, sợ sẽ chính mình ở vương phủ địa vị sẽ bị cướp đi, càng sợ sẽ mất đi nam nhân kia. Phong ẩn tuyết thấy cửa đứng người, vì thế khẽ cười nói, xin hỏi. Có việc sao? Vương gia chất phi. Sợ lại là một cái vật hy sinh đi. Giống như đêm đó nữ tử. Ngọc cơ nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử. Khó trách vương gia sẽ như thế coi trọng nàng. Trong lòng bất an liền càng thêm nùng Nàng hơi hơi một phút. Nói, ngọc cơ gặp qua tiểu thư. Phong ẩn tuyết tuy rằng đại khái cũng đoán được nàng dụng ý. Nhưng là căn cứ vào lễ phép vẫn là nói. Vương phi không cần hành này lại lễ. Xin hỏi có chuyện gì? Ngọc cơ lộ ra thân thiết tươi cười. nói Ngọc cơ sợ bọn hạ nhân chậm trễ tiểu thư, cho nên đến xem tiểu thư hay không còn có khác yêu cầu. Phong ẩn tuyết trả lời, tạ vương phi quan tâm, tiểu nữ tử hết thẻ đều hảo. Vậy là tốt rồi. Ngọc cơ một bộ yên tâm bộ ráng, sau đó lại thử tính hỏi, không biết tiểu thư cùng vương gia như thế nào nhận thức. Phong ẩn tuyết mỉm cười nói, tiểu nữ tử chỉ là cùng vương gia ngẫu nhiên gặp được mà thôi. Này đó mò liền tiến chính đề. Ngọc cơ trong mắt lóe không tin, hỏi. Kêu vương gia vì sao làm tiểu thư vào ở vương phủ A Lại còn có trụ vào phiêu vũ cát, như thế nào sẽ chỉ là ngẫu nhiên gặp được này đó đơn giản đâu. Kêu vương phi phải đi hỏi vương gia. Phong ẩn tuyết cười nói, đột nhiên, nàng có loại tưởng chơi chơi nàng xúc động. Chính là Ngọc Cơ còn muốn nói gì, nhưng là bị một cái giận dữ thanh âm đánh gãy. Ngọc Cơ vì sao ở buồn vương khách quý nơi này? hỏa giật đêm đi vào tới, nói, trên mặt có khích lệ che giấu bạo ngược. Vừa rồi nghe được hạ nhân thông báo liền lập tức chạy đến, hắn không nghĩ nữ nhân này ở nàng trước mặt nói chút không nên lời nói. Ngọc cơ thấy người tới, cả người run dậy một chút, nói, vương gia, ngọc cơ là đến xem vương gia khách quý còn có cái gì yêu cầu. Phải không? kia buồn vương cần phải hảo hảo cảm ơn người lâu. hỏa giật nửa đêm hiếp mắt nói, thiếp thân thân là vương gia chắc phi, cũng chính là vương phụ nữ chủ nhân, tự nhiên phải hảo hảo chăm sóc vương gia khách quý. Ngọc cơ lớn mật nói, Nàng ở biểu thị công khai chính mình thân phận. Nữ chủ nhân. hỏa giật đêm trầm giọng nói, thử. Nếu không phải bởi vì nàng phụ thân có thể giúp hắn vận ngã tể tương nói, nàng cho rằng bằng nàng cũng xứng đương này vương phụ nữ chủ nhân sao. Vương gia yên tâm, vương phi đối tiểu nữ tử chiếu cố thực chu đáo. Phong ẩn tuyết nói, nàng đã không nghĩ lại nhìn loại này si tình nữ tử phụ lòng hán tiết mục hỏa giật đêm nhìn nàng, đối nàng trong miệng xưng hô có chút không vui, từ nàng đã biết thân phận của hắn sau. Liền vẫn luôn lấy vương ra sưng hô hắn Thần cô nương chủ còn trói quan sao Hỏa giật đêm liễm đi trên mặt không vui Mỉm cười mà nói Hắn không nghĩ nàng nhìn ra hắn một khắc mặt Nơi này thực hảo Tạ vương ra quan tâm Phong ẩn tuyết trả lời Tần tuyết nàng hiện tại tên Một cái đã thật lâu đều không có dùng qua tên Hỏa giật đêm vừa lòng mà cười Sau đó nhìn về phía bên người Ngọc Cơ Thu hồi ý cười nói Ngọc Cơ còn có việc sao Ngọc Cơ ngẩn người Sau đó miễn cưỡng cười nói thiếp thân cáo lui. Sau đó xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Vương Phi xin dừng bước. Phong ẩn tuyết đứng dậy kêu lên. Ngọc cơ xoay người lại, trong mắt hiện lên một tiêu hận ý, hỏi, tiểu thư còn có chuyện gì? Tiểu nữ tử chỉ là vương phủ một cái khách qua đường, vương phi không cần vì tiểu nữ tử hoa quá nhiều tâm tư. Phong ẩn tuyết đối nàng nói, cũng là đối chính vẻ mặt không vui hỏa giật đêm nói. Ngọc cơ lộ ra khó hiểu biểu tình, lặng lặng mà đánh giá phong ẩn tuyết, sau đó bên miệng nổi lên ý cười Nói, thiếp thân cáo lui. Lấy nữ nhân trực giác, nàng biết vương gia lưu không được nàng. Hỏa giật đêm nghe xong nàng lời nói sau, trong lòng từng có một tia kinh hoàng cái gì kêu chỉ là khách qua đường. Hắn sẽ không dễ dàng làm nàng rời đi, hắn muốn đem nàng khách qua đường biến thành chủ khách, hoặc là chủ nhân. Phong ẩn tuyết nhìn hắn trầm tư biểu tình, nói, vương gia có việc sao. Hắn hẳn là không phải vừa mới đi vào đi. a ta là tới thỉnh tần cô nương cùng nhau dùng đữa. hỏa giật đêm nói Với hắn mà nói, nàng tựa như một điều bí ẩn, hắn muốn hiểu biết nàng càng nhiều. Dùng nữa Phong ẩn tuyết nhìn nhìn ngoài cửa, phát hiện sắc trời đã toàn đen, là nên tới rồi dùng bữa lúc, vì thế nói, tạ vương ra, kêu tiểu nữ tử liền không khách khí, thỉnh vương ra đi trước một bước, tiểu nữ tử theo sau liền tới. Hỏa giật đêm vui sướng gật gật đầu, sau đó khởi bước rời đi. Vô ngân. Phong ẩn tuyết kêu lên. Vô ngân đi đến, kêu lên, tiểu thư. Hắn lấy tiểu thư hộ vệ thân phận cùng tiểu thư trụ tiến vương phủ, chỉ là kia vương gia tựa hồ cũng không thích hắn đi theo tiểu thư bên người. Đêm nay ta sẽ cùng hỏa giật đêm dùng bữa tối. Phong ẩn tuyết nói, đây là một cái cơ hội tốt, nàng nhất định phải nắm chắc hảo. Thuộc hạ minh bạch. Vô ngân hiểu rõ cười nói, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Đại sánh thượng, bọn thị nữ tới tới lui lui mà hướng trên bàn thêm vào món ngon. Hỏa giật đêm vẻ mặt ý cười mà vì phong ẩn tuyết rót rượu, cười nói Tần cô nương đối này đó thức ăn còn vừa lòng sao. Thức hảo, tạ vương ra khoản đãi. Phong ẩn tuyết nói, sau đó bưng lên trên bàn chén rượu, nhẹ nhàng mà đạm một ngụm, ngay sau đó triển khai miệng cười. Rượu ngon, cam thuần ngon miệng, hơn nữa mùi rượu không nùng Hỏa giật đêm xem nàng tựa hồ thực thích này rượu, lại lần nữa lại vì nàng mãn thượng, trong lúc nhất thời trên bàn cơm hai người trò chuyện với nhau thật vui. Chỉ là lại các hoài tâm tư, hỏa giật đêm tưởng nhân cơ hội rõ thám Mà phong ẩn tuyết tắc vì vô ngân tranh thủ thời gian Phong ẩn tuyết cao hứng mà nhấm nháp rượu ngon Lại đã quên một sự kiện Vô luận kiếp trước kiếp này Nàng đều không thắng rượu lực Vì thế không uống bài chén Đầu liền bắt đầu hôn mê lên Hỏa giật đêm thấy nàng bộ ráng này mới vừa rồi kinh rác Hắn như thế nào đã quên Này rượu tuy rằng mùi rượu không đủ Nhưng là tác dụng chậm mười phần Húng chi nàng vẫn là một giới nữ tử Thần cô nương Hỏa giật đêm nhẹ nhàng mà kêu nàng một tiếng Mà Phong Ẩn Tuyết cũng đã say đến bất tỉnh nhân sự. Hỏa giật Đêm nghĩ nghĩ, vì thế đem nàng ôm lên, tưởng Phiêu Vũ các đi đến. Phiêu Vũ các nội, Hỏa giật Đêm đem Phong Ẩn Tuyết nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, vì nàng đắp chăn đàng hoàng, lặng lặng mà nhìn nàng một hồi lâu, sau đó nhớ tới thân rời đi. "Đừng đi." Phong Ẩn Tuyết bắt được hắn tay lẩm bầm nói. Hỏa giật Đêm ngẩn người, sau đó lấy ra tay nàng, lại lần nữa vì nàng đắp chăn đàng hoàng, hắn không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của Chính là Phong Ẩn Tuyết cũng không có từ bỏ, ngược lại mơ hồ mà ngồi dậy, đôi tay vây quanh được Hỏa giật Đêm, kêu lên, "Không cần đi. Thần cô nương, ngươi uống say." Hỏa giật Đêm kéo ra nàng khẩn cuốn lấy đôi tay, bất đắc dĩ mà nói, "Không cần. Ta nói không cần ngươi đi." Phong Ẩn Tuyết nhìn hắn, trên mặt nhân say rượu mà phiếm đỏ ửng. Hỏa giật Đêm xem nàng như thế bộ dáng, ánh mắt vừa động, cầm lòng không đậu mà đem nàng ôm vào trong lòng. Phong Ẩn Tuyết vào hắn trên vai, lẩm bẩm nói, "Lạc Hiên." ta rất nhớ ngươi. Hỏa giật đêm cả người ngẩn ra, buông ra nàng, nhìn chầm chầm nàng lạnh lùng hỏi, ngươi vừa mới nói gì đó. Lạc Hiên. Nàng vừa mới rửa vào hắn trong lòng ngực nói muốn một nam nhân khác. Phong ẩn tuyết nghi hoặc mà nhìn hắn, nói, ngươi làm sao vậy? Nàng Lạc Hiên trước nay đều không tức giận. Nói, Lạc Hiên là ai? Hỏa giật đêm quát, nàng trong lòng đã có người khác. Không cần sinh khí. Ta biết không hẳn là rời đi lâu như vậy. Lạc Hiên đừng nóng giận. Chúng ta không phải nói tốt trở về liền thành thân sao. Phong ẩn tuyết đem mặt rửa vào hắn trước ngực cọ sát, ấy nấy mà nói. Hỏa giật đêm không thể tin được chính mình nghe được, trong mắt lẽ nồng đầm lửa giận, dùng sức đem trong lòng ngực người đẩy ra, đống nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài. Mà phong ẩn tuyết tắc đem chính mình chôn nhập chăn giữa, tiếp tục nỉ non. Thống khổ thống khổ, hỏa quốc này đoạn viết quá thống khổ, may mắn còn có hai trường, nữ chủ liền phải về nhà. Phần 69 Trương 69 điểm xấu dự cảm. Sáng sớm, phong ẩn tuyết tỉnh lại sau, ôm đầu rên gì không thôi, đáng chết. Sớm biết rằng liền không uống như vậy nhiều. Phong ẩn tuyết âm thầm nguyện rùa. Đốc đốc. Ngoài cửa vang lên gõ cửa thanh âm. Phong ẩn tuyết nói, vào đi. Vô ngân đi đến, thấy phong ẩn tuyết khó chịu bộ ráng, có chút lo lắng mà nói, tiểu thư ngươi không sao chứ. Không có việc gì. Chỉ là đầu có chút đau mà thôi. Phong ẩn tuyết đổ một ly lánh trà uống lên đi xuống. Tỉnh tỉnh đầu, nói, như thế nào? Vô ngân thất vọng mà nói, không có. Thuộc hạ tìm khắp phòng ngủ cùng thư phòng đều tìm không thấy. Phải không? Kia hiện tại chỉ có thể dựa hồng ảnh. Phong ẩn tuyết nói, tối hôm qua nàng bám trụ hỏa giật đêm chính là vì làm vô ngân có thời gian đi tìm mở ra không bền lòng xích chân chìa khóa, bất quá hiện tại xem ra chỉ có thể dựa hồng ảnh. Liên hỏi, hồng ảnh có tin tức sao? Vô ngân nói, sáng nay đã nhận được hồng ảnh bù câu đưa thư. Nói đã đem xanh đen kiếm mượn tới rồi. Hai ngày này liền có thể trở lại viêm thành. Vậy là tốt rồi. Phong ẩn tuyết cười nói, chỉ cần đem xích chân diệt trừ, thiếu ra không bền lòng liền đơn giản nhiều. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, nói, cảm ơn ngươi tối hôm qua đưa ta trở về. Vô ngân một người, nói, tiểu thư, tối hôm qua đưa tiểu thư trở về chính là hỏa vương ra. Cái gì? Phong ẩn tuyết kinh ngạc mà kêu lên, như thế nào sẽ là hắn? Sau đó bất tán hỏi. Kêu tối hôm qua có chuyện gì phát sinh sao? Thuộc hạ không biết, nhưng thuộc hạ vừa nghe đến tiểu thư say rượu liền lập tức tới rồi, lại thấy đến hỏa vương ra vẻ mặt tức giận mà đi ra. Vô ngân đem tình hình nói ra. Cái gì? Phong ẩn tuyết lại lần nữa kinh ngạc mà kêu lên, nàng tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì? Nhắm mắt lại, dùng sức mà tưởng, nhưng là lại một chút không có nhớ tới, chỉ nhớ rõ đêm qua trong ngộng, nàng gặp được nhất muốn gặp người, nhưng là vì cái gì hỏa giật đêm sẽ sinh khí, nàng thật sự không nhớ rõ. Phong ẩn tuyết buồn dầu mà cưới đầu âm thầm mắng chính mình, không nên mê rượu. tiểu thư, ngươi không sao chứ? Vô ngân ngữ lộ lo lắng nói. Không có việc gì. Vô ngân, tiêu mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần hồng ảnh một hồi tới, lập tức đọc thủ. Chuyện này cần thiết mau chút giải quyết, nàng không biết ở ngốc đi xuống sẽ phát sinh chút cái gì. Hơn nữa mấy ngày nay nàng có một loại điểm xấu dự cảm, giống như sẽ phát sinh chuyện gì dường như là. Vô ngân nói xong. Sau đó lập tức đi xuống tay chuẩn bị. Phong quốc phong đều. Công tử, chúng ta trừ bỏ đi trong miếu ở ngoài, còn sẽ đi địa phương nào sao? Tiểu thanh đối với con cưng chung lăng lạc hiên hương phấn mà nói. Từ điện hạ bị bệnh tới nay, công tử liền không còn có ra qua phủ, hắn đều mau buồn ra bệnh tới. Thật vất vả công tử rốt cuộc chịu da phủ, đương nhiên phải hảo hảo đi dạo. Nơi nào đều không đi. Lăng lạc hiên ngồi ở trong tiểu, nói, đồng thời cũng đánh gãy tiểu thanh mộng đẹp. Tuyết công đạo quá hắn. Không cần tùy tiện ra phủ Hôm nay nếu không phải nghĩ đến trong miếu Vì tuyết cầu phúc nói Hắn cũng sẽ không ra tới Nàng rời đi đều mau nửa tháng Một chút tin tức đều không có Hắn thật sự thực lo lắng Lại không thể đối bất luận kẻ nào nói Cho nên chỉ có thể đến trong miếu Vì nàng cầu phúc Khẩn cầu nàng có thể bình an trở về Tiểu thanh nghe xong về sau thập phần thất vọng Nhưng là cũng không thể nơi Hà Vì thế lặng lặng mà đi theo cố kiệu bên cạnh Tưởng trong miếu đi đến Công tử tới rồi Tiểu thanh nói, sau đó xúc lên kiệu mảnh, nói. Lăng lạc hiên đi ra, nói, chúng ta vào đi thôi. Hai người cầm tay tiến vào trong miếu. Nhị điện hạ không muốn cùng thần tử ra tới. Thần vân nhìn phong ẩn nguyệt lạnh lùng mặt, đạm cười hỏi. Hôm nay hoàng hậu chiêu hắn tiến cung, nói muốn cùng hắn nói chuyện tâm, về sau lại kêu nhị điện hạ dẫn hắn ra tới đi một chút. Hắn biết hoàng hậu chỉ là tưởng lấy lòng hắn, làm hắn cam tâm tình nguyện mà vì trở thành nhị hoàng nữ phi, càng là vì đối mãi mãi coi hảo. Chỉ là này nhị điện hạ tựa hồ cũng không như thế nào vui. từ ra cung đến bây giờ đều là lạnh một khuôn mặt. Phong ẩn Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nhưng là chưa đạt đáy mắt, nói, như thế nào sẽ đâu. Bùn điện hạ chính là rất vui lòng bồi Mỹ nhân du lịch. Cùng tấn ra hôn sự mẫu hoàng đã hạ chỉ, sẽ không lại có biến số, nhưng là không biết vì sao, phù hậu thế nhưng còn muốn nàng cố tình đi lấy lòng hắn. Cái này tần vân tuy rằng lớn lên từ Mỹ, nhưng là lại lạnh như băng, cho dù cười nói thời điểm cũng như là khối băng. Kêu điện hạ muốn đi nơi nào?" Thần Vân hỏi. "Thế nhưng phụ hậu muốn bổn điện hạ bồi tần công tử, đương nhiên là từ tần công tử quyết định." Phong Ngẩn Nguyệt đáp, nàng liền tên của hắn đều khinh thường tê ở. Thần tử nghĩ đến trong miếu dâng hương, không biết điện hạ cảm thấy tốt không. Thần Vân cũng không để ý nàng thái độ, như cũ cười nói: "Đi thôi." Phong Ngẩn Nguyệt không sao cả mà nói, nói xong đi ở đằng trước, dù sao đi nơi nào đều giống nhau. Thần Vân lắc lắc đầu, theo ở phía sau. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì hắn sẽ cảm thấy nhị hoàng nữ thua kém tuyết nhi, khác không nói, ít nhất nàng sẽ không tùy ý coi khinh một người. Công tử, ngươi tưởng cầu cái gì a Tiểu thanh hỏi, nhưng là mới vừa nói xong, hắn liền đánh đánh miệng mình, công tử chứ bỏ cầu điện hạ sớm ngày khang phục ở ngoài còn sẽ cầu chút cái gì? Thật là, Lăng lạc hiên không có để ý đến hắn, nhắm mắt lại thành tin mà cầu xin, sau đó quỳ trên mặt đất khấu ba cái văng đầu, mới vừa rồi đứng dậy. Hy vọng trời cao phù hộ. Tuyết sớm ngày bình an trở về. gì lăng công tử cũng ở chỗ này. Một thanh âm văng lên. Lăng lạc hiên nghi hoặc mà quay đầu, nhưng là vừa thấy đến người kia, sắc mặt của hắn nháy mắt trắng bệnh. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Làm sao? Phong ẩn nguyệt không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này sẽ nhìn thấy hắn. Vốn dĩ nghĩ tới mấy ngày tự mình đến lăng phủ tìm hắn, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, xem ra ông trời ở giúp nàng. Nhưng là nhìn thấy hắn thế nhưng ở nhìn thấy nàng sau liền thay đổi sắc mặt, trong lòng gắt một cổ lửa giận. Nàng có cái gì so ra kém phong lần tuyết, vì cái gì hắn có thể đối với nàng cười, lại chỉ biết sợ nàng. Tân vân cảm thấy được lăng lạc hiên sợ hãi, vì thế về phía trước, nắm lấy hắn tay, mắt lộ cổ vũ mà nói, lăng công tử, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Hắn hẳn là sợ nhị điện hạ đi. Đúng vậy, lạc hiên ngươi cùng buồn điện hạ cũng thật có duyên. Phong lần nguyệt có khác thâm ý mà nói. Nàng không đi tìm hắn, hắn lại chính mình đưa tới cửa, như thế nào có thể dễ dàng buông tha hắn đâu. Lăng Lạc Hiên không có đáp lời, chỉ là thân mình rất nhỏ mà run dày lên, trong lòng ám nghiệm, tuyết. Tân Vân nhìn nhìn phong ẩn nguyệt, đang xem xem Lăng Lạc Hiên, sau đó nói, nhị điện hạ, lăng công tử hình như là thân thể không khỏe, không bằng thần tử trước đưa hắn hồi phủ đi. Phải không? kia không bằng buồn điện hạ đưa ngươi trở về, như thế nào? Phong ẩn nguyệt nhìn chầm chầm Lăng Lạc Hiên, nói, không. Không cần. Lăng lạc hiên tiêm thanh nói, hắn như thế nào có thể làm nàng đưa hắn trở về. Hắn không cần. Tuyệt đối không cần. Ngươi, phong ẩn nguyệt cả giận nói, đáng chết, không biết tốt xấu. Điện hạ, lạc hiên nói chính là, như thế nào có thể làm điện hạ đưa đâu. Lạc hiên rốt cuộc vẫn là chưa xuất các nam tử, như vậy đối hắn thanh danh sẽ không tốt. Tân Vân nhàn nhạt mà nói, nắm lăng lạc hiên tay tăng lớn lực độ, yên lặng mà cho hắn duy trì. Hắn nhìn ra được tuyết nhi đối hắn tỉnh. Cho nên vì tuyết nhi hắn cũng không thể làm nhị điện hạ xúc phạm tới hắn. Thanh danh. a Cùng lắm thì buồn điện hạ phụ trách liền hảo, ngươi nói có phải hay không a Lạc Hiên. Phong ẩn ngày rằm hít mắt, mềm nhẹ mà nói, nhưng nghe ở lăng Lạc Hiên trong thai lại như ngũ lôi hoanh đỉnh. Lăng Lạc Hiên sắc mặt càng thêm tái nhận, trước kia tuyết tại đây, hắn còn có thể dựa vào tuyết, nhưng là hiện tại. Nhị điện hạ, công tử nhà ta liền sắp gả cho tam điện hạ, như thế nào có thể làm nhị điện hạ phụ trách đâu. Tiểu Thanh tức giận bất bình mà nói: "Cái này nhị điện hạ từ nhỏ liền khi dễ công tử, làm công tử bị như vậy đều khổ, hắn đã sớm phi thường chán ghét nàng." "Cái gì?" Phong Ngẩn Nguyệt không tin mà kêu lên, nàng chưa từng có nghe qua tin tức này. Nàng nhìn chằm chằm lăng lạc hiên xem, trong mắt lửa giận càng thêm tràn đầy, từng câu từng chữ mà nói: "Là, thật sao?" "Đương nhiên, công tử đã ở làm áo cưới, như thế nào sẽ có giả?" Tiểu Thanh nói: "Nếu không phải hắn phát hiện công tử ở trộm làm áo cưới, Công tử còn không chịu nói lý. Phong ẩn nguyệt không có nói nữa, chỉ là banh mặt, nhìn chầm chầm hắn xem. Nàng không phải bệnh sao. Vì cái gì lại sẽ đột nhiên muốn thành thần. Đáng chết. Nàng cần thiết nhanh hơn bước chân mới được. Là thật vậy chăng, Lạc Hiên? Thân vẫn hỏi, trong giọng nói có nhàn nhạt hâm mộ. Có thể gà cho như vậy nữ tử, Lạc Hiên hẳn là sẽ thực hạnh phúc đi. Mà hắn đâu? Hắn hạnh phúc rốt cuộc ở đâu? Đột nhiên, hắn giống như có một loại bị đảo giống cảm giác. Lăng lạc hiên tái nhật trên mặt nhiễm nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng, hắn không biết tiểu thanh thế nhưng sẽ đem chuyện này nói ra. Nếu không phải hắn phát hiện chính mình ở làm áo cưới, sau đó nói cho cha, hắn cũng không dám sớm như vậy nói cho người khác, tuyết muốn cưới hắn. Phong ẩn nguyệt nhìn vẻ mặt hạnh phúc lăng lạc hiên, rốt cuộc nhịn không được, vươn tay muốn đem hắn kéo đến chính mình bên người. Tân Vân thấy thế, vội vàng che ở lăng lạc hiên phía trước, thu hồi trên mặt ý cười, nói, nhị điện hạ muốn làm gì. Phong ẩn nguyệt không nghĩ tới hắn cũng dám ngăn lại chính mình Cả giận nói, "Cung hay." Tần Vân không có rời đi, ngược lại nói, "Nhi điện hạ hà tất làm khó lạc hiền đâu. Hắn đều mong là điện hạ muội phu." "Hử? Không có điện hạ cho phép, hắn ai cũng gả không thành." Phong Ngẩn Nguyệt cả giận nói, sau đó muốn đem che ở trước mặt Tần Vân đẩy ra. "Thần tự tưởng, nếu hoàng hậu nương nương biết hôm nay điện hạ hành vi nhất định sẽ không cao hứng, ngươi nói phải không, điện hạ?" Tần Vân nói. Hắn biết nàng kiêng kỵ hoàng hậu, mà hoàng hậu cũng ở lợi dụng hắn. Cho nên dùng biện pháp này hẳn là có thể ở là ngăn lại nàng. Chỉ là không biết vì cái gì nàng sẽ đối lạc hiên như thế chấp nhất. Người. Phong ẩn Nguyệt hung hăng mà nói, hắn thế nhưng uy hiếp nàng, trước nay cũng không có người dám uy hiếp nàng, mà hôm nay chỉ là nàng trong tay quân cờ, cũng dám dùng phụ hậu tới uy hiếp nàng. Phong ẩn Nguyệt lạnh lùng mà nhìn hắn, sau đó phất tay háo bỏ đi. Chờ nàng được đến thái nữ chi vị sau, lại đến cùng hắn tính sổ, còn có tần ra, nàng một cái cũng sẽ không bỏ qua. Lạc Hiên, ngươi không sao chứ? Thần Vân nhìn hắn tái nhược mặt, lo lắng hỏi. Lăng Lạc Hiên cười cười, nói, không có việc gì, cảm ơn tần công tử. Nếu không phải hắn hỗ trợ nói, hắn thật sự không biết như thế nào cho phải. Ta đều kêu ngươi Lạc Hiên, ngươi cũng không cần kêu ta tần công tử như vậy khách khí, không bằng đã kêu ta một tiếng vân ca ca, như thế nào? Thần Vân mỉm cười nói, hảo, vân ca ca. Lăng Lạc Hiên kêu lên, xem ngươi sắc mặt tái nhuận. Vân ca ca trước đưa người trở về đi. Thần Vân lo lắng mà nói. Lăng lạc hiên gật gật đầu, cùng hắn ra chỗ miếu, nhìn lại trong miếu thần tượng, trong lòng bao phủ chung một tầng bóng ma. Vốn định cầu Phật hưu hái nhân, không ngờ lại dứt lấy một hồi báo tác, là thần Phật trêu người, vẫn là thế nhân hồ đồ. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Trương 70 cứu ra không bền lòng. Đêm dài không người, khắp nơi yên tĩnh không tiếng động, ngay cả bầu trời ánh trăng cũng trốn vào tầng mây trung. Sử đêm càng thêm đen nhánh. Trong điệu lao, không bền lòng chính nhàn nhãm mà tiểu chân, hư tiểu khúc. Đột nhiên, có nói màu đen bóng người xuyến đến chính mình trước mặt. Hắn đông nhiên đứng dậy, đối với che mặt H.I.I. hệ nhân kêu lên, ngươi là người phương nào? Dám quay giày láo nhân ta nhàn hạ thoải mái. Phải không? Xem ra ngươi ở chỗ này quá đến không tuổi tồi. ý hệ nhân lạnh lùng mà nói. a là đồ nhi ngươi a Như thế nào xuyên thành như vậy a Thật khó xem. Không bền lòng kinh ngạc mà nói. Đừng nói nhảm nữa. Phong ẩn tuyết rút ra bên hông kiếm, sau đó hướng không bền lòng trên chân xích sắc chém tới. A. Đồ nhi A. Là vi sư không tốt, là ngươi xa như vậy tới cứu ta, nhưng là ngươi cũng không cần chém rất vi sư chân đi. Không bền lòng nhanh chóng tránh đi, vẻ mặt hoảng sợ mà nói. Phong ẩn tuyết thật sâu mà hít một hơi, sau đó cắn răng nói, đây là xanh đen kiếm. Hông ảnh thật vất vả mới mượn tới xanh đen kiếm. A. Ngươi thật sự mượn tới rồi." Không bền lòng kinh ngạc mà nói. Hắn không nghĩ tới nàng thật sự có thể mượn đến xanh đen kiếm, hắn còn tưởng rằng nàng trở về trộm chìa khóa lý. Phong ẩn Tuyết không có đang nói chuyện, nói nhiều cũng chỉ là sẽ tức chết chính mình, nàng lại lần nữa huy kiếm bổ về phía xích sắt. Lần này không bền lòng ngoan ngoãn mà đứng ở nơi đó, nhất định không núp lích, sau đó cổ họng. Một tiếng, trên chân xích sắt cắt thành hai tiết. Không bền lòng ngồi xổm xuống, xuống, xoa xoa cổ chân, vẻ mặt khổ giống mà hoán giận nói: Đồ Nhi à, ngươi biết không? Vì sư mấy ngày nay nhưng thảm cực lực, không chỉ có đột nhiên bị bên ngoài tiếng đánh nhau đánh gãy. Phong ẩn tuyết nói, đi mau. Xem ra là bị phát hiện, nhưng là vì cái gì sẽ nhanh như vậy bị phát hiện. Đương nàng đi ra địa lao, thấy người khác thân ảnh, minh bạch lại đây, xem ra nàng cùng sư phụ giống nhau, trúng kế. Bên ngoài người thấy bọn họ ra tới sau, liền dừng đánh nhau. Vô ngân cùng mặt khác hắc y. y nhân đem hai người bao quanh vây quanh. Đồ Nhi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Không bền lòng nhỏ giọng hỏi. Có thể làm sao bây giờ? Xông ra đi lâu. Phong ẩn tuyết trận trắng mắt, nói, chẳng lẽ hắn hy vọng người nào đó đại phát tứ bi, thả bọn họ đi. ân đối. Vẫn là đồ nhi thông minh. Không bền lòng nói, sau đó đi lên trước. Đối với hỏa giật đêm nói, ta nói tiểu hoa nhi, ngươi tính kê ta liền tính, vì cái gì còn tính kế ta bảo bối đồ nhi. Ta nói cho ngươi Nga, ta cái này đồ nhi chính là thực mang thủ điều tâm nàng. "Hảo." Không bền lòng chưa nói xong, Phong Ẩn Tuyết liền đánh gậy hắn, thật không biết hắn khi nào mới có thể bình thường chút. Không bền lòng thấy vậy, đành phải câm mồm. Phong Ẩn Tuyết đi hướng trước, nhìn thẳng Hỏa Đêm, kiên quyết mà nói, "Người này, ta nhất định phải mang đi. Bổn vương không chỉ có sẽ không tha hắn đi, càng muốn đem ngươi lưu lại." Hỏa Dật Đêm lạnh lùng mà nói, "Phải không?" Phong Ẩn Tuyết nuốt "Vậy các bằng bản lĩnh lạ." Phong Ẩn Tuyết vừa nói xong, Bên người Hắc Y, y. H. nhân đã bắt đầu động lên, cùng Vương phủ thị vệ giao khởi tay tới. Phong ẩn Tuyết đứng ở tại chỗ, cùng Hỏa giật đêm lạnh lùng mà nhìn nhau. Hỏa giật đêm nhìn đối diện che mặt nữ tử, nàng hẳn là chính là lão nhân kia theo như lời Đồ Nhi đi. Hừ, dám thật sự dẫn người tới cứu người. Nếu không phải hắn sớm có phòng bị, chẳng phải là làm nàng thực hiện được. Vì thế rút ra kiếm hướng nàng đâm tới, mặc kệ nàng là ai, chỉ cần cùng hắn đối nghịch người đều phải chết. Phong ẩn Tuyết thấy hắn dùng kiếm thứ hướng chính mình. Không chút hoang mang mà rút kiếm đón chào. Trong lúc nhất thời, kiếm quang bắn ra bốn phía, hai người thân ảnh dây dưa. Chỉ chốc lát sau, hỏa giật đêm bắt đầu có chút thở dốc, mà Phong Lãn Tuyết như cũ huyền chuyển nhẹ nhàng bay múa. Đột nhiên, hỏa giật đêm bắn ra một cái ám khí, nhưng là mục tiêu lại không phải Phong Lãn Tuyết, mà là hắn bên người không bền lòng. Không bền lòng đang ngồi ở bậc thang thưởng thức trong sân đánh nhau, hắn đối ngàn ảnh môn đệ tử chính là có tin tưởng thực. Hắn biết nếu ở như vậy đánh tiếp, hắn nhất định sẽ bại bởi nàng. Cho nên hắn cần thiết khác tưởng hắn phát Đương hắn chú ý tới nàng cho dù ở đánh nhau khi cũng sẽ phân thân chú ý một bên không bền lòng khi Một cái ám sinh Vì thế hắn mới có thể hướng một bên chính nhìn hương phấn không bền lòng vọt tới độc môn ám khí Cẩn thận Phong ẩn tuyết không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như thế đê tiện Vội vàng hiện lên đi Vì không bền lòng đem ám khí đánh rớt Nhưng lại cho hỏa giật đêm một cái cơ hội Hỏa giật đêm nhân cơ hội vận đủ công lực Hướng phong ẩn tuyết trên lưng hung hăng mà đánh một tr không bền lòng phục hồi tinh thần lại, vận công vung lên, đem hỏa giật đêm đẩy ra, sau đó nôn nóng mà ôm lấy Phong ẩn Tuyết thân mình, kêu lên, "Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ?" Phong ẩn Tuyết áp xuống nảy lên trong miệng máu tươi, nói, "Không có việc gì." "Là ngươi?" Hỏa giật đêm nhìn kia trương tái nhợt tuyệt mỹ mặt, khó có thể tin mà kêu lên, "Như thế nào sẽ là nàng? Sao có thể?" Phong ẩn Tuyết sờ sờ mặt, phát hiện khăn che mặt sớm đã rơi xuống. Lần sau nàng vẫn là làm hoa ảnh giúp nàng dịch dung hảo. Nàng đứng thẳng thân mình, đối với hỏa giật đêm, lạnh lùng mà tuyên bố đến, người này, ta nhất định phải mang đi. Hỏa giật đêm ngốc ngốc nhìn nàng, cao ngạo, lạnh nhạt, tự tin, tựa như là thiên hạ hết thảy chúa tể. Đây mới là nàng sao? Phong ẩn tuyết sau khi nói xong, nhìn chung quanh bốn phía, thấy vô ngân bọn họ đã chiếm con trên, vì thế đôi không bền lòng nói, sư phụ, xem ra ngươi đến ôm ta đi rồi. Trong giọng nói lại có làm nụ ý vị. Không bền lòng biết nàng thương không nhẹ, vì thế đem nàng bế ngang lên. Đối vô ngân nói, đi. Hỏa giật đêm ngơ ngác mà đứng ở nơi xa, nhìn bọn họ biến mất trong bóng đêm. Tuyết nhi, người còn hảo đi. Không bền lòng xem nàng uống xong dược lo lắng hỏi. Hắn thật sự không nghĩ tới cái kia tiểu hoa nhi thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn. Phong ẩn tuyết tái nhược mặt, đắc, không có việc gì. Bất quá khả năng muốn ở trên giường nằm thượng một đoạn nhật tử, trong khoảng thời gian ngắn khả năng hồi không được phong quốc, vì thế đối vô ngân hỏi, nơi này an toàn sao? Môn chủ yên tâm. Nơi này là ngàn ảnh môn ở hỏa quốc cán bộ, sẽ không bị người phát hiện, môn chủ có thể an tâm dưỡng thương. Vô ngân đáp. Ấn. Phong ẩn tuyết đáp, sau đó nằm ở trên giường, hôn mê đi vào. Không bền lòng vì nàng đắp chân đàng hoàng, sau đó đôi vô ngân nói, chúng ta đi ra ngoài nói đi. Vô ngân đi theo hắn đi ra ngoài, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, quỳ một gối trên mặt đất, nói, thuộc hạ vô năng, làm môn chủ bị thương, thỉnh lão môn chủ trách phạt. Không bền lòng nói, lúc này cùng ngươi không quan hệ Đứng lên đi. Tạ lao môn chủ không trách trí ân. Vô ngân đứng dậy nói. Hiện tại bên ngoài tình huống như thế nào? Không bền lòng hỏi, hiện tại đến phiên hắn chiếu cố kia hài tử. Hết thể bình tĩnh, hỏa giật đêm cũng không có phái người siêu tầm. Vô ngân trả lời. Gì? Vì cái gì? Không bền lòng hỏi, hắn đào tẩu, hỏa giật đêm không phải hẳn là phái người tới truy sao? Vì sao sẽ không có động tinh đâu? Thuộc hạ không biết. Vô ngân cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng là cũng không từ dọ tháng biết. ân Tiếp tục lưu ý. Không bền lòng nói, sau đó lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, Tuyết Nhi nhận thức hỏa giật đêm. Đúng vậy, môn chủ vì muốn cứu lao môn chủ, từng đem ở vương phủ ở mấy ngày. Vô Ngân trả lời. Chẳng lẽ là không bền lòng lầm bầm nói, nhưng sao có thể đâu. Chính là vừa nhớ tới hỏa giật đêm phát hiện Tuyết Nhi thời điểm phản ứng, thật sự không có khả năng sao. Phần 71. Chương 71 không rõ biến cố. Môn chủ, phong quốc bổ câu đưa thư. Vô ngân cấp hừng hực mà đi đến, đem trong tay tự cuốn đưa cho phong ẩn tuyết. Phong ẩn tuyết ngồi dậy, tiếp nhận giấy cuốn, mở ra vừa thấy, sắc mặt kịch biến, chập mắt chầm tư. Vô ngân thấy thế, vội vang hỏi, môn chủ, phong quốc đã xảy ra chuyện sao? Chẳng lẽ là hoa ảnh thân phận bị xuyên qua, vẫn là? Chẳng lẽ là lăng công tử đã xảy ra chuyện sao? Có thể làm môn chủ như thế khẩn trương, cũng chỉ có lăng công tử. Phong ẩn tuyết không có trả lời Dựa vào trên ở giường, gắt gao túm trong tay tờ giấy, phân phó nói: "Vô Ngân, chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền hồi Phong Quốc." "Chính là, môn chủ thương còn không có hảo, không thể lặn lội đường xa Vô Ngân vẻ mặt không đồng ý mà trở lại, tuy rằng môn chủ không có nói, nhưng là hắn biết nàng lần này thương rất nghiêm trọng, nếu ở mạnh mẽ hồi Phong Quốc, chỉ sợ sẽ tăng thêm thương thế." Ta nói, ngày mai liền sẽ Phong Quốc, đây là mệnh lệnh." Phong Ngẩn Tuyết nhìn chằm chằm hắn, nghiêm khắc mà nói. Vô Ngân thấy nàng vẻ mặt kiên quyết Chỉ có thể lĩnh mệnh nói, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó xoay người lui ra. Chẳng lẽ thật là lăng công tử sẽ ra chuyện? Hy vọng không phải, bằng không hắn vô pháp hướng môn chủ công đạo, dù sao cũng là hắn tự chủ trương đem hồng ảnh đổi đi. Ta nói đồ nhi, như thế nào thương thành như vậy, hỏa khí còn lớn như vậy a Không bền lòng vẻ mặt ý cười mà đi vào tới, hắn vừa mới ở cửa liền nghe được nàng đối vô ngân quát mắng. Phong ẩn tuyết khép lại mắt, sau đó mở, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nàng đem trong tay đã bị méo không thành dạng tờ giấy đưa cho không bền lòng, có chút suy yếu mà lại kiên định mà nói, ta phải về phong quốc. Không bền lòng tiếp nhận tờ giấy, nhìn kỹ một chút, liễm đi trên mặt ý cười, hơi nhíu mày, nói, đồ nhi đừng quá lo lắng, ngươi không phải đã phái người bảo hộ hắn sao. Hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Phong ẩn tuyết nhìn hắn, nói, sư phụ, ngươi biết không? Ta hiện tại tâm thực hoảng loạn, thực sợ hãi, giống như có thứ gì đang ở ly ta mà đi dường như cho nên ta phải về phong quốc, muốn đích thân xác định hắn bình an không có việc gì. Không bền lòng đạm đạm cười, nói, Hảo đi. Hắn biết liền tính hắn như thế nào an ủi cũng không có khả năng ngăn cản nàng, loại này vì người thường canh cánh trong lòng tâm tình, hắn cũng trải qua quá. Phong ẩn tuyết hơi hơi mỉm cười, nói, cảm ơn, sư phụ. Hảo, ngươi hiện tại hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai liền khởi hành, vi sư đi trước chuẩn bị một chút. Không bền lòng nói xong, đem trong tay tờ giấy còn cho nàng. Sau đó rời đi, Phong Ẩn Tuyết nhìn theo hắn rời đi, sau đó lại lần nữa nhìn chằm chằm tờ giấy nhìn, tờ giấy thượng viết Tần vần công tử lời nhắn, Lăng công tử có việc, tốc hồi. Phong Ẩn Tuyết bỗng nhiên đem tờ giấy gắt gao mà nắm nhập lòng bàn tay, lầm bầm nói, ta thực mau liền sẽ trở về, chờ ta. Nhị Vương gia phủ. Ngọc Cơ đứng ở một bên, nhìn vẻ mặt ảm đạm hỏa rực đêm, đem hồ trung rượu mạnh rót vào trong miệng, không hề có dừng lại dấu hiệu. Từ hai ngày trước địa lao phạm nhân bị cướp đi sau, Vương gia liền vẫn luôn ở mượn rượu tiêu sầu. Nàng thật sự không hiểu, là cái dạng gì phàm nhân, làm vương gia như thế coi trọng. "Vương gia, đêm đã khuya, thiếp thân hầu hạ ngài đi ngủ đi." Ngọc Cơ nhẹ giọng nói. Hỏa giật Đêm xem cũng không xem, nàng liếc mắt một cái, tiếp tục uống rượu. Ngọc Cơ đang muốn ra tiếng lại lần nữa khuyên giải an ủi, một bóng người chạy trốn tiến vào, Ngọc Cơ cả kinh, đang muốn kêu to, lập tức bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hỏa giật Đêm buông trong tay bầu rượu, một đôi mắt sắc bén mà trừng mắt trước người. Quác khẽ nói, ngươi thế nhưng còn dám ở bổn vương trước mặt xuất hiện, cho rằng bổn vương thật sự giết không được ngươi sao. Không bền lòng nhìn một thân mùi rượu hỏa giật đêm, nhún vai, ở một bên ghế trên thanh thản mà ngồi, giống như ở chính mình trong nhà, hắn mỉm cười mà nói, ta nói tiểu hoa nhi, không cần phải như vậy sinh khí, yên tâm đi, ta lần này không phải tới giết ngươi. Nhiệm vụ lần này hắn vốn dĩ liền không muốn, nếu không phải bởi vì hỏa quốc tể tướng muốn hắn còn nhân tình nói, hắn căn bản là sẽ không để ý tới, tuy rằng nhiệm vụ thất bại. Nhưng là cũng coi như còn ngàn ảnh thiếu hắn tỉnh. Buồn vương dưới bậc chi tụ, thế nhưng còn dám ở buồn vương trước mặt như thế làm càn. Hảo! kia buồn vương khiến cho ngươi có đi mà không có về. Hỏa giật đêm nắm chặt nắm tay, cả người tản ra một cổ lệ khí. Ai! Như thế nào hiện tại hải tử đều như vậy không nghe lời đâu. Không bền lòng ra vẻ thất vọng mà lắc đầu thở dài, cũng nhanh chóng tránh thoát hỏa giật đêm tập kích. Hắn đứng bưng thân mình, tiếp tục nói, ta nói tiểu hoa nhi, ngươi đã thương ta đổ nhi còn chưa đủ Liền ta cái này lão nhân đều sẽ không bỏ qua. Hỏa giật đêm đột nhiên thu tay, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Hắn kia trưởng dùng cơ hồ sở hữu công lực, nàng nhất định thương không nhẹ, nàng hiện tại rốt cuộc làm sao vậy. Hắn căm hận với nàng phản bội, nhưng lại nhìn không được đi lo lắng, hắn rốt cuộc là tìm cái gì ma Hắn rõ ràng có thể ở nàng rời đi trước tiên phái người truy tra, nhưng là lại không có, ngược lại tránh ở một bên, mượn rượu tiêu sầu. Sầu, hắn là sầu A. Hắn không muốn cùng nàng là địch. Nhưng vì sao cố tình là nàng? Không bền lòng nhìn trước mắt nam tử, dãy ruột, lo lắng, thống khổ ở trên mặt đan sen, không khỏi thở dài. Xem ra hắn đoán đúng rồi, chỉ là bọn hắn thân phận có lẽ chú định chỉ biết trở thành được nhân. Vì thế nói, có một số việc đi qua khiến cho nó qua đi đi, nên quên người cũng không nên nhớ kỹ. Hỏa giật đêm kinh giác chính mình nội tâm thế nhưng bị người nhìn ra, vội vàng thu hồi trên mặt cảm xúc, lạnh lùng mà nói muốn bổn vương tha các ngươi một con ngựa. Mơ tưởng Ta hôm nay tới chỉ nghĩ nói cho ngươi một sự kiện. Không bền lòng chính xác mà nói. Chuyện gì? Hỏa giật đêm bối tay mà đứng, trầm giọng hỏi. Giết ngươi buồn phi ta nguyện, chỉ là vì còn một ân tình mà thôi. Hiện tại nhân tình một còn, chúng ta liền sẽ không lại là địch nhân. Đến nỗi làm chủ giả là ai, tin tưởng ngươi đã rất rõ ràng. Không bền lòng đáp. Sẽ không lại là địch nhân. Ngươi là nói muốn cùng buồn vương hóa thủ thành bạn. Hỏa giật đêm lánh mắt chầm thấp, ngữ lộ khinh thường nói. Lão nhân ta cũng không dám chèo cao, tạo ý tứ là từ nay về sau, chúng ta chỉ là người lạ người. Không bền lòng đạm nhiên trả lời. Người lạ người. Ừ. Ngươi cho rằng ở ngươi ý đồ hành thích buồn vương, nàng đùa bỡn, phản bội buồn vương sau, buồn vương sẽ thiện bãi cam hưu sao. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi sao. Hỏa giật đêm quát lạnh nói. Vương gia tưởng như thế nào là vương gia quên lợi, chỉ là vương gia chưa chắc có thể đem chúng ta như thế nào, huống hộ chúng ta liền phải rời đi nơi này. Kiếp này khả năng sẽ không lại có gặp mặt cơ hội. Không bền lòng không sao cả mà nói. Rời đi. Ngươi cho rằng các ngươi có thể đi ra viêm đều một bước sau. Hỏa giật đêm nghe được hắn nói kiếp này sẽ không lại có gặp mặt cơ hội. Trong lòng một trận khủng hoảng, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng rời đi. Ta còn là câu nói kia, nên quên người vẫn là đã quên đi. Không bền lòng thở dài nói. Nàng phản bội buồn vương, buồn vương có thể nào dễ dàng vương tha nàng. Hỏa giật đêm cả giận nói, hắn sẽ không bỏ qua nàng tuyệt đối sẽ không. Ai? Không bền lòng lắp đầu, thở dài, sau đó nhanh chóng tràn ra một trận thuốc bột Hỏa giật đêm không ngờ hắn lại có này nhất chiêu, tuy rằng vội vàng ngừng lại rồi hô hấp, nhưng là vẫn là bắt đầu choáng váng đầu lên, hắn ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay chống mà, hung hăng mà nhìn chầm chầm không bền lòng. Không bền lòng hồi lấy cười, nói, không cần lo lắng, này sẽ chỉ làm ngươi hôn mê hai ngày mà thôi. Hảo, ta phải đi, bằng không ta đổ nhi lại muốn báo nổi. Nói xong chuẩn bị thi triển khinh công rời đi. Ta nhất định sẽ tìm được của các ngươi, vô luận nàng đi đến chân trời góc biển, ta cũng nhất định sẽ tìm được nàng. Hỏa giật đêm suy yếu mà quát, không bền lòng dừng lại bước chân, quay đầu, nghiêm túc mà nói, các ngươi vẫn là không cần gặp lại hảo, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Hắn thưởng thức cái này tiểu hoa nhi, nhưng là hắn càng không nghĩ Tuyết Nhi đã chịu thương tổn. Hòa quốc vương gia, Phong quốc hoàng nữ, vô luận hai người lấy gì đó phương thức gặp mặt, đều sẽ không có hảo kết quả. Hòa giật đêm còn muốn nói cái gì, nhưng là dược lực tác dụng làm hắn lâm vào ngủ say giữa. Trải qua mấy ngày tới ngày đêm lên đường, phong ẩn tuyết rốt cuộc về tới phong đều. Ở vào cửa thanh lúc sau, phong ẩn tuyết khiến cho vô ngân trước thông chi hoa ảnh, sau đó chính mình ở trên xe ngựa, vận công chưa thương. Không bền lòng nhìn nàng tái nhược mặt, nói, đồ nhi, nếu không tưởng hồi cung nghỉ ngơi một chút đi. Mấy ngày nay nàng đều ở lên đường, thương thế không hề có được đến chuyển biến tốt đẹp, hắn thật sự thực lo lắng. Phong ẩn tuyết mở mắt ra, lộ ra cười, nói, không có việc gì, sư phụ không cần lo lắng, ta còn là tới trước lăng phủ đi. Không bền lòng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, phân phó xa phu đến lăng phủ. Lang phủ. Lăng chắc vân cẩn thận mà đánh giá bên cạnh phong ẩn tuyết, mặt lộ lo lắng hỏi, tuyết nhi thân thể còn hảo đi. Nàng sắc mặt thoạt nhìn cũng không như thế nào hảo. Phong ẩn tuyết buông chén trà, mỉm cười nói, lăng bá mô không cần lo lắng, tuyết nhi thực hảo. Vậy là tốt rồi. Từ tuyết nhi bị bệnh về sau, đã thật lâu không có ra cung. Lăng chắc vẫn yên tâm, bắt đầu cùng nàng kéo việc nhà tới. Đúng vậy, có hảo một đoạn thời gian, cho nên hôm nay cố ý ra cung đến xem Lạc Hiên. Phong ẩn tuyết cho thấy ý đồ đến, nói. Ha ha, kia hải tử nhất định sẽ thật cao hứng. Lăng chắc vẫn mỉm cười mà nói, sau đó đối một bên người hầu nói, thỉnh hiền công tử ra tới. Lăng bám mẫu Lạc Hiên còn hảo đi. Phong ẩn tuyết thử hỏi, xem tình hình. Lạc Hiên hẳn là không có xảy ra chuyện gì, nhưng là vì sao hoa ảnh sẽ như vậy vội vã làm nàng trở về đâu. Ân, khá tốt. Lăng chắc Vân trả lời, chỉ là khả năng tưởng người nào đó tưởng nóng nảy, mấy ngày nay vẫn luôn đều đai ở trong phòng không chịu ra tới. Vậy là tốt rồi. Phong ẩn tuyết yên tâm mà cười nói. Qua một hồi lâu, Phong ẩn tuyết thấy trước cửa nhân nhi, cười đứng dậy đón đi lên, vui sướng mà kêu lên, Lạc Hiên. Sau đó ruôi tay tưởng rắt hắn tay, chỉ là Lăng Lạc Hiên sau này lui lui tránh khỏi tay nàng. Phong ẩn tuyết nhịu như mày, sau đó thoải mái mà cười cười, hắn vẫn là như vậy thẹt thùng. Liên hỏi, Lạc Hiên, trong khoảng thời gian này còn hảo đi. Lăng Lạc Hiên túi đầu, không có xem nàng, nhàn nhạt mà nói, thực hảo. Phong ẩn tuyết cảm thấy được hắn không thích hợp, hắn đối nàng tựa hồ thập phần lãnh đạo, có chút thấy náy hỏi, Lạc Hiên, sinh khí. Nàng rời đi có một tháng đi, hơn nữa trong lúc cũng không có cùng hắn liên hệ, cũng khó trách hắn sẽ sinh khí Lăng Lạc Hiên không nói gì Như cũ túi đầu, hướng lăng chắc vân đi đến, được rồi hành lễ, sau đó ngồi ở một bên túi đầu không nói. Phong ẩn tuyết trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, hắn trước kia chưa bao giờ như vậy quá, chắc là thực tức giận đi. Hiên nhi, như thế nào đâu? Lăng chắc vân hỏi, đứa nhỏ này không phải tưởng tuyết nhi đều mau nghĩ ra bệnh tới, như thế nào gặp mặt lại là dáng vẻ này? Hai nhi không có việc gì? Lăng lạc hiên ngẩng đầu lên, đối nàng nói. Phong ẩn tuyết mới vừa rồi chú ý tới hắn trong mắt tơ máu cùng trên mặt tiểu tụy, trong mắt phiếm đau lòng, trong lòng càng là ấy náy không thôi. kia vì sao như vậy cùng tuyết nhi nói chuyện đâu. Lăng chắc vẫn nhàn nhạt mà trách nói, đứa nhỏ này trước nay cũng không có giống hôm nay như vậy thất lễ. Đây là tuyết nhi khuyết điểm, thỉnh lăng bá mẫu không cần trách cứ lạc hiên. Phong ẩn tuyết lời nói dịu dàng tương hộ đạo, là nàng xem nhẹ hắn cảm thụ, hắn như vậy đối nàng cũng là không gì đáng trách. Lăng lạc hiên nghe xong nàng lời nói đôi tay gắt gao mà nắm xuống tay lửa, lại lần nữa tối đầu. Lăng chắc vẫn lắc lắc đầu, nói, đứa nhỏ này, đều lớn như vậy người, còn giải tiểu hài tử tính tình, Tuyết Nhi ngươi đừng trách móc. Như thế nào sẽ đâu? Là Tuyết Nhi có sai trước đây. Phong ẩn Tuyết trở lại trên chỗ ngồi, nhìn Lăng Lập Hiên, nói, vậy là tốt rồi. Lăng chắc vẫn mỉm cười nói, sau đó đề nghị nói, kia không bằng Tuyết Nhi mang Hiên Nhi ra phủ hảo hảo chơi chơi. Nhìn dáng vẻ này hai người chi gian là có điểm mâu thuẫn nhỏ. Hảo A, bất quá tại đây phía trước, Tuyết Nhi có một chuyện tưởng lăng bá mẫu ân chuẩn. Phong ẩn Tuyết nói, có lẽ hiện tại đề kia sự kiện sẽ làm hắn cao hứng chút. Nga, là cái gì đúng vậy? Lăng chắc vân chú ý tới giọng nói của nàng Trung nghiêm túc, hỏi. Tuyết Nhi tưởng hướng lăng bá mẫu cầu hôn. Phong ẩn Tuyết nghiêm mặt nói, cầu hôn. Lăng chắc vân kinh hỉ mà kêu lên, mà một bên lăng lạc hiên nghe được lời này, cả người chấn động, hàm răng gắt gao mà cắn môi dưới. Đúng vậy. Thành Lăng Bà Mâu đem Lạc Hiên gả cho Tuyết Nhi, Tuyết Nhi thể nhất định sẽ cả đời đại hạnh tốt. Phong Ẩn Tuyết đứng dậy, quỳ một gối, vẻ mặt thành khẩn mà hứa hẹn nói. Lăng chắc Vân vội vàng đem nàng nâng dậy, lại lần nữa hỏi, "Ngươi thật sự muốn cưới Hiên Nhi?" Tuyệt vô hương ngôn. Phong Ẩn Tuyết kiên định mà nói, "Chính là thân phận của ngươi." Lăng chắc Vân do dự hỏi, "Nàng thật sự thật cao hứng, nhưng là?" "Ai?" Phong Ẩn Tuyết biết nàng nghi ngờ, lại lần nữa kiên định mà nói, "Tuyết Nhi là thiệt tình tự lòng." Chỉ cần lăng bá mẫu đắc ứng, ta lập tức thỉnh cầu mẫu hoàng tứ hôn. Hết thể sự tình Tuyết Nhi sẽ tự xử lý. Hảo, có Tuyết Nhi những lời này, ta liền an tâm rồi. Hiên Nhi là ta thương yêu nhất hài tử, hi vọng ngươi có thể để cho hắn hạnh phúc. Lăng chắc vẫn vui mừng mà nói. Sẽ. Lạc Hiên nhất định sẽ hạnh phúc. Ta bảo đảm. Phong ẩn Tuyết nhìn túi đầu lăng Lạc Hiên, hứa hẹn nói. Vậy là tốt rồi. Lăng chắc vân vô vỗ phong ẩn Tuyết đầu vai. Sau đó đối lăng lạc hiên diễn ngược mà nói, hiên nhi, như thế nào sẽ túi đầu đâu? Chẳng lẽ hiên nhi không đồng ý? Đúng vậy, hiên nhi không đồng ý. Lăng lạc hiên thấp giọng nói, nhưng là lại làm lăng chắc vân cùng phong ẩn tuyết nghe rành mạch. Lăng chắc vân sử sốt, mà phong ẩn tuyết trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Phong ẩn tuyết đi đến hắn trước mặt, ôn nhu nói, lạc hiên, ta biết không hẳn là rời đi lâu như vậy, ta hướng ngươi xin lỗi, bảo đảm về sau nhất định sẽ không như vậy, ngươi không cần sinh khí được không Hắn thế nhưng cự hồn, xem ra thật sự thực tức giận. Hiên Nhi, không cần tùy hứng. Lăng Trác Vân cũng lo lắng mà quát, nàng không nghĩ hắn bởi vì nhất thời tùy hứng mà hủy hoại chính mình cả đời hạnh phúc. Lăng Lạc Hiên ngẩng đầu, nhìn trước mặt hai người, lại lần nữa kiên quyết mà nói, ta không đồng ý. Phong Ẩn Tuyết cau mày, có chút nôn nóng, nói, "Lạc Hiên, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lưu lại người một người, tha thứ ta lúc này ở đây được không?" Lăng Lạc Hiên nhìn nàng, một viên nước mắt từ hắn khóe mắt trố giữ lại. Nhưng là hắn như cũ kiên quyết mà nói, ta không đồng ý. Ta không nghĩ gả cho ngươi. Phong ẩn tuyết nhìn hắn, có chút hoảng loạn, lôi kéo hắn tay, nôn nóng hỏi, vì cái gì? Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không như vậy, không cần nói giỡn được không? Lăng lạc hiên nhìn nàng, sau đó tránh ra tay nàng, nói, ta không nghĩ gả cho ngươi, không phải bởi vì kia sự kiện, ta sẽ không gả cho ngươi. Phong ẩn tuyết ngăn chặn trong lòng hoảng loạn, bình tĩnh hỏi, vì cái gì? Không phải bởi vì nàng rời đi. Vì vì cái gì? Lăng Lạc Hiên không có trả lời, chỉ là lẳng lặng mà cùng nàng tương đối vọng. Rốt cuộc vì cái gì? Người nói a? Phong Ẩn Tuyết nhìn hắn vẻ mặt tuyệt tình, về phía trước bắt lấy hắn tay, lớn tiếng hỏi. Trên mặt hắn biểu tình nói cho nàng, hắn không phải ở nói giỡn, càng không phải ở chơi tính tình, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng tưởng không rõ, bởi vì Lạc Hiên đã đáp ứng gả cho bổn điện hạ. Một câu thanh âm cắm tiến vào. Phong Ẩn Tuyết theo tiếng nhìn lại, Thình lình phát hiện nhị hoàng nữ phong lẩn Nguyệt đứng ở cửa, trên mặt tràn đầy cười, là thắng lợi cười. Phần 72 chương 72 sự ra gì nhân? Phong lẩn tuyết khó có thể tin mà nhìn phong lẩn Nguyệt, nàng vừa mới nói gì đó. Lạc Hiên đáp ứng gả cho nàng. Nàng nhìn về phía lăng Lạc Hiên, cứng đở mạc cười, kêu lên, Lạc Hiên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng chắc vẫn thấy vậy tình hình, trong lúc nhất thời cũng phản ánh bất quá tới, nàng đi hướng trước, đối phong lẩn Nguyệt nói, nhị điện hạ Ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Phong ẩn Nguyệt nhìn nhìn Phong ẩn Tuyết, cười nói, Bồn Điện Hạ không phải đã nói rất rõ ràng sao? Lạc Hiên đã đáp ứng gả cho Bồn Điện Hạ. Chính là, nhị Điện Hạ không phải hai tháng sau liền phải cùng Tần Công Tử thành hôn sao? Lăng Chắc vẫn hỏi, Hiên Nhi như thế nào sẽ đáp ứng gả cho nàng? Đứa nhỏ này không phải luôn luôn đều rất sợ nhị Hoàng Nữ sao? Đúng vậy, Bồn Điện Hạ cùng Tần Vân thành hôn sau liền sẽ nên thú Lạc Hiên vì chắc phi. Phong ẩn Nguyệt trả lời nói Một bộ người thắng bộ dáng. Này Lăng chắc Vân cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng nhìn về phía Lăng Lạc Hiên, hỏi, Hiên Nhi, đây là có chuyện gì? Đúng vậy, Hiên Nhi sẽ không gả cho Tam Điện Hạ. Lăng Lạc Hiên túi đầu kiên quyết mà nói. Phong ẩn tuyết tùng khai tay, qua lại nhìn hai người. Đây là hoa ảnh vội vã kêu nàng trở về nguyên nhân. Nàng thật sâu mà nhìn Lăng Lạc Hiên liếc mắt một cái, sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Hiện tại nàng cần thiết bình tĩnh. Nàng muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì Lạc Hiên sẽ như vậy, nàng không tin là hắn thay lòng đổi dạ, nàng không tin. Tuyết Phiêu cung. Phong ẩn Tuyết một hồi đến Tuyết Phiêu cung, lập tức khiển lui mọi người, bao gồm đầy mặt nghi vấn tần nhược, ở phòng ngủ chung lặng lặng chờ đợi. Gặp qua môn chủ, một bóng người chui vào phòng ngủ, người đến là đã khôi phục tướng mạo săn có hoa ảnh. Phong ẩn Tuyết vừa thấy người tới, vội vàng đứng dậy, nhưng là nàng vừa mới đứng thẳng thân mình, lực liền truyền đến một trận đau nhức. Sau đó ngã ngồi ở chỗ cũ. Môn chủ ngươi như thế nào đâu? Hoa ảnh vội vàng về phía trước, lo lắng hỏi, nàng nhận được đường chủ tin tức sau liền ra cung, chính là không nghĩ tới không bao lâu lại thu được môn chủ triệu kiến tín hiệu. Phong ẩn tuyết nâng lên tái nhược mặt, thật sâu mà hít một hơi, nói, không có việc gì. Hoa ảnh, bồ câu đưa thư rốt cuộc lại như thế nào một hồi sự? Hoa ảnh hiểu rõ, sau đó nói, ngày đó Tần Vân Công Tử phái người tới truyền lời, nói lăng công tử khả năng sẽ xảy ra chuyện. Muốn môn chủ đều thêm chú ý Rốt cuộc là như thế nào một hồi sự Phong ẩn tuyết vội vàng hỏi Thuộc hạ cũng không biết Nhưng là thuộc hạ đã từng gặp qua bảo hộ lăng công tử người Cũng không có phát hiện đặc biệt tình huống như thế nào Nhưng là thuộc hạ biết môn chủ thực để ý lăng công tử Cho nên mới sẽ bổ câu đưa thư Thông chi môn chủ Hoa ảnh trả lời Xem môn chủ bộ dáng Chẳng lẽ lăng công tử thật sự ra chuyện gì sao Còn có cái gì tình huống Nhị hoàng nữ có cái gì hành động Phong ẩn tuyết hỏi Nhị hoàng nữ rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Lăng công tử đã từng ở trong miếu cùng nhị hoàng nữ tương ngộ quá, nhưng là cũng không có gì đặc thù sự tình, hơn nữa tần công tử nhưng là cũng ở đây. Hoa ảnh theo thật trả lời. Phong ẩn tuyết túi đầu chấm tư, sau đó ngồi dậy, làm bộ muốn đi ra ngoài. Môn chủ, người muốn đi đâu? Hoa ảnh vội vàng hỏi, đường chủ nói cho nàng, môn chủ bị thương. Xem tình hình này, môn chủ thương tựa hồ thực trọng, hiện tại tốt nhất chính là nghỉ ngơi. Tân phủ. Phong Ngẩn Tuyết trả lời, nhưng cũng không có dừng lại bước chân. Hoa Ảnh biết chính mình là ngăn cản không được, đành phải nhanh chóng rời đi, nàng tốt nhất đi bẩm báo lao môn chủ. Tần phủ. Phong ẩn Tuyết vừa thấy đến Tần Vân lập tức đón nhận trước, bắt lấy hắn tay, hỏi, "Lạc Hiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tần Vân thấy nàng tái nhợt sắc mặt, mặt lâu lo lắng hỏi, Tuyết Nhi, ngươi còn hảo đi?" Phong ẩn Tuyết không để ý đến hắn lo lắng, lại lần nữa hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tần Vân thấy nàng vẻ mặt nóng nóng, kinh ngạc hỏi, Chẳng lẽ Hiên Nhi thật sự phải gả cho nhị điện hạ? Người biết. Nói cho ta, rốt cuộc vì cái gì, nàng đối lạc Hiên làm cái gì? Phong ẩn tuyết gắt gao mà bắt lấy hắn tay, truy vấn nói. Tân Vân chịu đựng trên tay đau đớn, nói, ta cũng không biết cái gì nguyên nhân, chỉ là ngày đó tiến cung vì Hoàng hậu thỉnh ăn khi. Trong lúc vô ý nghe được nhị điện hạ cùng Hoàng hậu ở khắc khẩu, nhị điện hạ nói muốn cưới Hiên Nhi vì chắc phi. Lúc ấy hắn nghe xong lúc sau thật sự thực khiếp sợ, lấy Hiên nhi đối tuyết nhi dùng tình sâu Như thế nào sẽ? Nhưng là bởi vì lo lắng, hắn phái người cấp bệnh trung nàng mang đi lời nhắn, hắn không hy vọng nhìn đến bi kịch phát sinh, chính là thật sự vô pháp tránh cho sao. Phong ẩn tuyết thu hồi tay, vô lực hỏi, biểu ca, thật sự cái gì cũng không biết sao. Ta thật sự không biết nguyên nhân, chẳng lẽ huyên nhi không có nói sao? Thân vẫn hỏi, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Ngày đó ở trong miếu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong ẩn tuyết nhìn hắn, hỏi, không có à? Tuy rằng nhị điện hạ tựa hồ tưởng dây dưa Yên Nhi, nhưng là đều bị ta chặn, ta còn tự mình đưa hắn hồi phủ, căn bản là không có khả năng phát sinh chuyện gì." Tần Vân hồi ức nói. Phong Ngẩn Tuyết hợp trơ mắt, sau đó hướng cửa đi đến. Tân Vân thấy nàng bước chân có chút không xong, đỡ lấy cánh tay của nàng, an ủi nói: "Tuyết Nhi đừng vội, Hiên Nhi đối với ngươi cảm tình mọi người đều nhìn ra được tới, đây là hẳn là còn có chuyển biến đường sống." Phong ẩn Tuyết miễn cưỡng mà cười cười, nói: "Đứng vậy, ta hẳn là tin tưởng hắn." Ta hiện tại liền đi tìm hắn. Nói xong buông ra tần vân ân bước nhanh hướng lang phủ đi đến. Nàng hẳn là tin tưởng hắn, nếu quyết định yêu hắn, nên tin tưởng hắn. Lăng phủ hiên các. Lang lạc hiên ngồi ở một bên, đối mặt cha mẹ dò hỏi bất trí một từ. Hiên nhi, rốt cuộc là chuyện xảy ra như thế nào a Ngươi vì cái gì phải gả cho nhị hoàng nữ? Trần thị nôn nóng hỏi, trong ánh mắt bắt đầu cấp ra nước mắt tới. Vì cái gì hiên nhi cự tuyệt từ nhỏ ái mộ tuyết nhi? cương cương phải gả cho làm hắn sợ hãi nhị hoàng nữ, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hiên Nhi, ngươi nói, ngươi là ở cùng Tuyết Nhi bực bội, vẫn là nghiêm tú. Tương đối với Trần Thị nôn nóng, Lăng Chắc Vân bình tĩnh lại, nghiêm túc hỏi. Lăng Lạc Hiên nhìn mẫu thân, đồng dạng nghiêm túc lại kiên quyết mà nói, ta sẽ không gả cho Tuyết. Vì cái gì a? Gả cho Tuyết Nhi ngươi sẽ được đến hạnh phúc, nhị hoàng nữ căn bản là không có khả năng cho ngươi hạnh phúc, ngươi đứa nhỏ này rốt cuộc suy nghĩ cái gì à? Trần Thị dựa vào Lăng Trắc Vân trên vai. Nước nở nói. Lăng Lạc Hiên nhìn phụ thân khổ sở bộ dáng, vẻ mặt đầy nãy, nhưng lại như cũ kiên trì, ta sẽ không gả cho Tuyết. Lăng chắc vẫn đang muốn nói cái gì, lại bị tiểu thanh đánh gãy, đại nhân, tam điện hạ tới. Lăng Lạc Hiên vừa nghe, cả người chấn động, vội vàng đứng dậy, cuống quýt mà lắc đầu kêu lên, ta không cần thấy nàng, ta không cần thấy nàng. Vì cái gì? Vì cái gì không thấy ta? Phong ẩn Tuyết đứng ở trước cửa, bị thương hỏi. Lăng Lạc Hiên nhìn nàng, không nói một lời nhưng là trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Lăng chắc vẫn nâng dậy Trần Thị, đối phong ẩn tuyết nói, các người hảo hảo nói chuyện đi. Sau đó ôm lấy Trần Thị rời đi. Phong ẩn tuyết đi đến Lăng Lạc Hiên trước mặt, ôn nhu nói, nói cho ta, Lạc Hiên, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Lăng Lạc Hiên không có trả lời, trong mắt nước mắt bắt đầu đi xuống rưu. Phong ẩn tuyết nhẹ nhàng mà vì hắn lao đi, lại lần nữa hỏi, Lạc Hiên, nói cho ta, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều có ta ở đây, không phải sợ nói cho ta Chính là Lăng Lạc Hiên như cũ không nói lời nào, chỉ là nước mắt lưu càng luống cuống. Phong ẩn tuyết lặng lặng mà vì hắn lau nước mắt, sau đó đem hắn đủng tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà hỏi, là nhị hoàng nữ đối với ngươi đã làm cái gì sao? Lăng Lạc Hiên thân thể cứng đờ, sau đó đông nhiên đem phong ẩn tuyết đẩy ngã trên mặt đất, kêu lên, đừng đụng ta. Phong ẩn tuyết ngã ngồi trên mặt đất, đau lòng mà kêu lên, Lạc Hiên, nói cho ta. Lăng Lạc Hiên nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh băng, nói Ngươi muốn biết phải không? Hảo! Ta đây liền nói cho ngươi, bởi vì ngươi chỉ là một cái không được sủng ái hoàng nữ, ngươi căn bản là vô pháp cho ta muốn đổ vật. Ngươi cho rằng ta thật sự thích ngươi sao? Ha ha! Ta chẳng qua là tưởng đến quyền lực mà thôi, chính là ngươi thế nhưng như thế vô năng, vĩnh viễn chỉ biết ở vào bị người khác ước hiếp hoàn cảnh, người như vậy, ta sao có thể gả? Phong ẩn tuyết chống mà, đứng lên, khó có thể tin mà nói, lạc hiên, ngươi biết người đang ở nói cái gì đó sao? Nàng nhận thức lạc hiên như thế nào sẽ nói ra nói như vậy. Ta đương nhiên biết, hơn nữa thanh tình thực, đừng tưởng rằng tất cả mọi người sẽ giống ngươi giống nhau, mơ màng hồ đồ. Lăng lạc hiên đem đầu đừng tới rồi một bên, không có xem phong vẩn tuyết, lạnh lùng nói. Vậy ngươi vì cái gì muốn khóc? Ngươi đang nói dối, đúng hay không? Nói cho ta lạc hiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết, được không? Phong vẩn tuyết như thế nào cũng sẽ không tin tưởng hắn nói, hắn nhất định đang nói dối, phải không? A chẳng qua là một tuần kịch mà thôi, thế nhưng cũng có thể lừa đến người, như thế vô năng, khó trách sẽ không chiếm được nữ hoàng sùng ái. Lăng lạc hiên quay người đi, cười khẩy nói. Phong ẩn tuyết xem hắn ánh mắt bắt đầu trở nên xa lạ, là thật vậy chăng? Hắn nói chính là thật vậy chăng? Hắn tiếp cận nàng chỉ là vì lợi dụng nàng sao? Nàng không phải nói tốt phải tin tưởng hắn sao? Vì sao tâm bắt đầu có bị xé rách cảm giác, giống như về tới đã lâu đã lâu trước kia, nam nhân kia đối nàng nói. Nàng chẳng qua là một cái công cụ, một cái được đến quyền lực công cụ. Là thật vậy chăng? Hết thảy đều chỉ là vì quyền lực. Phong ẩn tuyết ánh mắt bắt đầu tan giã, lầm bầm nói. Hắn cùng nam nhân kia giống nhau, sở hữu nhu tình, sở hữu quan tâm, đều chỉ là lợi dụng nàng thủ đoạn. Lăng lạc hiên quan trọng khớp hàm, tuyệt tình mà nói, là. Chỉ cần được đến quyền lực, liền sẽ không có người ở khi dễ ta cùng cha, chỉ cần có quyền lợi liền có thể được đến hết thảy Phong ẩn tuyết về phía sau lui một đi nhanh Nàng giống như nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, chính như ngày đó giống nhau. Nàng tình yêu lại lần nữa phá không có, hoặc là nói nàng lại một lần trở thành công cụ, công cụ. Ha ha. Thật buồn cười. Vô luận tần tuyết vẫn là phong lần tuyết, đều trốn bất quá trở thành công cụ vận mệnh. Có lẽ, nàng căn bản là không nên ở tin tưởng tình yêu. Nàng túi đầu, thân hình lảo đảo về phía cửa đi đến, không có lại xem lăng lạc hiên liếc mắt một cái. Hắn không phải nàng lạc hiên, nàng lạc hiên đã chết cùng nàng tâm cùng nhau. Hôm nay hai càng, phía dưới còn có canh một,